Có một lần phòng tối giao hấn, thúy hoa trở nên thành thật rất nhiều, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống. Ngày thứ tư, bọn họ rốt cuộc tới rồi chuyến này mục đích địa, kiểm tây quân khu nơi rừng chân thành phố Bình Nam, cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành sở vận chuyển hàng hóa. Mục đích địa cũng là thành phố Bình Nam để nhất mặt liêu xưởng cùng ngay tới thành phố Bình Nam thời điểm. Đã là buổi tối khoảng 7 giờ thời gian, chờ bọn họ đem đồ vật vận đến mặt liêu xưởng ta song hóa, vậy càng chậm. Đều cái này điểm, dứt khoát ở bên ngoài trụ một đêm. Cố kiến nghiệp túng khởi dư khôn thành tay, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, đối với tiêu tổng diễn nói đến. Rốt cuộc hiện tại cũng không di động bi bi cơ, bọn họ cũng liền xuất phát trước cùng tiêu văn Trung đã phát phong điện báo, báo cho đại khái tới thời gian, lúc sau liền không còn có liên hệ quá, như thế nào trợm, không chuẩn tiêu lao đã sớm đã nghỉ tạm, dứt khoát ở bên ngoài ngủ một đêm, mỗi người đều hảo hảo tắm rửa một cái. Đổi thân sạch sẽ siêu y hề, tinh thần no đủ mà tới cửa càng tốt chút. Cố kiến nghiệp cái này đề nghị, tiêu thỏng diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gần hương tình càng khiếp, là một cái bị hoa nguồn sau cùng loại trục xuất đuổi ra đi tiêu thỏng diễn, đối với nhìn thấy đã từng thương yêu nhất chính mình ra ra, vẫn là có chút ẩn ẩn dối giám. Húng chi, hiện tại kia trong phòng, rất có khả năng không ngừng có ra ra, còn có hắn ghét nhất ba người kia. Này thành phố Bình Nam có thể so chúng ta chỗ đó phát đạt nhiều, ta nhớ rõ nơi này còn có một cái hoa kiều thương trường, bên trong đồ vật chỉ có kiểu hối khoán mới có thể bán, đều là sa hoa phẩm, chuyến nối kiểu bảo cung ứng, tựa hồ là chạy đến 9 giờ tả hữu, hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm một chút cơm nước xong còn có thể đi đi dạo. Dư Khôn Thành hiện tại chính là tiêu xái quang côn Hán. tiền tránh đến nhiều, hoa cũng tiêu xái, nhưng là hắn như vậy tiêu xái cũng là vì phía sau càng cao lợi nhuận. Huyện Liên Dương nhân dân sinh hoạt trình độ còn tính không tồi, đặc biệt là những cái đó phu thê đều là công nhân gia đình, của cải vẫn là thập phần giàu có, đáng tiếc ca, toàn bộ huyện thành có thể mua đồ vật địa phương liền 2-3 cái cung tiêu xã, bán đồ vật cũng đều là hữu hạn đối người thường tới nói, đi thành phố cùng tỉnh là thập phần phiền tài sự, đặc biệt là những cái đó ái xinh đẹp nữ công người hoặc là nữ cán bộ, muốn mua một cái xinh đẹp khăn lùa. Một đôi xinh đẹp dày ra là một kiện thực không tiện lợi sự, nhưng là đối người khác tới nói phiền phải sự, đối dư khôn thành cùng cố kiến nghiệp tới nói liền đơn giản. Bọn họ chính là thường thường sẽ ra xe đi bên ngoài, bang nhân mang một ít đồ vợ, đó chính là tiện thể mang theo tay chuyện này. Tiểu huyện thành người đều hướng tới thành phố lớn đồ vợ, hơn nữa những cái đó các cô nương thích đồ vợ, cũng thật là tỉnh thành đại thương trường bên trong bán càng thêm thời thượng xinh đẹp còn có những cái đó đồng hồ xe đạp, đều là hút hàng xa hoa phẩm. Cố kiến nghiệp bọn họ nhân mạch nhiều, có thể làm đến xe đạp phiếu cùng công nghiệp khoán, không ít có tiền không phiếu người đều sẽ thắt bọn họ hỗ trợ mua, bọn họ kiếm, chính là kia trung gian trên lệnh giá. Bất quá giống xe đạp như vậy đại kiện, cố kiến nghiệp bọn họ cơ bản là không giúp đỡ mang, rốt cuộc đồ vật quá lớn, mục tiêu cũng quá thấy được, nhưng là cùng loại đồng hồ, khăn lũa váy linh tinh đồ vật. Không chiếm nhiều ít địa phương, bọn họ mang liền tương đối nhiều. Có đôi khi sinh ý hảo, một tháng ngầm kiếm tiền xa xa cao hơn tiền lương thu vào, đây cũng là bọn họ hai người sinh hoạt như vậy dễ chịu nguyên nhân. Những việc này không chỉ có cố kiến nghiệp bọn họ làm, cơ hội toàn bộ vận chuyển đội đều là như thế này làm, cũng coi như là ẩn hình màu xám thu vào, đoàn người đều trong lòng biết rõ ràng, không ai sẽ nghĩ vạch trần bọn họ, gần nhất loại sự tình này muốn bắt giờ. Có đôi khi ngươi chính là lục soát xe thượng đồ vật, nhân ra cũng có thể nói là cho người nhà mang, công tác điều lệ thượng cũng không quy định lái xe thời điểm, không thể ở nghỉ ngơi điểm cấp người trong nhà mang đồ vật ta. Hơn nữa, thác bọn họ mang đồ vật cũng không chỉ là người thường, lãnh đạo tức phụ càng ái Mỹ A. Thác bọn họ mang xinh đẹp váy, xinh đẹp dày người, có một bộ phận chính là những cái đó huyện Liên Dương thượng tầng lãnh đạo gia nữ quyến. Cố Kiến Nghiệp cùng Dư Khôn Thành cũng là sẽ là người, thông thường nếu là gặp được người như vậy thắc bọn họ mua đồ vật, thường thường còn sẽ đưa một ít tinh xảo tiểu đồ vật, không câu nệ kẹp tóc khăn tay nhỏ linh tinh đồ vật, thông thường đều là kiểu dáng mới mẻ độc đáo, địa phương lại không có, rất là thảo những cái đó lãnh đạo phu nhân thích, này xinh ý, tự nhiên quần quận không ngừng. "Này không, hôm nay buổi tối Dư Khôn Thành liền tính toán trước khởi công, bởi vì Cố Kiến Nghiệp ánh mắt so với hắn hảo. Luật chọn lựa này đó nữ nhân thích đồ vật, càng thêm lành nghề chút, tiếp được đi mấy ngày cố kiến nghiệp khả năng liền không có như vậy nhiều nhàn dối thời gian, chỉ là dư khôn thành chính mình một người, mua mua đồng hồ linh tinh không có gì đại khác nhau đồ vật còn hành, những cái đó chú ý hình thức nhan sắc, thảo nữ nhân thích đồ vật, hắn liền lưỡng lự, đừng đến lúc đó. Dung kiêu hối khoán, hoa giá cao tiền, mua hồi một đống không ai muốn quần áo, tập trên tay liền không hảo, Cố kiến nghiệp hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, đoàn người lái xe tới rồi một nhà nhà khách, chiếu lệ thường khai hai gian phòng, quý trọng vật phẩm đều mang trên người, một ít không có phương tiện mang, cũng không phóng nhà khách, mà là khóa ở xe tại thượng. Đầu năm nay xe tải đều là nhà nước, còn không có người có kia lá gan, dám kệ nhà nước xe, hơn nữa này xe tải liền ngừng ở nhà khách cửa đâu có thủ vệ người nhìn, không chuẩn còn so mang trên người an toàn. Đến nơi nóng lòng muốn thử thúy hoa cùng hắc béo hắc níu, chỉ có thể bị khuất chúng nó đại ở nhà khách trong phòng. Nhà ăn thương trưởng lình tinh địa phương, có thể thấy được không được lao thử lui tới, chính là thúy hoa như vậy điểu, chúng nó cũng không thấy đến hoan nghênh. Cô An An cấp 3 cái tiểu đồng bọn đảo tiếp nước, chuẩn bị tốt chúng nó bữa tối, lúc này mới rời đi nhà khách. Hiện tại đã 7 giờ nhiều, từng nhà đều chuyển ra tới đồ ăn mùi hương, đi ở bên đường hẻm nhỏ thượng. Cô An An bụng nhịn không được thẩm thị kêu vài tiếng, vừa mới 5 giờ thời điểm, nàng cũng liền ăn một lát giữa trưa từ trước vừa đứng nhà ăn đóng gói màn thầu, đã sớm lạnh thấu, liền nước sôi ăn một lát, hiện tại đã sớm đã tiêu hóa sạch sẽ. Nay thành phố Bình Nam còn tính phốn hoa, ở địa phương khác hiếm thấy 4 tầng 5 cao nhà lầu, ở thành phố Bình Nam vẫn là tùy ý có thể thấy được, đặc biệt là nội thành vị trí, cô An An còn thấy được một cái ước có 10 tầng tả hữu cao lầu cũng không biết là đang làm gì. Bất quá cư dân khu, phần lớn cũng là 2-3 tầng nhà lầu, xuyên qua từng điều ngó hẻm, còn có thể nhìn thấy những cái đó tiểu viện tử đáp cùng loại nhà bếp nhà gỗ nhỏ, trong viện sinh một đám lò than, xương khói lượn lờ mà, sắc đến người thẳng đánh hắt xì. Hiện tại đã sớm qua tan tầm điểm, những cái đó đi làm người đều đã trở lại, trong viện một đám nữ nhân nói chuyện phiếm nói giỡn, trên tay sống cũng không nhàng dối. Rửa rau xác rau, lách cách lang cang bạo xảo thanh âm, hai tử cũng thả học, ở trong sân la lối khóc lóc, ngẫu nhiên đói bụng, chồm lưu đến nấu ăn trưởng bối bên người, trốm ăn một ngủ thiêu hảo tỉnh ra tới đồ ăn, muốn ăn vụng để nhị khẩu thời điểm, bị phát hiện đại nhân một cái tắt chụp bay tay, hai tử bị trừng mắt nhìn, vui cười. Trốn đến một bên, cùng tiểu đồng bọn thảo luận nhà mình mụ mụ tay nghề. Cố an An nhìn nhìn, đều có chút tưởng niệm xa ở thôn tiểu phong gia gia nãi nãi. Còn có mụ mụ. Được rồi, chính là nhà này. cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành mang theo mấy cái hại tử xuyên vài điều ngõ hẻm, đông quải tây quải mà, đi tới một tiệm mì trước. Lý thị mặt trang. Cô an an nhìn biển hiệu, có chút tò mò, đầu năm nay tiệm cơm không đều là quốc doanh tiệm cơm sao. Này mặt trang tên, không giống như là quốc gia, ngược lại như là tư nhân. Trước kia lịch sử thư thượng đối cái này, niên đại giảng giải vẫn là tương đối dễ hiểu. Cô An An cũng chỉ biết đại khái phát triển, kỳ thật cũng không tinh thông. Vì thế, nàng nhìn cái này mặt trang có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lúc này, vẫn là có thể tư nhân mậu dịch. Này lý thị mặt trang ở kiềm Tây chính là cửa hiệu lâu đời, cơ hồ này Tây Bắc khu vực nói ra danh hào mặt, hắn đều làm địa đạo, đặc biệt là thêm thức ăn lão lỗ. truyền hơn 10 năm, địa phương khắc mặt kia mới kho, thật đúng là không nhất định có hắn kia kính đạo. Cố kiến nghiệp tùy ý cùng phía sau mấy cái hải tử nói đến. Tân hoa quốc thành lập sau, này lý thị mặt trang liền quy quốc Hữu chỉ là nguyên lai lý gia còn chiếm một thành cổ, xem như công và tư hùng vốn, hiện tại này mặt trang đầu bếp vẫn là người của lý gia, hương vị cùng dị vãng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là trước sau như một ăn ngon. Cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành đã từng đã tới kiềm tây, ăn qua một lần lý thị mặt trang, này hương vị, đến nay còn ấn tượng khắc sâu. Cố An An bừng tỉnh đại ngộ, nàng dĩ vãng còn tưởng rằng cái này năm đầu sở hữu đồ vật đều là nhà nước đâu, nguyên lai vẫn là có như vậy tư nhân chiếm cổ sản nghiệp. Cũng là, đều là cửa hiệu lâu đời đồ vật, quốc gia nếu là thật không nói một tiếng toàn thu đi, kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Vừa nghe là cửa hiệu lâu đời, cô An An nước miếng liền bắt đầu tự động phân bố, bụng thầm thì kêu càng thêm hoan. Hai cái đại nhân, năm cái hài tử, dựa theo mỗi người khẩu vị Cô kiến nghiệp muốn 3 chén thịt thái mặt, 2 chén phân cá, 2 chén mì dương xuân, lại muốn một mầm tay chảo thịt dê, một chén đất tỏi dương huyết. Thịt thái mặt chỉ ăn mì mà không uống canh, mặt mỏng như tờ giấy, tế thiết như tuyến, nước sôi hạ nổi sau vén lên, tưới thượng một muôn thịt thái. Thịt thái là dùng đại khối thịt heo mang ra thiết khối, nhiệt du hạ nổi, thêm gừng băm ớt cây trở gia vị, đãi nồi nhiệt lúc sau, lại giấm tương phòng muối, thẳng tắp thịt lạ Cô An An liền điểm một chén thịt thái mặt, phân lượng 10 phần, trang mặt chén so nàng đầu còn muốn đại, phối liệu cũng là cực kỳ thật sự, bỏ thêm đậu hủ, trứng gà, mộc nhĩ, cùng với đại khối thịt đinh, hơn nữa đỏ thâm thịt thái nước, sắc thái diễm lệ, thịt thái tiên hương, hồng du bên ngoài, canh vị chua cay, gân nhận ngon miệng. Cô An An ăn khỏe miệng dính một ngụm hồng du, liền cùng tiểu hoa miêu dường như, tiêu tỏng diễn không chỉ có muốn cố chính mình ăn còn phải chú ý giúp hắn béo nha đầu tùy thời dùng khăn lau lau miệng. Bởi vì mặt phân lượng đại, cô An An khẳng định là ăn không hết này chén thịt thái mặt, cô kiến nghiệp lại lấy tới mấy cái chén nhỏ, giúp khuê nữ thịnh một chén nhỏ phân cá, một chén nhỏ mì dương xuân, làm nàng nhiều nếm chút hương vị, mặt khác mấy cái hải tử cũng là, dư lại, tự nhiên từ hắn cùng dư khôn thành hai cái đại dạ dày vương bao viên. Trừ bỏ thịt thái mặt, kia chén ớt tỏi dương huyết cũng làm cố An An rất là thích, Ngày xưa ăn quán huyết vị theo huyết, còn chưa từng có ăn qua dương huyết, xem như cái hiếm lạ thức ăn. Dương huyết tiên sảng đâu chân mềm, dương canh vị cay, bỏ thêm hoa tiêu hồi hương, dư vị dài lâu. Ra tới nhiều thế này nhật tử, cô An An cảm thấy chính mình trên người mơ béo dài quá nhưng không ngừng một vòng. Đánh cái hạnh phúc no cách, tiêu tổng diễn lại giúp đỡ tiểu hoa miều xoa xoa miệng, cô An An là liên thủ đầu ngón tay đều lười đến nút đích, quả nhiên, hạnh phúc khiến người xa đoạ. Này Bình Nam ăn ngon đồ vật không chỉ có riêng chỉ là lý thị mặt trang, chúng ta còn sẽ ở Bình Nam lưu lại hảo chút thời gian, ba ba mang các ngươi ăn cái biến. Ngày xưa cô kiến nghiệp cùng dư khôn thành ra xe thời điểm cũng sẽ không bạc đái chính mình dạ dày, gặp gỡ những cái đó ăn ngon lại hảo mang, còn sẽ giúp người trong nhà mang chút trở về, nhưng nếu là gặp được giống mì phở như vậy ăn ngon không thể mang, chính mình ăn mỹ vị, nhớ tới người trong nhà ở quê quán ăn khoai lang liền bánh bao. Vậy có chút hụt hứng, khó được đem mấy cái hải tử đều mang ra tới, cố kiến nghiệp cười tủng tìm mà nhìn nhi tử nữ nhi ăn vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, cảm thấy so với chính mình ăn này đó ăn ngon đồ ăn thời điểm càng thêm vui vẻ, trong lòng càng là bắt đầu cân nhắc nổi lên lần sau nếu là còn có cơ hội, đem ba mẹ cùng tức phụ cũng mang ra tới đi một chút, cải thiện, cải thiện thức ăn. Sẽ kiếm tiền liền phải sẽ tiêu tiền, cùng cái bùn xỉn quỷ dường như kiếm lại nhiều tiền cũng không hiểu đến hưởng thụ kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cô kiến nghiệp chính là thích cấp người nhà tiêu tiền, hoa càng nhiều, chứng minh hắn đứa con trai này, cái này trượt phù, cái này phụ thân có bản lĩnh, chứng minh hắn đời này không sống nguồn phí. Đây là cô kiến nghiệp nhân sinh chi đạo. Mấy cái hài tử đều ăn no, cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, dư lại mì sợi hút lưu tiến trong miệng, tay xé thịt dê bỏ thêm thì là cùng ướt mặt lại hương lại khai vị, một ngụm thịt dê một ngụm mặt, sung sướng tái thần tiên. Bọn họ làm vị trí ở giữa môn đại đường, cố An An An No nằm xoài trên ghế trên, nhìn bên ngoài đi ngang qua người đi đường, không ít người tầm mắt đều hướng mặt trong trang nhìn, nuốt nuốt nước miếng, lại vội vàng rời đi. Mặc dù là thành phố lớn, cũng không phải mọi người nhật tử đều hảo quá một người làm việc dưỡng cả nhà là thường có tình huống, nếu không phải cố kiến nghiệp tâm tư linh hoạt, chỉ sợ cố gia chỉ dựa vào hắn tiền lương cũng quá không thượng như bây giờ dư giả sinh hoạt. Đương nhiên, hơn nữa cố lao ra tử về điểm này tiền trợ cấp khẳng định lại không quá giống nhau, mặc dù cố kiến nghiệp không nghĩ thêm vào tránh chút tiền, chỉ là bọn họ kia hai phân thu vào, khẳng định cũng có thể làm cố ra quá. Thượng so người bình thường ra đầy đủ sinh sống. Nhưng ai sẽ ngại nhật tử càng tốt quá à, về sau sự ai nói chuẩn đâu, sấn có thể kiếm nhiều kiếm điểm kia mới là đứng đắn sự. Cô An An cảm thấy bằng nàng ba đầu góc, cải cách mở ra sau nhất định là sớm nhất làm giàu kia một nhóm người, không chuẩn chính mình đến lúc đó là có thể hôn cái phú nhị đại, sớm ngày quá thượng ăn no chờ chết sâu gạo sinh hoạt, ngấm lại còn có điểm tiểu kích động. Bất quá như vậy có phải hay không quá không theo đuổi, cô An An sờ sờ chính mình tròn xoe tiểu cái bụng, phỉ nổ một chút chính mình. Bảy chén mì hai chén đồ ăn ăn tình quang quang. Chỉ còn lại có một ít không thể ăn ra vị liêu, cùng với ba chén hồng toàn bộ thịt thái nước lèo. Này mặt trang nước trà là miễn phí, nấu một đại thùng, liền ở lấy đồ ăn cửa sổ bên ngoài phóng. Bên trong lá trà không phải thực hảo, đa số đều là lá trà bọn, cộng thêm một ít cẩu kỷ cùng sân tra, nồng đậm mà hướng một nồi. Bên cạnh ba chén, còn có một cái nhôm chế đại cái thỉa, muốn uống chính mình thịnh một chén, có thể rộng mở bụng uống, dù sao là miễn phí. Cố kiến nghiệp cho mỗi người thịnh một chén nhỏ, sơn cha có thể tiêu thực, xem mấy cái hải tử tựa hồ đều có chút ăn no căng, vẫn là uống mấy khẩu sơn cha trà thuận thuận dạ dày tương đối hảo. Nay trà hương vị có chút chua sót, còn mang theo một chút toan, không tính là hảo uống, bất quá nghĩ là miễn phí, tiểu thị dân cô An An vẫn là uống lên vài khẩu, cái này hảo, trong bụng khe hở cũng bị lưu viên, vô vô cái bụng, phản phất còn có thể nghe được tiếng nước, là hoàn toàn ăn no. Cơm nước xong hoa kiểu cửa hàng đóng cửa, còn có gần hơn một giờ thời gian, hoa kiểu cửa hàng ly lý thị mặt trang không muốn, liền đi cái hai điều đường, cái khoảng cách, bởi vì là nội thành, đại đa số nhân ra đều thông điện, tới rồi ban đêm, vẫn là rất sáng sủa, tiêu tỏng diễn cùng Cố An An là thói quen, đặc biệt là Cố An An, đời sau thành phố lớn ban đêm có thể so hiện tại phồn hoa nhiều, chỉ là mấy cái đèn, còn không có làm nàng hiếm lạ địa phương. Dư dương củng cố hướng văn hai huynh đệ cũng không tin, cơm nước xong ngày nhót, chỉ vào hoàng đèn hiếm lạ, nhìn đến kia hồng hồng lục lục đèn nê ông, càng là kinh ngạc mà há to miệng, liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên không có gì khác nhau, lúc kinh lúc giống, cố kiến nghiệp nói rất nhiều lần, cũng chưa cái gì dùng. Thành phố Bình Nam Hoa kiểu cửa hàng đúng là cố an an bọn họ vừa mới trải qua nhìn đến cái kia cao rước 10 tầng đại lâu. Một đến lầu 3 là thương trường. Lầu 4 trở lên là hoa kiểu tiệm cơm, nói là tiệm cơm, cũng bao gồm rừng chân, cơ hội là lớn một chút tiến hội, đều sẽ ở hoa kiểu tiệm cơm tổ chức, mà những cái đó nước ngoài khách quý lại đây, cũng là ở hoa kiểu tiệm cơm và ở. Đầu năm nay, đường động nhân dân sinh hoạt điều kiện thế nào, triển lãm cấp ngoại tân xem, kêu cần thiết là quốc phú dân cường kia một mặt, có thể nói, hiện tại bình an thị xa hoa nhất, nhất tráng lệ địa phương chính là này hoa kiểu lâu, phòng âu thức kiến trúc. Hoa lệ khắc hoa cùng bài trí, ra ra vào vào đều là trang điểm tinh xảo nam kia nữ nữ, lại vô dụng, xuất nhập hoa kiểu thường trường người, cũng là trang điểm chỉnh chỉnh tê tê, nơi này đầu cùng bên ngoài, hoàn toàn hai cái thế giới. Này hoa kiểu tiệm cơm người thường cũng là có thể ăn cơm, bất quá giá cả so bình thường quốc doanh tiệm cơm sẽ càng cao chút, nghe nói nơi này đầu có các quốc gia món ăn, cũng không biết chính bất chính tông. Cô An An đã từng nghe nói qua đô thành kia ra lão mạc nhà ăn, chính là cái này niên đại hứng khởi, chuyên bán mát sở cơ va thái sắc, ở cái này niên đại, những cái đó có uy tín danh dự nhân gia mới ăn nổi, đi lão mạc, đó chính là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Nơi này hoa kiểu tiệm cơm, có lẽ cũng là giống nhau đạo lý. cố kiến nghiệp đoàn người giờ phút này xuyên có lẽ không phải chính mình tốt nhất quần áo, nhưng cũng sạch sẽ thể diện, không nha đánh cái gì một vá. Đi đến kia hoa tiểu cửa hàng, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt địa phương. Ở đi vào phía trước, cố kiến nghiệp đoàn người còn bị thương trưởng bên ngoài đứng một ít người ngăn cản xuống dưới, hỏi bọn hắn muốn hay không khoán, bọn họ trong miệng khoán, chính là hoa kiểu khoán. Này hoa kiểu thương trưởng bên trong đồ vật, không có hoa kiểu khoán là không cho bán. Bất qua cô kiến nghiệp cùng dư khôn thành sớm có chuẩn bị, cũng không cùng bên ngoài người đổi, tính toán trước nhìn xem, đến lúc đó không đủ lại nói. Tiến hoa kiểu cửa hàng, cô An An liền cảm nhận được cùng bình thường cung tiêu xã bất đồng, tuy nói còn so ra kém đời sau những cái đó xa hoa thương trường, so với giống nhau thương mậu cửa hàng, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Sáng đến độ có thể soi bóng người gạch men sứ mặt đất, tuyết trắng tường sơn, mỗi một cái chủng loại hàng hóa đều có một cái độc lập quài, quay mặt là pha lê làm, sắt đến sách sẽ, bên trong bãi vật phẩm, cũng vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng hiện tại thời gian có chút chậm, này hoa tiểu cửa hàng vẫn là có hảo những người này ở dạo, rốt cuộc dạo được hoa tiểu cửa hàng người, trên cơ bản đều là chính thức công nhân, hoặc là những cái đó cơ quan cán bộ, đều là có đứng đắn công tác, ban ngày muốn đi làm, cũng liền lúc này mới có thời gian đến xem. Không ít người mang theo hài tử, Cố Kiến Nghiệp cùng Dư Khôn Thành mang theo hài tử tuy rằng nhiều, lại cũng không thấy được Hoa kiểu cửa hàng đồ vật có một chút so cung tiêu xã đồ vật hảo, chính là hắn chỉ nhận kiều hối khoán, mặc kệ là đồng hồ xe đạp, vẫn là quần áo kẹo điểm tâm, chỉ cần tiền cùng kiều hối khoán, ngươi là có thể mua về nhà đi, đâu giống cung tiêu xã, điểm tâm muốn điểm tâm phiếu, hạt dưa muốn hạt dưa phiếu, đồng hồ muốn công nghiệp khoán, quần áo muốn bố phiếu, một đám phiếu định mức làm xung dưới, ngươi cái đầu cũng không sai biệt làm muốn hôn mê. Cho nên đầu năm nay trong thành nữ nhân còn có hạng nhất quan trọng việc, đó chính là tính hảo tự ra tháng này phiếu định mức, có chút là muốn quá thời hạn, có chút có thể lâu dài bảo tồn, nhưng cái đó muốn quá thời hạn phiếu ngươi cần thiết bảo đảm có thể ở quy định thời gian đem nó dùng xong, bởi vậy, này cung tiêu xá khi nào thượng, cái gì hóa, các nàng đến vẫn luôn lưu ý, vạn nhất khi nào bỏ lỡ, rất có khả năng ở phiếu định mức quá thời hạn phía trước, hắn đều sẽ không lại nhập hàng, như Vậy những cái đó phiếu định mức cũng liền cùng phế giấy không có gì khác nhau. Cô An An Hoa trong nhà một tuyệt bút tiền mua cái trang sức hộ, lúc này cũng không dám lại lo nhìn, chặt chẽ đi theo ba ba phía sau, một bước cũng không dám rơi xuống. Này hoa kiểu thương trường thứ tốt thật đúng là không ít, Cố Kiến Nghiệp cùng Dư Khôn Thành không có một lát sau, liền mua mười mấy thước màu xám len dạ vải dệt, đây là làm kiểu gáo lẹn nhỉn, kiểu gáo tôn trung sơn hảo nguyên liệu, cơ hồ ở tiêu xã vừa xuất hiện liền sẽ bị bên trong công nhân ngẩm chia cắt quang, hơn nữa trước mắt này miếng vải lưu hiển nhiên so bên ngoài bán những cái đó càng tốt, sờ lên càng rắn chắc một chút, làm thành y hề phủ, thời tiết lại lánh chút cũng có thể xuyên. Hiện tại thời tiết mắt nhìn nhiệt đi lên, bất quá hảo nguyên liệu giống nhau hảo ra tay, cùng lắm thì lại lưu chút tháng, dù sao thời tiết này sớm muộn gì cũng là muốn chuyển lệnh. Chứ cái này ra, cố kiến nghiệp còn mua mấy cân dương lông tơ tuyến. Hắn nhớ rõ tức phụ nói, trong nhà áo lông đều xuyên hảo chút năm, một chút cũng không mềm mại, sớn hiện tại có hảo nguyên liệu chuyên điểm cũng hảo, mùa hè bắt đầu rệt chờ tới rồi mùa thu, vừa lúc dệt xong là có thể xuyên. Chứ bỏ chính mình xuyên, bọn họ còn thêm vào nhiều mua một ít nhan sắc tươi đẹp điểm, vẫn là thành phố lớn thương trường hảo, hiện tại huyện Liên Dương Cung Tiêu xã đều mau không có hắc hôi lam lục ở ngoài sắc thái, cố kiến nghiệp chọn lựa một ít vàng nhạt sắc. Xanh lá mạ sắc cùng với màu đỏ sầm len sợi, đều là đương thời nữ hài tử cùng tuổi trẻ tức phụ thích, cũng không tính quá mức xuất sắc, nếu là lấy về đi, nhất định thực hảo ra tay. Đồng chí, có thể hay không đem kia kiện siêm ý đi cho ta xem. Đi ngang qua trang phục khu thời điểm, cô kiến nghiệp ánh mắt đầu tiên đã bị một cái treo ở trên tường đầu hồng nhạt tiểu váy hấp dẫn ở, cái kia váy chính là hiện tại lưu hành váy liền áo kiểu dáng, chỉ là là nhi đồng khoản. Hình tròn cổ áo nạm một vòng lá sen biên, vòng eo là buộc chặt, phía sau trói lại một cái nơ còn bướm làn váy mang theo mấy cái nếp hốn hơi hơi căng ra, chiều dài cũng chính là đầu gối tả hữu sự. Cố kiến nghiệp liếc mắt một cái liền cảm thấy nhà mình khuê nữ mặc vào bảo đảm đẹp, hơn nữa kia vải dẹp nhìn qua cũng là thực thông khí, mùa hè xuyên cũng không gói bức, nếu là an an mặc vào nó, đừng nói thôn tiểu phòng toàn bộ huyện Liên Dương đều không có so nàng cảng thời thượng tiểu cô nương. Lập tức cố kiến nghiệp liền quyết định, không câu nghệ nhiều ít giá cả, nhất định phải đem cái này quần áo mua tới. Đồng chí, đem tiêu kiện quần áo cho ta xem. cố kiến nghiệp nói xong lời nói không bao lâu, lại có một tiếng giọng nữ từ phía sau văng lên. Đó là một cái ăn mặc màu xám kiểu áo Lenin, năng thời thượng tóc quan tuổi trẻ nữ tử, coi trọng cũng liền 30 tả hữu tuổi tác, ngũ quan tinh xảo, chỉ là mặt mày có chút kêu căng chi sát, vừa thấy chính là không hảo trêu chọc đối tượng. Nàng ngón tay phương hướng đúng là cố kiến nghiệp chỉ vào vị trí, hiển nhiên cùng cố kiến nghiệp nhìn chúng cùng điều váy. Vị này nữ đồng chí, này váy là ta trước coi trọng. Cố kiến nghiệp cho rằng đối phương không có nghe được chính mình vừa mới lời nói, hảo tính tình mà đối nàng giải thích một phen. Đáng tiếc nữ nhân kia phản phất không có nghe được cố kiến nghiệp nói, đôi tay giao nhau ở ngực, khỏe mắt dư quang liếc cố kiến nghiệp liếc mắt một cái, lại đối với cái kia quẩy quẩy viên nói một lần. Ta và các ngươi lãnh đạo chính là nhận thức, cái kia váy ta muốn, chạy nhanh cho ta bao lên. Thẩm kiêu chất nữ quá hai ngày muốn ăn sinh nhật, nàng đường ca thẩm khắc trước đó vài ngày chính là đã thăng thị ủy phó thư ký, hơn nữa ở chính trị đảng phái bên trong. Thẩm khắc năm ấy kỷ, còn chính trực trắng niên ở ngay lúc này, có thể ngồi trên phó thính cấp vị trí, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Thẩm khắc cha mẹ mất sớm, bởi vì ngày xưa một ít tân đoán. Cùng bọn họ này một hệ cảm tình cũng không phải thực hảo, bất quá ra ra còn ở, tóm lại vẫn là người một nhà, lại nói hiện tại thẩm khác đi lên, ngày xưa lại nhiều ân oán, cũng đều có thể tiêu trừ, thẩm tiêu trượng phu tiêu kính tông hiện tại còn ở thẩm khác phía dưới làm việc, tiêu ra ở quân bộ có nhân mạch, nhưng những nhân mạch đó ở chính đảng thượng chưa chắc dùng được, tiêu ra lão gia tử là cái cứng nhắc, cũng không chịu giúp duy nhất nhi tử hoạt động. Trong lòng liền nhớ thương cái kia đáng chết giã loại, thẩm kiều vì chính mình nam nhân, vì chính mình nhi tử, cũng đến giúp đỡ hoạt động hoạt động. Thẩm khác không có nhi tử, duy độc một cái mau 6 tuổi khuê nữ, hàn phía trước quá bận rộn sự nghiệp, kết hôn thời gian vãn, hơn 30 tuổi, mới được một cái nữ nhi, đặt tên thẩm vũ, coi nếu chân bảo. Thẩm kiều hiện tại muốn đi thẩm khác chiêu số, tự nhiên đến đem nhân ra bảo bối khuê nữ cấp hứng hảo, lại quá mấy ngày. Chính là Thẩm Vũ 6 tuổi sinh nhật, Thẩm Kiều đã nhờ người từ nước ngoài mang theo một cái mới nhất nhi đồng biểu, còn cảm thấy không đủ. Hôm nay buổi tối tới Hoa tiểu cửa hàng nhìn xem, có hay không thích hợp chất nữ quần áo váy. Thẩm Vũ tính tình cùng nàng tên giống nhau, mới nho nhỏ tuổi tác, liền rất ai xinh đẹp, đưa nàng đẹp quần áo, nhất định so mặt khác đồ vật càng có thể lấy lòng nàng. Cái kia hồng nhạt váy nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nàng chính là cùng thẩm khác ra giúp rong hỏi thăm, thẩm vũ thích nhất hồng nhạt đồ vật, hơn nữa yêu nhất xuyên váy cái này quần áo, thẩm kiều nhất định phải được. Cái kia quầy viên do dự một lát, nhìn thẩm kiều trang điểm, ẩn ẩn nhớ lại này tựa hồn là thẩm gia nữ nhi, hiện tại kiểm tây quân khu tiêu ra con dâu loại người này cũng không phải là nàng như vậy nho nhỏ quầy viên đắc tội khởi, đối phương chỉ cần khai mở miệng, nàng trong nhà này người thật vất vả hoạt động tới công tác liền phải giữ không nổi. Tương so với thẩm tiểu, cố kiến nghiệp trang điểm thật sự là quá không trước mắt, xem bộ dáng cũng chính là giống nhau tiền lương dài tầng, tuy rằng là đối phương trước tới, cũng chỉ có thể làm hắn ăn cái này ngậm bồ hòn. Thẩm tiểu thư ta đây liền thế ngươi đóng gói. Tuổi trẻ quầy viên hướng về phía thẩm tiểu thân thiết mà cười cười, nhanh nhẹn mà bắt lấy trên tường treo váy, chuẩn bị thế nàng bao lên. Vị này đồng chí, Tựa hồ ta so vị này, nữ đồng chí sớm tới một bước đi. Cố Kiến Nghiệp đã ẩn ẩn đoán được, chính mình bên cạnh nữ nhân hẳn là địa vị không đơn giản, vàng không này những mắt cao hơn đỉnh quài viên tuyệt không sẽ như vậy thân thiết, thái độ như thế hiền lành mà thế nhiều mặt làm việc, bất quá tuy rằng trong lòng rõ ràng, cô Kiến Nghiệp vẫn là có chút hụt hẫng. Này váy nhưng không tiện nghi. Quài viên trên tay động tác một đốn, đối với cô Kiến Nghiệp mặt mang khuyên giải mà nói đến. Các ngươi như vậy nhận ra cô nương liền chính mình mua chút bố trở về chính mình làm không phải được rồi sao, làm gì không đánh xương mặt sung ngập mạc. Nữ quả viên cảm thấy chính mình là vì cố kiến nghiệp suy nghĩ, rốt cuộc xem đối phương ăn mặc, cũng không giống như là những cái đó đại phú đại quý nhân ra, bọn họ nơi này quần áo nhưng đều không tiện nghi, trừ bỏ lãnh đạo ra hải tử, ai sẽ đến nơi này mua xem ý đi hả? Ừ, liền ngươi khuê nữ lớn lên cùng heo dường như... Như vậy xinh đẹp váy cho nàng xuyên sớm bạch ngủ. Thầm kiêu ngẩng cao đầu, trang làm nhìn không thấy cô An An kia trương bạch béo đáng yêu cùng bút bê Tây Dương giống nhau mặt, chuyên môn công kích nàng có chút bụi bấm dáng người khả năng bởi vì mới vừa ăn no duyên cớ, bụng nhỏ vẫn là cao cao nhô lên, một chút đều nhìn không thấy eo, bất quá hải tử vốn dĩ cũng chính là không eo. Lời này nói đã có thể không dễ nghe, hơn nữa hiển nhiên có chút trận tròn mắt nói dối. Cô An An là béo Chính là cũng không có đến giống heo nông nỗi, rõ ràng chính là thực thảo thế hệ trước thích mượt mà phúc khí dáng người, thịt hô hô, làn da còn bạch, bất luận kẻ nào thấy, đều nói không nên lợi một cái không hào tới. Nói nữa, tuổi này hài tử còn không phải là béo điểm mới đáng yêu sao, muốn hào dáng người, đó là lại lớn lên điểm mới yêu cầu suy xét sự. Tiêu Tổng Diễn đứng ở dư khôn thành phía sau, vừa lúc bị hắn ngăn trở, hắn hiếp mắt nhìn bên cạnh cái kia ngang ngược tiêu ngạo nữ nhân. Nghĩ như thế nào chút thời gian đi qua, cái này thảo người ghét nữ nhân quả nhiên trở nên càng thêm chắn ghét, miệng sú giống mới vừa uống lên phân lưu phân thủy, chính là không nói tiếng người. Nàng ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi này váy ta mua. Tiêu thỏng diễn tiến lên vài bước, thẩm thiều đôi mắt tức khắc liền trợn tròn. Nàng biết lao ra tử bởi vì tưởng tôn tử, mấy ngày này tiêu thỏng diễn liền sẽ cũng không biết cái nào ở nông thôn địa phương trở về, bất quá trụ không bao nhiêu tiền. Nói nữa, chỗ tốt đều tới tay, nàng cũng không có không bông khẩu lý do. Nàng nhưng thật ra vẫn luôn cũng không biết kia tiểu tử bị đưa đi địa phương nào, lúc này nhìn cố kiến nghiệp đoàn người bộ ráng, cùng với như là đổ quê mùa đông nhìn xem tây nhìn nhìn cố hướng văn hai huynh đệ, tức khác liền cảm thấy tiêu tòng diễn đi theo như vậy thượng không được mặt bàn người một khối sinh hoạt, tương lai nhất định tranh bất quá nàng tòng thâm. Phía trước nàng còn lo lắng lao nhân đem tiêu thỏng diễn đưa đi những cái đó đồng dạng quyền cao chức trọng ông bạn già trong nhà, còn lo lắng tiêu thỏng diễn mượn cơ hội này ngược lại trước thời gian tiếp xúc người của tiêu gia mạch, hiện tại nàng nhưng yên tâm. Thỏng diễn, như thế nào nhìn thấy mụ mụ liền kêu đều không gọi một tiếng, nên không phải đi ở nông thôn ở chút thời gian, liền cơ bản nhất giáo dưỡng cũng chưa đi. Thẩm tiêu sắc mặt hiền lành, giống như là một cái bao dung không hiểu chuyện tiểu bối trường bối. Cùng vừa mới cái kêu tiểu man nữ nhân, hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Cố kiến nghiệp đám người lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều là biết tiêu ra tình huống. Nguyên lai nữ nhân này chính là hắn cái kêu mẹ kế, quả nhiên không giống như là cái gì người tốt. So với cùng chính mình cùng ở gần nửa năm tiêu thòng diễn, vừa mới còn cùng bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn thẩm tiểu tự nhiên bị hoa ở hư nữ nhân hàng ngũ. Cố an an khi ngừa rằng, đặc biệt là vừa mới, nàng còn mắng nàng là phi heo. Lại nhưng nhẫn, An An không thể nhẫn. Bang, thẩm kiều một trận ăn đau nhìn vừa mới ở nàng trên đùi hung hăng chụp một chút cô An An, bởi vì hiện tại thời tiết chuyển ấm, nàng cũng không có xuyên quần dài, mà là dùng kiểu láo lèn nỉ náo trên, xứng điều cập đầu gôi váy, cô An An này trọng trọng một cái tác, đem nàng cảng chân đều chụp đỏ. Đại thẩm chân của ngươi thượng có mũi Cô An An vô tội mà vương tay, phía trên thình lình một cái màu đen mũi thi thể. Còn thấm huyết, hiển nhiên là uống no rồi. Hiện tại thời tiết dần dần nóng bức, con mũi lui tới cũng là bình thường, thẩm tiêu bị này thanh đại thẩm tức giận đến gần đau, nhưng lại lại tìm không ra cô An An bất luận cái gì thật xấu. Bang, lại là thật mạnh một tiếng, lần này là cố hướng võ, hắn bàn tay lực đạo có thể so cô An An trọng nhiều, thẩm tiêu ăn đau đến lùi về sau vài bước, gõ cẳng chân, xoa nhẹ đã lâu. Nàng căm tức nhìn cố hướng võ. Lần này tổng không thể vẫn là môi đi. Nhưng cố tình cố hướng võ vương tay, phía trên thật đúng là lại một cái muối Ai nha, thẩm tiêu còn không kịp phát hỏa, liền cảm thấy trên mặt một ngứa chính mình hướng chính mình trên mặt trụ một cái tác, chỉ là nàng vận khí không tốt, không đánh, còn làm môi chạy. Sao lại thế này, các ngươi này thương trưởng như thế nào nhiều như vậy môi? Thẩm tiêu phát hỏa, cũng không biết sao lại thế này, vừa mới cũng liền một hai cái môi tại bên người hoàng Hiện tại nháy mắt công phu, phản phất toàn bộ thương trường muỗi đều lại đây, chụp cái này tới cái kia, thiên lửa trừ bỏ vừa mới kia hai cái tiểu quỷ đánh chết kia hai chỉ, mặt khác muỗi đều thành tinh, một cái đều đánh không đến. Đại thẩm, con muỗi đều là thích toàn hố phân, khả năng ngươi lâu lắm không tắm rửa, cả người đều xú, ta kiến nghị ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà hảo hảo xoa xoa trên người xú đùng đi. Thích hô phân sự rồi bỏ, Cố An An nhưng quản không được nhiều như vậy. Dù sao nàng xem nữ nhân này không vừa mắt Bên cạnh đi ngang qua người có chút không biết việc này Nghe cô an an những lời này Theo bản năng mà cảm thấy nghe thấy được xú vị sôi nổi che lại cái mũi tránh thẩm tiểu đi Luôn luôn xôi gió xôi nước quán thẩm tiểu đâu chịu nổi như vậy khí Nhưng cố tình mỗi nhìn chầm chầm vào nàng không bỏ Một lát sau Trên người liền nhìn chầm chầm đầy bao lớn bao nhỏ Xương đỏ phiêm ngỡ Thẩm kiều không công phu cùng bọn họ so đo Dầm dầm chân từ lệnh một tiếng chạy nhanh chạy. Cô An An chiều Thẩm tiểu vội vàng rời đi bóng dáng thẻ lươi, tiêu tòng diễn nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, nghĩ vừa mới nàng rôi Thẩm tiểu bộ dáng, thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy làm cho người ta thích béo nha đầu, thật là cái vô giải kỳ tích ha. Nguyên bản cái kia hồng nhạt váy là chuẩn bị bán cho Thẩm tiểu quay viên đem quần áo đều bao hảo, liền chờ Thẩm tiểu trả tiền tính tiền. Nhưng hiện tại thẩm kiểu chính mình chạy, cũng chưa nói này váy muốn hay không, có thể hay không hôm nào tới bắt, lập tức khiến cho cái kia quải viên khó khăn. Hoa tiểu cửa hàng đồ vật ở giá cả đi lên nói, vẫn là tương đối cao, tương đối nơi này đầu bán đồ vật, cũng là tương đối cao cấp đồ vật, liền lấy bị quải viên bao lên cái kia váy tới nói đi, ước chừng yêu cầu 5 đồng tiền, như vậy giá cả bắt được bên ngoài, hoàn toàn có thể chính mình lấy lòng vải dệt làm may vá đi làm. Có lẽ không có nó kiểu dáng như vậy xinh đẹp, vải dệt cũng không nó như vậy hảo, nhưng là đồng dạng giá cả, ở bên ngoài, cũng có thể làm hai điều váy, không chuẩn còn có bao. Nhiều, ở cái này tính toán tỉ mỉ niên đại, giống nhau gia đình rất ít sẽ đến hoa kiểu cửa hàng mua loại này hàng xa xỉ. Bất quá lương du gạo và mì linh tinh đồ vật vẫn là có lời, rốt cuộc nhân ra chỉ nhận tiểu hối khoán, hơn nữa không giống bên ngoài cung tiêu xã. Cơ hồ vừa lên điểm khan hiếm mặt hàng đã bị một loạt mà không. Kiều hối khoán, kỳ thật chính là năm đó chiến tranh thời kỳ di dân đến nước ngoài người Hoa hướng còn ở quốc nội thân thuộc gửi tiền. Căn cứ tiểu hối ngạch chuyển hóa nhất định tỷ lệ vật tư mua bán bằng chứng cấp quốc nội thu khoản người, này nhà ở mua sắm bằng chứng, cũng chính là tiểu hối khoán. tiểu hối khoán người nắm giữ có thể ở chuyên môn cửa hàng hoặc quậy mua sắm hút hàng thương phẩm hoặc sinh sản vật tư. Kiều hối khoán không giống mặt khác khoán. Nó trang giấy khá lớn, thường thường có một cái bàn tay đại, phía trên ấn có phiếu gạo, bố phiếu, miên phiếu, thực phẩm phụ phẩm mua xăm khoán, công nghiệp phẩm mua sắm khoán chờ các loại phiếu chứng. Này ý nghĩa dựa vào này trương tiểu hối khoán, người có thể mua sắm sở hưu phía trên ấn có đồ vật. Đây cũng là vì cái gì, trên cơ bản xuất nhập hoa kiểu cửa hàng, chỉ cần mang tiểu hối khoán nguyên nhân, bởi vì này một chứng khoán, đại biểu chính là mặt khác khoán loại hợp tập. Tiểu hối khoán bản thân kỳ thật chính là tiền, phía trên ấn có trị số chính là lúc trước ngoại hối dựa theo tỷ suất hối đoái tỷ lệ đổi ra tới giá cả. Bởi vì hoa kiểu cửa hàng thường thường đều có thể mua được bên ngoài mua không được đồ vật, cho nên cũng có không ít trong nhà có nước ngoài thân nhân gửi tiền nhân ra, sẽ lấy từ ngân hàng lấy ra kiểu hối khoán cùng những cái đó chân chính yêu cầu mấy thứ này người đổi, sở đổi lấy giá cả, khẳng định là muốn cao hơn mệnh giá giá trị không ít, canh giữ ở hoa kiểu cửa hàng bên ngoài những người đó, kiếm cũng đúng là này một bút trình lệ giá. Đồng chí, hiện tại này váy có thể bán cho ta đi. Cố Kiến Nghiệp cũng không cùng cái kia quẩy viên so đo, mọi người đều là kiếm cơm ăn, đối phương sợ với Thẩm Tiều sau lưng thế lực nịnh bợ hắn, Cố Kiến Nghiệp cũng không thể nói sinh khí. Chỉ là hiện tại Thẩm Tiều đều đã rời đi, này váy tổng nên là hắn đi. Cái kia nữ quẩy viên đỏ bừng mặt, nhìn Thẩm Tiều rời đi phương hướng, Cắn chạy răng, tổng cộng 5 nguyên. Dứt lời, cầm quần áo đưa tới cố kiến nghiệp trong tay. Vừa mới nàng chính là nghe được họ thẩm kia nữ nhân nói nói, đi theo này nhóm người phía sau cái kia tiểu nam hải tựa hồ là nàng nhi tử, không, càng phải nói là con riêng, kia chẳng phải là tiêu gia tôn tử, này nhóm người có thể mang theo tiêu gia tôn tử nơi nơi đi, có thể là nàng như vậy bình thường quại viên đắc tội khởi. Nữ quả viên cảm thấy chính mình này vận khí thật sự là quá kém, cố nào đầu liền đắc tội một khắc đầu, sớm biết rằng như vậy, hôm nay liền không nên đáp ứng đồng sự thay ca thỉnh cầu, cho chính mình treo chọc như vậy một cái phiên thoái. Bất quá đều như vậy, thẩm kiều cũng đi rồi, này quần áo, không có đạo lý không bán cho nhân ra a Đầu năm nay cũng không có gì thí xuyên cách nói, vừa mới quần áo treo ở trên tường thời điểm, cố kiến nghiệp nhìn mắt, là chính mình khuê nữ có thể xuyên hạ hào. Hơn nữa nhà mình khuê nữ như vậy đáng yêu, xuyên cái gì quần áo khó coi, không chút nghĩ ngợi liền lấy ra trước đó đổi tốt kiểu hối khoán, đưa tới kia quẻ viên trong tay. Ở đây trừ bỏ cố kiến nghiệp cùng tiêu tòng diễn, đều là tâm đại người, bất quá mặc dù là cố kiến nghiệp, hiện tại cũng có nhiệm vụ trong người, cũng không có nghĩ nhiều vừa mới thẩm tiểu xuất hiện kia một màn mang đến ảnh hưởng. An An, ngươi nói vừa rồi nữ nhân kia là thật sự không tắm rửa sao? Nàng đều không sợ có mùi thúi sao. Cố hướng võ có chút ốc, nhìn lòng bàn tay mỗi tò mò mà đối với mỗi mùi hỏi. Võ ca ngươi không biết, có chút người chính là thích chính mình dơ dơ bộ dáng. Chúng ta trong viện đại như mỗi lần tắm rửa liền cùng muốn mệnh giống nhau. Toàn bộ hàng hiên đều là hắn quỷ khóc sói gào thanh âm. phòng trừng vừa mới cái kia đại thẩm cũng là cái dạng này. Dư dương thực chi kỷ mà đối với cố hướng võ giải thích nói. Một bên dùng dư quang nhìn mắt một bên sắc mặt không có gì biến hóa tiêu tòng diễn. Diễn ca thật đáng thương, quang thượng như vậy một cái không yêu sạch sẽ mẹ kế, trách không được diễn ca không thích hắn, đổi làm hắn, nếu là hắn ba lại cưới như vậy một cái xú hề hề tức phụ, hắn cũng sẽ tan vỡ Dư dương ở trong lòng đồng tình tiêu tòng diễn một giây, sau đó vui vẻ cùng cố hướng võ thảo luận khởi thẩm kiểu vì cái gì không thích tắm rửa nguyên nhân, kỳ kỳ sao sao, thẳng đến thương trường đóng cửa. Một đám người bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới, cũng chưa thương lượng ra cái kết quả. Vừa mới cũng nói, này quan cảnh có thể xuất nhập hoa kiểu cửa hàng người, đều không phải người bình thường. Vừa mới phát sinh kia một màn, không khéo, bị một ít cùng thẩm ra tiêu ra quen biết người nhìn đi. Tuy nói thẩm ra hiện tại đi lên, không ít người sợ hại với thẩm ra thế lực, trên mặt không dám đối thẩm kiểu có cái gì khúc mắc nhưng chính là thẩm tiểu làm được những cái đó không biết xấu hổ sự chỉ cần là cái nữ nhân, đều là không tiếp thu được. Đặc biệt trong đại viện này đó nữ nhân, một bộ phận là lúc trước còn ở thế nhược thời điểm cùng chính mình nam nhân kết hôn, này Tân Hoa Quốc một thành lập, lúc trước những cái đó tham dự chiến dịch nam nhân tham quan, lập tức liền từ nông thôn Lô Mạng Hán Tử, thành cao cao tại Thượng Quan Quân, các nàng so bất luận kẻ nào đều sợ chính mình nam nhân chịu không nổi dụ hoặc, lập tức thành hạ đường thê. Thầm thiếu như vậy rõ ràng tuổi trẻ mỹ mạo, ra thế hiển hoách nữ nhân phóng mặt khác thanh niên chưa kết hôn không cần, câu dẫn đàn ông có vợ, còn làm hại nguyên phối khó sinh mà chết, nếu không phải kiêng kỵ nàng là thẩm gia nữ nhi, sớm bị từng ngụm nước miếng ngôi sao cấp phun đã chết. Hôm nay nhìn như vậy vừa ra tuồng, bên cạnh vây xem những người đó trong lòng nhưng lửa nóng, liền chờ trở về cùng chính mình bằng hữu hàng xóm hảo hảo nói nói đâu, tiêu ra cái kia trưởng tôn đã trở lại, còn cùng thẩm tiểu bạo phát như vậy xung đột kia không phải là một hồi trò hay sao, đặc biệt là nhìn đến thẩm kiểu ăn mệt, càng là làm người so ăn tam cân thịt còn sảng khoái đâu. Vừa mới kia mấy cái cùng tiêu ra tôn tử đi cùng một chỗ hài tử nói vây xem người cũng nghe thấy, không nghĩ tới thẩm tiểu còn có không yêu tắm rửa tật xấu, nghe nói người đều là xú, tắc tao mua ối, cũng không biết kia tiêu kính tông không yêu xinh đẹp hiền huệ nguyên phối tôn lam, cố tình ái kia không yêu sạch sẽ thẩm kiểu, là cái gì tật xấu. Cái gọi là lời đồn đãi, Chính là ba người thành hồ sao, không ai suy nghĩ thẩm tiểu có phải hay không thật sự không yêu tắm rửa. Người nói nàng nếu là sạch sẽ, vì cái gì như vậy nhiều mối liền đinh nàng một cái a đi dạo cả đêm hoa kiều cửa hàng, cũng không gặp có một cái mối cắn bọn họ a toàn chiều thẩm tiểu bay đi, không phải bởi vì nàng hương vị trọng, là vì gì à. Trước mắt thấy hôm nay phát sinh một màn này người truyền ba dưới thẩm tiểu liền thành chắc chắn không yêu sạch sẽ người. Bất quá thẩm tiểu còn không biết chuyện này, lúc này nàng đang ở chính mình trong nhà phát hỏa, trên bàn trà phóng tử xa hồ chén trà, đều bị nàng dưới sự tức giận quăng ngã lạ. Sao lại thế này, vừa trở về liền phát giận, tòng thâm còn ở trong phòng làm bài tập đâu, cũng không sợ đem hải tử dọa đến. Tiêu kính tông từ phòng bếp đổ trên nước, nhìn thở phi phi chạy vào thẩm tiểu, nhữ nhữ mày. Không thể không nói, tiêu kính tông này nhân cha là cha điểm, bề ngoài lại là thứ tốt. Ước chừng một M78 tả hữu độ cao, ở cái này niên đại nam nhân bên trong, hoàn toàn đã xương được với đính bản, đã qua tuổi 30 hắn bảo dưỡng thỏa đáng, trên người không có chút nào thịt thừa, lang mi tinh mục, hắn tựa hồ cũng vừa từ bên ngoài trở về không lâu, trên người áo sơ mi còn chưa thay thế, cổ tay áo nút thắt cởi bỏ văn khởi, cổ áo nút thắt cũng giải khai mấy viên, lộ ra tinh trắng ngực, theo hướng nước động tác, hầu kết trên dưới hoạt động, Thẩm Kiều là thật sự thích trước mắt người nam nhân này, bằng không nàng cũng sẽ không biết do hư thanh dành, vẫn là muốn cùng lúc trước đã có thê tử tiêu kính tông ở bên nhau, nhìn hắn có chút bực, thẩm Kiều lập tức cũng không dám sinh khí, hơi hơi biểu môi, làm nũng đi đến tiêu kính tông bên cạnh, liền cùng lúc trước hai người vừa mới ở một khối thời điểm như vậy, cắn cánh tay hắn nói chính mình ủy khuất. Còn không phải ngươi kia hảo nhi tử, ta hôm nay đi hoa kiểu thương trường nhìn đến hắn, cùng một đám không đứng đắn đồ nhà quê ở một hối, nhìn thấy ta liền một tiếng mẹ đều không gọi, hơn nữa đều tới rồi bình nam, liền ba cũng không đi gặp, ta xem kia hài tử, là càng ngày càng không ra gì. Thầm kiều bảo dưỡng lại hảo, rốt cuộc cũng là mau 30 người, còn học lúc trước hai người vừa yêu nhau, thời điểm như vậy đô miệng làm nũng, nhiều ít vẫn là làm tiêu kính tông không quá thích hứng, ẩn ẩn còn có chút chán ghét, bất quá hắn che giấu thực hảo, mặc dù thận trọng như thẩm kiều cũng không phát hiện hắn không ổn. Đương nhiên, cũng có khả năng là tình yêu làm người mù quáng, ở tiêu kính tông trên người, thẩm tiêu cái kia đầu góc chính là đương bài trí dùng. Tiêu tỏng diễn đã trở lại. Tiêu kính tông ánh mắt lué lué, một tiêu cực nhanh thương tiếc chợt lué mà qua, thẩm tiêu không có thấy, ngược lại vì đối phương kia thanh lạnh nhạt sương hô vui sướng. Ngươi nhìn xem, kính tông kêu cái kia giã loại tên đầy đủ, nhưng là gọi bọn hắn nhi tử tỏng thâm, tử sương Là có thể nhìn ra tới, kính tông càng thêm yêu thương hai người bọn họ hài tử, thẩm kiều trong lòng ngọc nào trong lòng chắc chắn, chỉ cần nam nhân lòng đang bọn họ mẫu tử này, chờ lao ra tử vừa dâm chân, tương lai này tiêu ra hết thảy đều sẽ là bọn họ nương hai. Kỳ thật kia sự kiện đi qua mau nửa năm, ta cũng đã không trách hắn, ba đêm người đưa đến những cái đó ở nông thôn địa phương, còn không biết đem người giáo thành cái dạng gì đâu, ta xem hắn hiện tại liền không được. Một chút giáo dưỡng đều không có, nếu không, Kính Tông ngươi cùng ba nói nói, đem Tòng Diễn kia hải tử tiếp trở về đi. Thẩm Kiêu đáy mắt hiện lên một tiêu bi thường, tự hồ là nhớ tới cái kia còn ở trong bụng, đã bị Tiêu Tòng Diễn hại chết đứa bé kia, hốc mắt ngưng tụ nước mắt, chớp lóe chớp lóe, nhưng vì Tiêu Kính Tông suy nghĩ, vẫn là kiên cường mà lựa chọn tha thứ. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là này đáy lòng quá thiện lương, dễ dàng bị người khi dễ. Tiêu Kính Tông thở dài, Thân mật địa điểm điểm thẩm tiểu cái mũi, xấu hổ đến nàng tức khắc liền đỏ mặt, túi đầu, hoán trách mà rậm rầm chân. Chỉ là nàng trên mặt bây giờ còn có bị môi đốt sau lưu lại ba cái xương bao đầu, làm khởi cái này thẹn thùng biểu tình, thấy thế nào đều làm người cảm thấy buồn cười, bất quá thẩm tiểu cũng không chiếu gương A không biết hiện tại chính mình là cái dạng gì bộ ráng. Kêu hài tử là muốn chịu điểm giao hấn, chúng ta cốt đục cũng không thể bạch đã chết. Nếu lao gia tử nói lần này chỉ là làm hắn trở về mấy ngày, đến lúc đó còn muốn đem người đưa trở về, liền dựa theo lão gia tử ý tưởng làm, ngươi chỉ cần quản hảo chúng ta tòng thâm thì tốt rồi, ta chỉ nhận hắn đứa con trai này. Tiêu kính tông bộ dạng vốn là xuất sắc, giờ phút này hắn mềm nhẹ tiếng nói, trong mắt lập lòe nồng đậm tình yêu, càng là làm thẩm tiểu cốt nhục tê dại, trong óc chóng váng, cái gì ý tưởng đều không có. Thồng thâm vừa mới nói có vài đạo đề sẽ không làm, ta còn có chút công sự, người qua đi nhìn xem. Tiêu Kính Tông nhìn mắt cỡ đỏ mặt Thẩm Kiều, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lại bổ sung một câu. Nghe được nhi tử Tiêu Thồng Thâm, Thẩm Kiều thoáng thanh tình chút, đối với nhi tử học tập, nàng chính là rất coi trọng, dặn do Tiêu Kính Tông vài câu, làm hắn sớm chút nghỉ tạm sau liền chiều lầu hai nhi tử phòng đi đến. Nhìn Thẩm Kiều đi xa, Tiêu Kính Tông sắc mặt nháy mắt biến đổi trở nên cực kỳ là nhạt. Hắn lấy ra khăn, đem vừa mới cùng thẩm kiểu tiếp xúc quá ngón tay hung hăng xoa xoa, sau đó đem khăn tay hướng trên mặt đất một ném, cả người ngã vào một bên màu đen bằng da sofa, cả người không thể miêu tả suy suốt. Hôm nay ta làm chính trị ủy ra tới liền sẽ đi ba đầu, người buổi sáng không có việc gì liền mang theo tòng thâm hãy đi trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiêu tòng diễn hôm nay hẳn là sẽ hồi ba chỗ đó. Tiêu kính tông tối hôm qua vội vàng công bụ, ở thư phòng ngao một buổi tối, thẩm kiều có chút đau lòng mà nhìn hắn thanh hắc đáy mắt, thúc dục hắn chạy nhanh uống á di sáng sớm ngao bổ canh. Việc này không cần người nói ta cũng biết. thẩm kiều hờn dỗi mà đối tiêu kính tông nói đến, thực mau đáy mắt lại hiện lên một tiêu ảm đạm, liền tính là đã xảy ra như vậy sự ba ba cũng vẫn là hướng về thỏng diễn, không muốn tha thứ chúng ta hai cái, liên quan thỏng thâm cái này tôn tử, cũng không gặp hắn nhiều thích. Thật sự là quá không công bằng. Thẩm Kiều nguyên tưởng rằng chính mình hung hăng tâm, là có thể hoàn toàn trừ bỏ cái kia cái đinh trong mắt, trở lại tiêu gia, không nghĩ tới lao nhân kia như vậy ngoan cố, thà rằng cấp thẩm ra chỗ tốt, làm cho bọn họ nhả ra buông tha chuyện này, cũng không chịu làm cho bọn họ trở về trụ, thậm chí đối đãi nàng thái độ, so với kia sự kiện phát sinh phía trước càng thêm ác liệt, cái này làm cho thẩm tiểu như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Lại thế nào kia cũng là ta ba, Hơn nữa ngươi như vậy hiền huệ, tòng thâm lại như vậy thông minh, sớm muộn gì có một ngày, ba sẽ tiếp thu của các ngươi. Tiêu Kính Tông một ngụm uống xong cái gọi là bổ canh, cầm lấy một bên công sự bao, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, buổi chiều liền ở ba chô đó thấy. Dứt lời, không chờ Thẩm Kiều lại nói chút cái gì liền vội vàng rời đi, khi Thẩm Kiều thẳng dầm chân. Hôm nay nhìn thấy đại ca ngươi đừng lại giống như trước như vậy thấu đi lên. Hắn đối với ngươi nhưng không có hảo tâm, biết không? Thầm kiêu đối với một bên ngoan ngoãn nhi tử dặn do một câu, sau đó vội vội vàng vàng lên lầu tính toán hảo hảo trang điểm trải chuốt một phen, không thể ở khí thế thượng nhược đi xuống. Tiêu tòng thâm cũng liền so tiêu tòng diễn tiểu thất tháng, tuy rằng cha mẹ đều gạt, chính là hắn lại không phải cái hài tử, chính mình rốt cuộc là như thế nào tới, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm sao? Đối với tiêu tòng diễn cái kia đại ca, hắn vẫn luôn là ấy nấy, Nghĩ cái kia vô tội không có xuất thế đệ đệ, lại nghĩ tiêu tỏng diễn cái này bị bọn họ một nhà cô phụ đại ca, tiêu tỏng thâm không cấm có chút mờ mịt. Anh anh anh, An An ngươi không yêu ta. Sáng sớm lên, lại đến Thúy Hoa hàng ngày hát tuồng thời gian. Cô An An mặc vào ngày hôm qua tân mua quần áo mới, nay quần áo còn không có quá thủy, trực tiếp thượng thân cũng không biết được không nhưng là cô An An nhưng quản không đến nhiều như vậy. Chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay thẩm tiểu khả năng ở đây, liền gấp không chờ nổi mà muốn mặc vào này phân báy, làm nàng mở to hai mắt nhìn xem, nàng rốt cuộc xuyên không mặc thượng. Ngắm lại cái kia hư nữ nhân đến lúc đó biểu tình, cố An An liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Có một câu nói rất đúng, nhìn đến ngươi quá đến không vui ta liền an tâm rồi, phóng tới hiện tại cố An An đối thẩm tiểu thái độ, liền không sai biệt lắm. Hôm nay theo lý là muốn đem Thúy Hoa mấy cái lưu tại nhà khách, chính là hiển nhiên Thúy Hoa không hề giống thượng vài lần giống nhau như vậy phối hợp, gân cổ lên, hận không thể đem bên ngoài người đều đưa tới, nếu là không biết, còn tưởng rằng nơi này đã xảy ra cỡ nào cực kỳ bi thảm thảm sự đâu. Kiến nghiệp, người nhất định sẽ không đối điểu như vậy nhẫn tâm chính là sao? Cố nhã cầm ôn nhu kiểu Mỹ thanh âm từ Thúy Hoa điểu trong miệng ra tới. Cố Kiến Nghiệp thật sự là không biết nên đối này chỉ diễn tinh điểu làm ra cái dạng gì phản ứng. Ha ha. Gia gia kỳ thật rất thích anh Vũ, đem lượt mang qua đi, gia gia phòng trừng cũng sẽ thực vui vẻ. Vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh Tiêu Tổng Diễn đã mở miệng, "Huống chi, hôm nay chúng ta phòng trừng sẽ ở nhà ăn bữa cơm, cũng không biết khi nào trở về, vẫn là mang lên Thúy Hoa cùng Hắc Béo chúng nó tương đối bảo hiểm." Tiêu Tổng Diễn nhìn mắt chờ mong mắt Hoa, ánh mắt lué lué. Mở miệng nói đến, lời này vừa ra, lập tức thu hoạch ba cái cảm kích đôi mắt nhỏ, trừ bỏ thúy hoa, còn có hắc béo cùng hắc níu. Tiêu hai chỉ chuột quả nhiên cũng rất có linh tính, tiêu thỏng diễn không có sai quá hắc béo cùng hắc níu phản ứng, trong lòng âm thầm nghĩ, lại không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hán cái này tiêu ra tiểu chủ nhân đều mở miệng, cố kiến nghiệp tự nhiên sẽ không chối tử, hôm nay bọn họ đi tiêu ra, dư khôn thành cùng dư dương lại là sẽ không quá khứ. Rốt cuộc bọn họ cùng tiêu ra cũng không có cái gì quan hệ, như vậy tùy tiện tới cửa, ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu là đem Thúy Hoa cùng hắc béo bọn họ lưu lại thác dư khôn thành chiếu cố đích sắc không phải thực hảo, đặc biệt là Thúy Hoa, cố kiến nghiệp tổng cảm thấy, lần này cần là không thỏa mãn nó, kia chỉ xuẩn điểu sẽ. Làm nhượng lại hắn hối hận đại sự tới. Vẫn là nhà ta diễn diễn rất tốt với ta. Thúy Hoa thân thiết mà vô cánh bay đến tiêu tòng diễn trên vai, cầm mặt cọ cọ hắn gương mặt. Ngươi yên tâm, điều là giảng nghĩa khí điểu, đêm qua ngươi nói sự liền giao cho ta đi, bảo đảm xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Phía sau những lời này Thúy Hoa là nhẹ giọng ở tiêu tổng diễn bên thai nói, trừ bỏ tiêu tổng diễn, không ai nghe thấy. Tiêu tổng diễn ánh mắt lué lóe xuyên thấu qua một tia vừa lòng. Kỳ thật Thúy Hoa cũng là không tồi, lần sau lại cạo nó trên đầu bao vẫn là đến cấp điểu lưu mấy cây, xem như báo ân. Thúy Hoa không biết tiêu tòng diễn giờ phút này trong lòng nghĩ chút cái gì, nếu là nó biết, phòng trừng sẽ lập tức tặc bao, dương cánh liền cho hắn bạch bạch bạch tới vài cái, hiện tại nó chính là một cây gân cho rằng cố kiến nghiệp là đầu sỏ gây tội, còn không biết, nguyên lai like từ đầu tới đuôi, nó đều tìm lầm trả thù người được cho đâu. Thành phố Bình Nam làm kiềm tây tỉnh Lỵ Thành Thị, quân chính trong đại viện đầu ở, đều là ở kiểm tây rậm chân một cái là có thể đưa tới một phen chấn động đại nhân vật. Lại vô dụng, kêu ít nhất đến là phó thính cấp hướng lên trên cao quảng. Đương nhiên, cũng có những cái đó bản thân địa vị không cao, nhưng là trong nhà trưởng bối ở Kiềm Tây rất có uy thế nhị đại tam đại, bất quá bọn họ thông thường đều là cùng tổ tông một khối cư trú, chỉ bằng vào này nhị đại tam đại thân phận, còn không đủ để làm cho bọn họ tại đây quân chính trong đại viện đầu, có thuộc về chính mình phòng ở. Bởi vì cư trú đều là chính phủ quân bộ con lớn, Này quân chính đại viện gác là thực kín mít, Cố Kiến Nghiệp hôm nay sáng sớm ở nhà khách mượn điện thoại, cùng Tiêu lão liên hệ một phen, buổi sáng 9 giờ, khi bọn hắn đuổi tới quân chính đại viện cửa thời điểm, Tiêu lão ra tử phái tới người đã ở bên ngoài chờ chứ. Một cái ăn mặc quân màu xanh lục côn trang, ước chừng 40 tả hữu tuổi tác, trên mặt có một đạo sẹo, từ mũi vị trí hoạt đến trước mắt, bốn công điểm chiều dài, vết sẹo tựa hồ có chút năm đầu, trình thân phấn sắc phến đỏ sẫm. Có vẻ hắn diện mạo có chút dữ tợn, không thúc. Tuy rằng là có chút khủng bố diện mạo, chính là tiêu tòng diễn nhìn người tới ánh mắt lại rất thả lỏng, nhìn dáng vẻ là người quen. Thủ trưởng để cho ta tới tiếp ngươi về nhà. Sa khôn nhìn đến tiêu tòng diễn rời đi nửa năm, trường cao, trường chắc địch, mặt mày thần sắc cũng so rời đi trước rộng rãi rất nhiều, không khỏi mà có chút vừa lòng, nhìn cố ra mọi người ánh mắt đều nhu hòa không ít. Ban đầu thủ trưởng kế hoạch đem tòng diễn đưa đi xa xôi ở nông thôn địa phương, hắn là có chút không quá vừa lòng, ở loại địa phương kia có thể học được chút cái gì, liền tính là lao ra tử tín nhiệm chính mình lao chiến hữu, chính là hắn tín nhiệm cái kia chiến hữu người nhà đâu, cũng đồng dạng đáng giá tín nhiệm sao? Ai biết bọn họ có thể hay không hảo hảo đối đãi tổng diễn. Hiện tại xem ra, là hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, kia người nhà đem tòng diễn chiếu cố mã thật hảo. Sa Khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối đãi cô ra người thái độ, không khỏi mà càng thêm nu hòa. Bảo vệ cửa địa phương Sa Khôn đã sớm thông qua khí, đối phương cũng biết đây là tiêu lao khách nhân, nhưng là lệ thường kiểm tra vẫn là phải có, cố kiến nghiệp mấy người đi vào thời điểm, đều bị lục soát hạ thân, bao gồm hắn mang đến những cái đó thổ sản, phong kín vò rượu cũng bị mở ra kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm lúc sau, mới đưa người cho đi. Đây là ta dưỡng sủ vật, liền không cần kiểm tra rồi. Tiêu thỏng diễn cầm một cái cái hộp nhỏ, hắn đem hộp mở ra, mấy cái cảnh vệ có thể rõ ràng đến nhìn đến bên trong phóng một con chim, còn lót thật dày một tầng đông. Tiêu thỏng diễn tuy rằng đi rồi nửa năm, chính là cảnh vệ vẫn là nhớ rõ hắn quân khu tiểu bá vương thanh danh, nếu hộp đều mở ra cấp nhìn, cũng không có muốn điều tra một lần ý tứ. Húng hồ ngày xưa kiểm tra, cũng chính là kiểm tra tới cửa khách thăm. Đối với nguyên bản liền ở tại bên trong người đều là không cha, tiêu tòng diễn lại thế nào cũng vẫn là tiêu lão tôn tử, bọn họ lại như thế nào sẽ vì khó hán. Đơn giản mà kiểm tra rồi một lần, cảnh vệ liền đem người cho đi, đoàn người đi theo Sa Khôn đi vào, ở qua cổng vị trí, thình linh ngừng chiếc màu xanh lục xe dịp, Sa Khôn giúp đỡ cô kiến nghiệp đem đồ vật đều dọn lên xe, lại làm những cái đó hài tử đều ngồi vào phía sau vị trí, lúc này mới ngồi trên điều khiển vị. Trong chiều đầu khai đi, tiêu lão sân ở quân chính đại viện bên trong, chỉ là rửa hai cái đùi, kia cũng đến đi cái hơn 10 phút đi, vẫn là lái xe phương tiện, cũng chính là 1-2 phút sự. Diễn ca, đây là lớn lên địa phương, chân khí phái. Đồ nhà quê cố hướng võ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh sát, một lây động khí phái tiểu nhị tầng, ba bước một chạm canh gác, năm bước một cường, ngậu nhiên còn có thể nhìn đến khiêng thương tuần tra mà hộ vệ đội. Hắn nhìn những cái đó thật lỗ châu mai tình đều tái rồi. Khoảng cách hắn thượng một lần nhìn đến thương, vẫn là ở nạn đói thời điểm, võ trang đội giúp đỡ tới sát lợn rừng thời điểm, liền như vậy một mười điều thương, diệt một đám lợn rừng. Nghĩ nghĩ, cố hướng võ tạp đi một chút miệng, hắn nếu là cũng có thể có chính mình thương nói, hắn nhất định phải trở lên tranh sơn, đem trên núi sở hữu ăn ngon đều đánh hạ tới. Làm ra ra mãi mãi bà bà mụ mụ Còn có mội mội ăn được thật tốt nhiều thịt thịt Tiêu thỏng diễn không có trả lời hắn nói Càng tới gần Tâm tình của hắn liền càng rồi rắm Lúc trước ra ra nói cái gì cũng chưa nói Liền đem hắn từ nơi này tiến đi Hắn trong lòng nói không oán là giả Khi đó Hắn cảm thấy chính mình giống như là bị người nhà vứt bỏ kẻ đáng thương Tuy nói cô thúc lúc sau khai đạo làm hắn minh bạch ra ra bất đắc dĩ Chính là Có đôi khi minh bạch cũng không thể đại biểu tiếp thu. Tiêu tỏng diễn mở ra trên tay vẫn luôn cầm hộ, Thúy Hoa điểu vấy cánh bay ra tới, ngừng ở tiêu tỏng diễn đầu vai. Má ơi, nhưng nghẹn chết điểu. Thúy Hoa từ bị nhốt trong phòng tối sau liền có điểm bóng ma tâm lý, cầm cánh vô vô chính mình tiểu bộ ngực, tỏ vẻ chính mình hủy khuất. Chi, xa khôn tâm lý thừa nhận năng lực còn tính không tồi, nghe được điểu nói chuyện về sau mánh dâm phanh lại. Thực mô liền ý thức lại đây tiêu tỏng diễn có lẽ là dưỡng một con có thể nói anh Vũ, tuy rằng này chỉ anh Vũ nói chuyện năng lực, nhìn qua có chút vượt quá thường điểu. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo lái xe, bởi vì vừa mới lực chú ý bị Thúy Hoa hấp dẫn đi rồi, hắn xem nhẹ hai chỉ từ hộp đông lót phía dưới chuyển ra tới, nhanh như chớp chui vào cố an an tùy thân con nghiêng túi sách hắc béo cùng hắc níu. Tiêu tỏng diễn kỳ thật là không ngại quang minh chính đại mang hắc béo cùng hắc níu về nhà. Chỉ là cô An An còn nghĩ làm một chuyện lớn đâu, lấy thường nhân không thích lao thử cự tuyệt cái này đề nghị, đem hắc béo cùng hắc nịu dấu vết, dấu đi. Thủ trưởng, người xem ai tới. Sa khôn cười giúp cố kiến nghiệp sách theo đồ vật, đi vào trong phòng thời điểm, nhìn ngồi ở phòng khách trên sofa thẩm ra người, sắc mặt tám ám. Diễn diễn, tiêu văn chung ở miêu thúy hoa trong mắt, đó chính là cái hồ đồ lao nhân, phàm là này lao ra tử hung hăng tâm. Ở nhi tử lúc trước làm hạ những cái đó suốt ruột sự thời điểm hoàn toàn cùng đứa con trai này nhất đau lưỡng đoạn, chuyên tâm mà dưỡng tôn tử, nơi nào sẽ có hiện tại sự tình phát sinh. Chiếu miêu thúy hoa ý tưởng, cái kia họ thẩm nữ nhân không phải nói nàng cùng tiêu kính tông là chân ái sao, chân ái còn muốn kia trương giấy hôn thú làm gì à, có tình huống nước no, vậy cái gì đều đừng cho a vừa nói không nhận nhi tử, một bên lại nháo nhào dính dính vì tôn tử vòng qua cái kia bất hiếu tử hiện tại ăn tới rồi đau khổ cũng là chính mình tìm. Đương nhiên, này đó đều là miêu thúy hoa ngầm cùng cố bảo điền nói thầm, ai làm này thôn tiểu phong lão thử không chô không ở, lão thử biết đến sự, cố An An cũng không sai biệt lắm đã biết. Khả năng nói như vậy nghe nhiều, ở cô An An trong lòng tiêu lão gia tử nên là cái bụi bấm, lỗ thai thực mềm, có chút do dự không quyết đoán láo nhân hình tượng, nào nghĩ đến nguyên lai cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a Tiêu Văn Trung là từ người chết đôi bỏ dậy hắn sinh ra hào Phú lại có bình thường con nhà giàu không có nhiệt huyết găng ruột khi đó đúng là quốc gia nguy vong thời điểm hắn vứt bỏ vinh hoa sống tạm bợ chiến trường trên người nhiều ít đau xẻo, đạn thương rất nhiều lần thiếu chút nữa đều đi diêm Vương kia đưa tin chính là dựa vào kia một cổ tử kinh nhi hắn vẫn là bảo dậy bỏ tới rồi vị trí hiện tại muốn nói tiêu Văn chung do dự không quyết đoán nói ra đi sợ là muốn cười rất người khác răng hàm. Nhưng chính là không biết vì cái gì, ở tiêu kính tông đứa con trai này trên người, tiêu lão gia tử lại do dự, một đời anh minh, ngạnh sinh sinh bị hủy một nửa. Tiêu thỏng diễn tiến vào thời điểm, tiêu lão gia tử như cũ ngồi ở chính mình gỗ đỏ ghế, sụ mặt, không giận tự uy, không có chút nào muốn đứng lên, nhìn xem chính mình âu yếm tôn tử y tứ. Nhưng thật ra đang xem đến cố kiến nghiệp đám người thời điểm, thoáng cười cười. Lao ra tử phòng trừng cũng rất ít người cười rộ lên ngược lại càng doa người, hướng văn hướng võ hai huynh đệ liền có chút không được tự nhiên mà ruột ruột vai, hướng ba ba phía sau né tránh. Bất quá bọn họ vẫn là rất có huynh muội ái, chính mình trốn thời điểm, còn kéo bảo bối muội muội một phen, sợ nàng bị kia đáng sợ lao nhân cấp làm sợ. Cố kiến nghiệp tới thời điểm đã bị chính mình thân cha dặn dò, nói này tiêu thúc chính là thói quen tính bại trương xú mặt, kỳ thật làm người là thứ tốt. Đặc biệt là bị hắn nhìn chúng người, hắn lao nhân ra càng là bên vực người mình. Chính là biết với biết, cố kiến nghiệp vẫn là nhịn không được có chút phạm túng. Ai u láo ca nhi, bao lớn số tuổi, nhìn thấy điểu cũng không cười một cái. Thúy hoa không túng, nó vô vô cánh liền thượng, vây vây bay đến tiêu văn chung bên cạnh, miệng lươi chân chung mà nói đến. Tiêu văn chung mặt lập tức liền đen, cố kiến nghiệp nhịn không được bưng kín mắt. Cảm thấy chính mình hôm nay khả năng sẽ bị này chỉ xuẩn điều cấp hại chết. Tiêu thúc, trong nhà điều không hiểu chuyện, ta lập tức làm nó cầm miệng. Cố kiến nghiệp cười khổ tiến lên, tưởng đem Thúy Hoa cấp bắt được trở về. Người mới không hiểu chuyện, người cả nhà cũng đều không hiểu sự. Thúy Hoa thở phi phi mà hồi sặc, chỉ là đột nhiên ý thức được, chính mình hiện tại cũng là nhà hắn, mang nó cả nhà kia không phải đem chính mình cũng cấp mắng đi vào sao, cánh che lại điều miệng. Đôi mắt còn đông nhìn xem tây nhìn nhìn, làm bộ vừa mới người nói chuyện không phải nó. Điều khác, đại thẩm, người cấp điểu đảo chén nước tới. Thúy hoa đôi mắt đen lung liếng mà đảo quanh, nghĩ đêm qua tiêu tỏng diễn nói những lời này đó, lập tức mất đi cùng cố kiến nghiệp cho nhau thương tổn tâm tình, trực tiếp bay đến một bên thẩm kiều bên cạnh, với mặt hất hàm sai khiến mà phân phó lên. Người là ở cùng ta nói chuyện. Thẩm kiêu không dám tin tưởng mà chỉ vào cái mũi của mình. Nàng như vậy tuổi trẻ nơi nào có đại thẩm bộ dáng, này chỉ điểu như thế nào nói chuyện, nhất định là tiêu tổng diễn cái kia tiện loại giáo. Thẩm tiêu thở phi phi nghĩ, chính mình có thể khoan hồng độ lượng làm hắn trở về trụ chút thời gian, đã là nàng thiện lương, điều sẽ nói tiếng người, đều là người giáo. Thẩm tiêu không tin Thúy Hoa điểu là thật cơ linh, chỉ cho rằng từ vào cửa đến bây giờ phát sinh từng màn, đều là tiêu tổng diễn ngầm giáo tốt, chính là vì nhục nhã nàng. Lao ca nhi Nhà ngươi này người hầu đại thẩm không được a lớn lên lại xấu, hiện tại liền làm điểm sống đều sẽ không, điều đồng tình ngươi. Thúy hoa ai điếu mà nhìn tiêu văn trung liếc mắt một cái, bay đến trên vai hắn, dùng cánh phẩy phẩy vai hắn, giống như là đang an ủi hắn giống nhau. Xa khôn nhìn đến điều cái này động tác bước chân hơi di động một chút, lại cơ linh, kia cũng chỉ là một con chim, ai biết này xuất sinh có thể hay không không chịu khống chế công kích thủ trường đâu, tuy rằng khả năng tính bất thấp. Nhưng là xa khôn cũng không thể không phòng. Cố kiến nghiệp lúc này đã là tuyệt vọng, tuy nói này lao ra tử tựa hồ không quá thích thẩm tiểu kia tức phụ, chính là quyền cao chức trọng nhân tâm đế là cái gì ý tưởng, người thường ai biết à, thúy hoa như vậy đục nhã tiêu ra hiện tại tức phụ, ai biết tiêu thúc này trong lòng có thể hay không có điều bất mãn. Ha ha ha! Không có cố kiến nghiệp trong tưởng tượng bạo nộ, tiêu văn trung cư nhiên thoải mái cười ha hả Lúc này liền xa khôn đều có chút giật mình, rốt cuộc muốn nhà mình thủ trưởng đời này như vậy cười số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nhìn thấy tổng cộng liền 3 lần, một lần là ngày khấu tuyên bố đầu hàng cùng ngày, một lần là hoa quốc thành lập năm sao hồng kỳ ở thiên khánh môn quảng trường dâng lên thời điểm, người khác đều cảm động lệ nóng doanh trọng, liền thủ trưởng cười, dư. Lại hai lần, một lần là ở tiêu kính tông cùng tôn làm kết hôn cùng ngày. Kỳ thật Tiêu Tòng Diễn Sinh ra ngày đó, thủ trưởng cũng nên cười, chính là kêu một lần, cùng với Tiêu Tòng Diễn Sinh ra, cái kia ngày xưa cười vô cùng sáng lạ nữ nhân, cũng triệt điệu rời đi thế giới này. Xa Khôn biểu tình có chút hoang hốt, hốc mắt thủy quang chợt lóe mà qua, hắn xiết chặt nắm tay, nhìn Thiệt Tình thực lòng cười thoải mái thủ trưởng, nhìn dáng vẻ kia chỉ điều cũng vẫn là có chỗ đáng khen, ít nhất làm thủ trưởng tâm tình hào không ít. Cố Kiến Nghiệp không biết ta Hắn cho rằng thúy hoa tạo nghiệt, đem hảo hảo tiêu thúc cấp khí điên rồi. Kiến nghiệp A, đây là ngươi dưỡng điều sao? Tiêu văn chung cười thông khoái, lại khôi phục thành vừa mới cái kia lược hiện nghiêm túc lao ra tử. Rõ ràng lời này rất bình thường, cô kiến nghiệp chính là nhịn không được có chút chân mềm. cố kiến nghiệp đã từng nhìn đến quá hắn ba phát hỏa, không phải ngày xưa ở nhà ngẫu nhiên giận dỗi như vậy tiểu hỏa, mà là chân hỏa. kia một lần, hắn khác sâu mà cảm nhận được. Nhưng cái đó từ người chết đôi bỏ dậy nam nhân nếu là tức giận, khi thế có bao nhiêu khổng lồ do người, bất quá cũng liền như vậy một lần, trong nhà hài tử cũng chưa ấn tượng, ở bọn họ trong mắt, ra ra chính là cái bình thường ái khoác lác tiểu lao đầu, mãi mãi vừa giận liền phạm túng, bọn họ nào biết đâu rằng, cố bảo. Điền cũng chính là nhường một chút tức phụ, đang muốn ngáo lên, chỉ sợ miêu Thúy Hoa còn không nhất định là cố bảo Điền đối thủ đâu. Hôm nay đi vào tiêu ra, Thấy được tiêu văn chung, cố kiến nghiệp mới hiểu được, này thủ trưởng cùng hắn lão bộ hạ khác nhau, này tiêu lão gia tử còn không có phát hòa đâu, kia khí thế liền hung hăng đẻ ép thường nhân một đầu, chẳng lẽ đây là thượng vị giả hủy thế? Cố kiến nghiệp lòng có lo sợ? Con hảo con hảo, nơi này còn có cái tiểu nhân không có dưỡng thành, cố kiến nghiệp trong lòng nhắc nhở chính mình, nhất định phải ở tiêu tòng diễn trở thành tiếp theo cái tiêu văn chung phía trước đem hảo cảm độ cấp soát mãn cấp như vậy đuổi vàng ôm đến mới vững chắc ca. Này! Điểu không phải kia ngu xuẩn dưỡng, điểu là an an dưỡng. Thúy Hoa có chút không vui, làm gì đem điểu cùng cái kia cạo điểu đầu bao người xấu xả một khối đầu. Diễn diễn này ra ra cũng quá không tấm mắt, may mắn diễn diễn không giống hắn, bằng không điểu nhưng không đem an an cho hắn làm tức phụ. An an! Tiêu Văn Trung nhớ rõ, đây là cố bảo điền thường thường ở tin nhắc tới tiểu cháu gái tên. Hán quay đầu nhìn về phía bị cố hướng văn cùng cố hướng võ hai huynh đệ dấu ở phía sau đầu cái kia trắng trẻo mập mạp tiểu cô nương, liếc mắt một cái liền thích. Thổi lớn, chính là thích phúc khí hài tử, cố an an diện mạo ngây thơ khả nhân, hơn nữa kia viên hồ hồ tiểu thân thể, nhất thảo lão nhân ra yêu thích, hơn nữa nàng cố ra cháu gái, cố nhã cầm khuê nữ thân phận, càng là làm tiêu văn chung phần yêu thích này, lại thêm giày mấy tầng. Tiểu nha đầu Đến gần chút làm ra ra hào hảo xem xem ngươi. Tiêu văn chung kéo kéo khoe miệng, muốn làm ra một bộ hiền từ bộ dáng, thực đáng tiếc thất bại, kêu biểu tình, giống như là muốn cướp người thổ phỉ dường như. Cố hướng vô cảnh giác mà đem muội mội hướng phía sau lại dấu dấu, cảnh giác mà nhìn trước mắt vị này lao nhân. Hắn nhất định là tưởng đem muội muội đoạt lấy đi, không được không được, muội muội là của hắn, ai đều đoạt không đi. Tiêu văn chung chính mình cũng là biết đến. Hán bộ dáng này không thảo tiểu hài tử thích có đôi khi hảo hảo ở trong đại viện đầu tàn bộ nhìn đến những cái đó chơi đùa tiểu bối hắn liền hướng bọn họ cười người toàn một tổ ông chạy như vậy đánh đáy lòng thực thích hài tử tiêu Văn Trung miễn bản có bao nhiêu buồn bực chính là hắn có thể làm sao bây giờ à này một phép tuổi cũng không thể ỷ vào thân phận tư lịch buộc người hài tử bồi hắn lao già này nói chuyện phí đi hơn nữa đừng nói là nhân ra trong nhà hài tử chính là chính mình tô tử Cũng không gặp cùng hắn cái này ra ra có bao nhiêu thân Tiêu văn chung nghĩ tôn tử tiêu tòng diễn từ vào cửa đều không có kêu hắn một tiếng ra ra Cũng biệt nữ mà không nghĩ phản ứng hắn Này ra tôn hai đều là ninh ba tính tình Hiện tại ai cũng không phản ứng ai Nhưng thật ra làm thẩm kiểu có chút thoải mái Tiêu ra ra hảo Cô an an tốt xấu cũng là việc nặng một đời người Tiêu lão ra tử vi áp là chọc chút Khá vậy không tới đem nàng dọa ngốc nông nỗi Nhìn trường hợp này có chút kẻ ngắt Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng Ai, ngoan Tiểu văn chung vui vẻ Nhìn từ cố hướng võ phía sau chui ra cái đầu nhỏ Nhút nhát sợ sẽ hướng tới hắn cười tiểu cô nương Còn mang theo hai lún đồng tiền Điệu bộ báo thượng những cái đó nữ đồng còn nhận người đau Chính yếu Này tiểu nha đầu nhìn qua không hài tử khác như vậy sợ hắn à Lào gia tử đã thực thỏa mãn Nhân ra đều mở miệng kêu ngươi ra ra liền cái lễ gặp mặt đều không có. tiêu tổng diễn điểm môi, giúp chính mình béo nha đầu tranh thủ điểm tiểu phúc lợi. Ừ, nghiệt tôn, tiêu văn chung vẫn là không nghe được chính mình nhất muốn nghe tôn tử kêu ra ra thanh âm, càng thêm sinh khí, bất quá nhìn, cố an an ánh mắt, vẫn là thực hiện tử, chính là mặt hung ác chút. Ra ra, điểu cũng muốn lễ gặp mặt. Thúy hoa ánh mắt tức khắc liền sáng, chuyện tốt như vậy nó không thể bỏ qua. a Này Dương Hô lập tức chân chó tử lão ca nhi biến thành ra ra, một chút điểu mặt đều từ bỏ. Có, đều có. Tiêu Văn Trung tử giữa sơn trang trong túi móc ra mấy cái tiểu bao lì xì, ngay từ đầu, hắn cho rằng cố kiến nghiệp cái kia bằng hữu cũng sẽ mang theo Hải tử một khối lại đây, ai biết kia Hải tử không có tới, vừa lúc nhiều ra tới cái kia bao lì xì, có thể cấp Thúy Hoa điểu. An an cấp điều cầm, điều lại cấp trong nhà kiếm tiền. Thúy Hoa mị tư tư, Về sau ai còn dám nói điều là ăn ở miễn phí, xem điều không rỗi chết hắn, điều rõ ràng là cho trong nhà kiếm tiền, mấy ngày trước tránh 40, hiện tại lại tránh cái bao lì xì, điều tác dụng lớn đi. Thẩm Kiêu không biết kia bao lì xì bên trong bao cái gì, nhìn qua căng phòng nô lên tới một khối, không giống như là tiền giấy, đảo như là trang một viên cầu trạng đổ vật. Nang khí đầu ngón tay hung hăng đúng lúc tiến thịt, ở trong mắt nàng, tiêu ra đồ vật đều là các nàng tiểu gia. Tiêu văn Trung hào phóng, cắt đều là bọn họ tiểu gia thịt. Húng hổ kêu người nhà ngày hôm qua còn cùng nàng khởi qua tranh chấp, thầm tiêu nhìn cố an an lúc này ăn mặc cái kia hồng nhạt váy liền áo, đôi mắt đều mau đỏ, hận không thể xông lên đi đem kêu kiện quần áo xả lạ. Bất quá nàng cũng biết lao ra tử hiện tại còn ở đâu, nàng muốn làm sự tình hiển nhiên không quá hiện thực, trừ bỏ chính mình nghẹn một bụng khí, không có bất luận cái gì tác dụng. Kiến nghiệp. Ngươi cùng ta đi tranh thư phòng, ta còn có chút sự tưởng cùng ngươi tâm sự, đến nỗi mấy cái hải tử còn có ngươi, mấy ngày nay liền ở nhà ở đi, ta đã làm lâm tẩu giúp các ngươi chuẩn bị tốt phòng, ở tiêu thúc trong nhà, ngươi coi như cùng chính mình ra giống nhau. Tiêu văn Trung đứng lên, tiến lên vài bước, vô vô cô kiến nghiệp bả vai, đối với hắn nói đến, cô kiến nghiệp có chút khó khăn, rốt cuộc dư khôn thành còn ở bên ngoài đâu, hơn nữa bọn họ cũng còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Tiêu văn chung không phải không nói lý người, kết quả cuối cùng, chính là bọn nhỏ đều ở tiêu gia trụ hạ, đến nỗi cô kiến nghiệp liền tùy tiện, trong nhà phòng là cho hắn bị hảo, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể lại đây trụ. Chiếu tiêu văn chung cái nhìn, cô kiến nghiệp kia bằng hữu hoàn toàn cũng có thể trụ lại đây, dù sao căn phòng này rất lớn, ngày xưa liền ở hắn cùng xa khôn hai người, chống vắng thực. Nơi này chính là thủ trưởng cấp an an tiểu thư chuẩn bị phòng. Dũng Dung Lâm Thẩm mang theo Cố An An mấy người lên lầu 2, dẫn bọn hắn đi từng người phòng. Thẩm tiêu hừ lạnh một tiếng, từ Cố An An bên người đi qua, đi tới hành lang cuối phòng, giữ cửa phanh mà một quăng ngã, đóng lại. Tiêu Tổng Thâm lạc hậu thẩm tiểu vài bước, ở trải qua Tiêu Tổng diễn bên cạnh thời điểm, có chút rối rắm mà nhìn hắn vài mắt, há miệng thở dốc, lại nghĩ không gian nên nói cái gì cho tốt. "Tống Thâm, buổi sáng ta là như thế nào dạy ngươi?" thiếu cùng những cái đó không đứng đắn người chơi đùa. Vừa mới đóng cửa lại thẩm tiểu đột nhiên lại đem cửa mở ra, hướng về phía nhi tử tiêu tòng thầm vầy vây tay, lại cảnh giác mà nhìn tiêu tòng diễn liếc mắt một cái. Ngươi còn có vài bộ bài thi không có làm đâu, ngươi không giống nào đó người, không có gì tiền đồ, ngươi chính là ta thẩm tiểu nhi tử, tương lai tiền đồ, là người khác thúc ngựa đều so ra kém. Thẩm tiểu y có điều chỉ, Rút rong lâm thẩm có chút lo lắng mà nhìn một bên tiêu thỏng diễn liếc mắt một cái, xem hắn không có tức giận dấu hiệu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nay phu nhân lời nói là càng ngày càng khó nghe xong, may mắn thỏng diễn thiếu ra đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về tính tình hảo không ít, nếu là gắt trước kia, sợ là lại muốn nháo đi lên. Tiêu thỏng thâm nhìn nhìn tiêu thỏng diễn, cuối đầu, chậm dãi chiều thẩm tiểu phương hướng đi đến, đang tới gần cửa khi, bị thẩm tiểu dùng sức một xả. Phang, một tiếng, môn lại lần nữa gắt gao khép kín. Thủ trưởng ngày xưa đều là không đồng ý làm cho bọn họ ở chỗ này qua đêm, ngày thường, cũng chính là cho phép bọn họ môi tháng trở về một lần, xem như cấp thẩm ra một chút mặt mũi Lâm thẩm nghĩ nghĩ, đối với tiêu tòng diễn giải thích nói, liền sợ hắn tính tình vừa lên tới, lại cùng lao ra tử chí khí. Tiêu tòng thâm không nói gì, túi đầu, mi mắt buông xuống, môi hơi hơi nhấp hởi. Cô An An nhìn có chút đau lòng nguyên bản còn cảm thấy chính mình trước đó tưởng kế hoạch có thể hay không quá phận hiện tại sao nàng chiều thẩm ti đóng cửa phòng nhìn mắt ghi nhớ nàng phòng vị trí nhìn nhìn chính mình nghiêng túi sách thức khắc liền hạ quyết tâm nàng này xem như trùng quan nhất nộ vì Lam nhan cố An An cảm thấy là một cái lào A gì nàng cần thiết cho chính mình che chở người báo thủ rửa hận cố kiến nghiệp cùng tiêuă trung đi thư phòng hai người Hàn huyên chútt sinh hoạt việc vặt Cùng với tiêu tổng thâm mấy ngày nay tình huống, liền nói nổi lên chính sự. Tiêu thúc, có nơi này có một phần đồ vật, còn thỉnh ngươi giúp đỡ xem một chút. Cố kiến nghiệp tiểu tâm mà từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng màu xám khăn bao vương mức đồ vật, đem màu xám khăn xúc lên, bên trong bãi đúng là trước đó vài ngày, cô An An từ cái kia đợi mình trang sức hộp lót bố bên trong phát hiện cái kia lùa gấm. Bất quả nếu cô An An ở đây... Nàng sẽ phát hiện cái này lũa gấm so nàng lúc trước nhìn đến thời điểm tựa hồ còn muốn đoản thượng một đoạn, tựa hồ bị người dùng vũ khí sắc bén cắt quá giống nhau. Mấy ngày nay, cố kiến nghiệp ở lữ đồ giữa nhưng một chút cũng chưa nhàng dối, từ phát hiện cái này lũa gấm thượng viết có thể là cái gì chân quý phương thuốc cổ chuyển sau, hắn liền bắt đầu mưu hoa lên. Bởi vì này phía trên tự rất nhiều đều là cổ thể tự, hắn đoán mỏ mà nhìn ra tới hơn một nửa, vẫn là có rất lớn một bộ phận không quen biết. Hắn dứt khoát lấy bút đem phía trên không quen biết tự đều sao chép xuống dưới, môi trải qua một chỗ, liền sẽ lấy trong đó không quen biết những cái đó tự đi tiệm thuốc dò hỏi. Bởi vì tiệm thuốc bút thuốc sư phụ ra đối loại này phương thuốc cổ chuyển tiếp xúc là tương đối nhiều, đối thường nhân tới giảng cổ thể là tự, đối bọn họ tới nói, có lẽ là thực thường thấy. Cố kiến nghiệp đem lửa gấm phía trên dược liệu quay dày, bất đồng phương thuốc bên trong dược liệu đều trích sao mấy cái qua đi hỏi. Mỗi đến một cái tân địa phương Hỏi vài loại dược liệu Cũng sẽ không quá thấy được Dọc theo đường đi Hắn đã đem này lũa gấm mặt trên xem không hiểu Tự hỏi cái thất thất bát bát Căn cứ mỗi loại dược liệu dược hiệu Cũng đại khái đã biết phía trên kia mấy cái phương thuốc tác dụng Này phía trên phương thuốc Đại khái có hai cái phân loại Một loại là bị thương linh tinh ngoại thương dược vẩn Một loại là nữ tính điều dưỡng mỹ dung linh tinh dược vẩn Cầm đầu cái thứ nhất Cố kiến nghiệp cảm thấy là hiện tại trên thị trường thường dùng hồng thuốc trị thương có chút cùng loại, hồng thuốc trị thương là thoa ngoài ra dược vật, dùng cho trị liệu mở ra tính bị thương cũng bị thương, giống nhau bệnh viện cũng có thể mua được, đối với quân đội tới nói, càng là một loại ác không thể thiếu quân bị dược phẩm. Trên thị trường hồng thuốc trị thương phối phương thực tạp, nhất thu hiện những cái đó, hơi chút hiểu chút ý, ý lý sích cước đại phu cũng có thể xứng ra tới, hiệu dụng tự nhiên không thể nói đặc biệt hảo. Phải biết rằng, chung y gì đó là một môn phức tạp học vấn, dược liệu dùng lượng lệch lạc như vậy một chút, dược liệu chủng loại nhiều một cái hoặc là thiếu một cái, rất có khả năng liền sẽ làm cho kia thuốc trị thương hiệu dụng, đại suy giảm. Từ xưa đến nay, bí phương loại đồ vật này ở Hoa Quốc nhân tâm đều là rất quan trọng, rất nhiều chân quý tay nghề, độc môn bí tịch, chính là bởi vì truyền nam bất truyền nữ, truyền nội bất truyền ngoại mà dần dần biến mất, hiện tại rất nhiều đồ vật đều quy quốc hiếu hoặc là giống lý thị mặt trang giống nhau, tập thể cổ phần không chế chiếm đầu to, lưu lại một chút cổ phần về tư nhân. Rất nhiều nắm giữ loại này bí phương người không muốn đem chính mình ra đổ vật chắp tay nhường ra, dứt khoát. liền mang theo những cái đó chân quý bí phương yên lặng xuống dưới, hơn nữa lúc sau cuối cùng 10 năm đại hỗn loạn, Hoa quốc văn hóa, xuất hiện một cái đại phay nước gãy, rất nhiều chân quý bả bối, thần bí văn hóa, đều ở kia trường hạo kiếp lúc sau hoàn toàn biến mất ở lúc sau năm tháng. Hiện tại cố kiến nghiệp cũng không biết nói về sau sẽ phát sinh sự, chỉ là này hơn 30 năm sinh hoạt kinh nghiệm, cùng với hắn đầu góc nói cho hắn, sẽ bị như vậy nghiêm mật mà giấu ở hộp gấm bên trong, hơn nữa cái kia hộp gấm nhìn qua còn như là năm đó gia đình giàu có sở có được khuê chung đồ vật, hắn trực giác này phương thuốc tuyệt đối không phải là giống nhau phương thuốc. Hắn ẩn ẩn suy đoán, Có thể là lúc trước có được cái này phương thuốc nhân ra ở vào nào đó nguyên nhân, đem phương thuốc để vào xuất giá nữ nhi của hồi môn gương lực chung, nhưng là lại không bằng lòng nói cho nữ nhi chuyện này, rốt cuộc năm ấy đầu, nhi tử mới là quan trọng nhất, như vậy quan hệ một cái gia tộc thịnh vượng phương thuốc là tuyệt đối không có khả năng truyền cho nữ nhi. Có lẽ tiêu người nhà nguyên bản là nghị xử lý xong một sự kiện, sau đó lại dùng cái gì biện pháp lấy về dấu ở gương lực bí phương. Chỉ là có lẽ sau lại, những người đó không còn có lấy về cái kêu bí phương cơ hội, có lẽ là bọn họ ra chuyện gì, có lẽ là cùng xuất giá khuê nữ thất lạc, ở cái kia chiến loạn năm tháng, hết thảy đều có khả năng. Trở lên cũng chỉ là Cố Kiến Nghiệp chính mình suy đoán, hết thảy vẫn là đến tìm được lúc trước đem hộp gấm bán cho hắn cái kia Lao Thái Thái mới có thể biết được. Đương nhiên, Cố Kiến Nghiệp tự nhận cũng không phải cái gì người tốt. Này hộp gấm là hắn bằng bản lĩnh mua, lại không trộm không đoạn, nơi này đầu cất giấu đồ vật, kia cũng là hắn bảo bối khuê nữ tương lai của hồi môn. Bất quá nếu này bí phương thật là ghê gớm đồ vật, hắn cũng nguyện ý lại cấp cái kia láo thái thái một chút bồi thường. Cố kiến nghiệp bản tính đánh đến bạch bạch vang, hắn giờ phút này lấy ra tới chỉ có lụa gấm nhất phía trên ba cái thuốc trị thương phương thuốc, trong đó một cái hẳn là hồng thuốc trị thương cải tiến bản, còn có hai cái. Phòng trừng cũng là không sai biệt lắm đồ vật, đến nỗi phía dưới kia mấy cái nhìn qua tựa hồ là nữ tính điều dưỡng mỹ dung dùng phương thuốc, cố kiến nghiệp giải qua cái tâm nhãn không lấy ra tới. Thuốc trị thương loại đồ vật này cùng quân đội nhắc lên quan hệ, hắn có mệnh lấy, tương lai cũng không nhất định có mệnh dùng, dấu ở trên tay hắn là hồn phí, còn không bằng dùng ngoạn ý nhi này tìm kiếm lớn nhất chỗ tốt, tiêu thúc là kiểm tây quân khu quân trường, thứ này đến trên tay hắn. Nếu bị xác nhận giá trị thật lớn nói, không chỉ có đối lao ra tử bản nhân con đường làm quan hữu ích, đối bọn họ cố ra cũng là kiện thiên đại chuyện tốt. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai nhà là cột vào một hối, chỉ có lao ra tử vị trí là ổn, bọn họ cố gia nhật tử mới hảo quá điểm này cố kiến nghiệp xem thập phần rõ ràng. Đến nỗi kêu Mỹ dung phương thuốc sao, nhà mình lao nương, nhà mình tức phụ, còn có chính mình nhất bảo bối khuê nữ đều dùng được với. Hơn nữa tương lai sự ai nói đến chuẩn đâu, từ xưa chiều đại thay đổi, liền không nghe nói qua người cầm quyền có thể vĩnh viên khống chế được mẫu dịch tự do, hắn đợi không được, con của hắn khuê nữ tổng chờ được đến, đến lúc đó, này phương thuốc, không chuẩn còn có thể cho bọn hắn cô ra mang đến quần quận không ngừng thu vào. Nữ nhân tiền luôn là hảo tránh, điểm này, liền cố kiến nghiệp ngần ấy năm ra xe bang nhân mang đồ vật kinh nghiệm, tràn đầy thể hội. hiện tại liền cho xem, Kêu mấy cái thuốc chỉ thương phương thuốc rốt cuộc chỉ là cái bình thường phương thuốc, vẫn là cái chân chính hữu dụng đồ vật, nếu kia thuốc chỉ thương dược hiệu lộ rõ, hắn có phải hay không cũng có thể cho rằng, chính mình trộm mỗi hạ kia mấy cái phương thuốc, cũng không phải cái gì tục vật. An An kêu nha đầu, Phúc Duyên thâm hậu A. Tiêu Văn Trung không biết cố kiến nghiệp trong lòng những cái đó tính toán, nghe hắn nói về mua hộ gấm lúc sau đủ loại quá trình, nhịn không được cảm thán mà nói đến. thượng tuổi Càng là không thể không tin tưởng, có một số việc chính là vận mệnh chú định chú định, trên thế giới này, thật đúng là có người như vậy, được trời ưu ái phản phất giữa trời đất này khí vận đều bị nàng cấp dính được. Tiêu văn Trung nghĩ nghĩ cô An An dưỡng kia chỉ tinh quái điểu, lại nghĩ nghĩ nàng liền tùy tay mua cái hộ gấm còn có thể mua cái bảo bối ra tới, tương so với hắn tôn tử tiêu thòng diễn, xuất thân hảo lại có ích lợi gì, tình duyên đạm bạc, hiện tại còn ủy khuất mà liền ra đều đại không được. Chuyện này ngươi khẩu phong muốn đem khẩn, ta sẽ làm tin được người đi trước thử xem này phương thuốc dược hiệu. Tiêu Văn Trung đứng dậy, đem kia lũa gấm phóng tới khảm ở thư phòng tường nội tủ sát, đủ để thấy được hắn đối này mấy cái phương thuốc để ý. Ngươi nói cái kia lão phụ nhân ta sẽ phái người qua đi tìm hiểu, cùng nàng dò hỏi chút tin tức, nếu là kia phương thuốc thực sự có kỳ hiệu, tuyệt đối sẽ không bạc đái cái kia lão nhân ra, đương nhiên, càng sẽ không bạc đái tiểu thử ngươi. Tiêu Văn Trung vô vô cô kiến người vai, cô kiến nghiệp tâm tư bị nhìn thấu cũng không cảm thấy mất mặt, hắn chính là cái thành gia lập nghiệp nam nhân, phía trên có song thân, phía dưới còn có ba cái hài tử, hơn nữa chính mình cùng tức phụ, hắn muốn nhật tử quá đến càng tốt chút đó là đứng đắn sự, có gì hảo mất mặt. Hắn nếu là ngượng ngùng xoắn sít, Tiêu Văn Trung có lẽ còn có chút chướng mắt, nhưng chính là hắn này thẳng thắn thái độ, hợp Tiêu Văn Trung an uống, hắn được đến như vậy một cái bảo bối, Chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là đưa cho hắn, là cái có đầu óc sẽ cân nhắc. Tiêu Văn Trung cảm thấy đem tôn tử đặt ở hắn chỗ đó, có lẽ cũng là chuyện tốt. Như vậy nghĩ, Tiêu Văn Trung cảm thấy nếu kia phương thuốc hàng thật giá thật, chính mình cũng nên cho hắn tranh thủ tận lực nhiều chỗ tốt. Hủy đi bao bao hủy đi bao bao. Bởi vì Tiêu lão gia tử cùng cố kiến nghiệp ở thư phòng nói sự tình, thẩm tiêu lại câu nhi tử đóng cửa không ra. Dư lại mấy cái hài tử dứt khoát tự phát mà hoa ở cô An An trong phòng, Thúy Hoa điệu vây cánh đối với cô An An thúc giục nói, nó nhưng tò mò chính mình lại cấp trong nhà tránh bao nhiêu tiền. Cô An An nghe ra tới, Thúy Hoa nói chính là bao lì xì, thực dứt khoát mà đem bao lì xì đưa tới Thúy Hoa trước mặt, làm nó chính mình đi hủy đi. Thúy Hoa lại thông minh, nó cũng chỉ là một con chim, làm điều hủy đi bao lì xì, này lượng công việc có chút khổng lồ A Thúy Hoa dùng miệng mổ mổ bao lì xì, lại dùng móng vuốt túm túm, cũng không biết tiêu lão ra tử này bao bao lì xì giấy rốt cuộc là từ đâu mua, lại hậu lại nhận, Thúy Hoa hoa thời gian dài như vậy công phu, toàn bộ điều đều mau mệt nằm liệt hạng, cũng chưa đem bao lì xì cấp mở ra, nhưng thật ra kia buồn cười động tác, đưa tới cô An An cùng cố ra huynh đệ một trận tiếng cười. G.A.G. Thúy Hoa cảm thấy chính mình bị An An bị thương tâm. Xì, xì ngậm bao lì xì đi tìm chính mình Tân Minh Hiếu. Điều vừa mới bắt đầu giúp diễn diễn ra khí, diễn diễn cũng nên giúp Điều làm điểm số A. Tiêu thỏng diễn cũng không đầu Thúy Hoa, hắn hiện tại còn muốn cho Điều làm chút sự đâu, nhưng không nghĩ sớm như vậy liền đem Điều đầu mau, không nói hai lời, tiếp nhận Thúy Hoa trong tay bao lì xì, một phen xé mở, đem bên trong một viền tinh tế nhỏ xinh kim đầu đầu lấy ra. Loại này kim đậu đậu là năm đó gia đình giàu có ngày lễ ngày Tết đưa cho tiểu bối lễ vật, ước có hơn phân nửa cái ngón cái đại, phía trên có khắc cắt tường từ, cùng loại phúc thọ an khang, khỏe mạnh trường thọ linh tinh chúc phúc ngữ. Dĩ vãng còn có vinh hoa phú quý, tiền vô như nước linh tinh lời chúc mừng, hiện tại này thời đại là không thể dùng, bằng không sẽ bị nghi ngờ là tư bản chủ nghĩa chính trị khuynh hướng. Cô An An cũng không nghĩ tới bên trong trang cư nhiên là như thế này giá trị xa xỉ lễ vật. Hiện tại ngân hàng đổi hoàng kim giá cả ước vì 38 đô la một một áo sở. Một áo sở không đủ 32 khác, mà một đô la có thể đổi 2.46 nguyên nhân dân tệ. Trước mắt cái này kim đậu đậu nhìn qua là thành thực, sở lên cũng là nặng chíu. Như vậy một cái, phóng hiện tại đại khái cũng muốn hơn 20 đồng tiền. Phải biết rằng, hiện tại vợ chồng công nhân viên gia đình hài tử, Ngày lễ ngày Tết có thể bắt được tiền mừng tuổi, cũng sẽ không vượt qua năm bao tiền. Cô An An đảo không phải rất rõ ràng hiện tại hoàng kim giá cả, nàng dựa theo chính là đời sau tính toán phương pháp, như vậy một khối to vàng 10 kim khối, để chỗ nào đều không tiện nghi, lập tức bị như vậy đại một cái bao lì xỉ cô An An vẫn là cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Thích, lao nhân thật là quá keo kiệt. Tiêu tỏng diễn ước lượng một chút trên tay kim đầu đầu, hơi có chút khinh thường điểm môi hắn còn tưởng rằng ra ra sẽ cho béo nha đầu cái gì thứ tốt đâu, kết quả là chính là như vậy một cái kim đầu đầu. Rời đi kiểm tây gần nửa năm tiêu tòng diễn còn không biết hiện tại bao phủ ở quân chính giới quỷ quẹt phong ba, tiêu văn chung nơi nào là keo kỳ mà là càng tốt đồ vật, hắn căn bản là không thể lấy ra tới, liền sợ không đúng chỗ nào, làm người đối diện bắt được lược điểm, không chỉ có như thế, lúc trước tiêu lào thái thái để lại cho tàng tôn những cái đó bảo bối. Tiêu Văn Trung cũng một lần nữa tìm một cái tuyệt đối đáng tin hứng cậy địa phương, đã sớm trộm rời đi, liền sợ xuất hiện cái gì. Phiền thoái. Cô An An nghe xong Tiêu Tòng Diễn nói, nhịn không được che che chính mình bùm bùm trái tim nhỏ, cảm giác nghe thấy được tiền tài toan số vị, ghen ghét khiến nàng hoàn toàn thay đổi a Không ngôi không ngôi. Cô An An sợ Tiêu Tòng Diễn lại cùng Tiêu ra ra đi nói cái gì đó, chỉ là này kim đậu đậu đều làm người nhận không nổi. Lại về điểm này đừng nhúc nhích đồ vật ra tới, nàng chỉ có thể bán mình trả nợ. Cô An An nhéo nhéo chính mình cánh tay thượng thịt, may mắn nàng đem chính mình y đến rất vì không biết làm thịt đương thịt heo bán có thể bán bao nhiêu tiền. Như thế nào không mòi a mòi đã chết. Thúy hoa nhưng sinh khí, mệt nó còn gọi kia lão ca nhi ra ra đâu, một phân tiền đều không cho, mệt điểu còn nghĩ điểu lại có thể kiếm tiền đâu. nay cây đậu liền ăn đều không thể ăn, lại vô dụng. Hắn cấp một cái thật đầu đầu cũng hảo a, tốt xấu còn có thể uy uy hắc béo cùng hắc nưu đâu. Bị Thúy Hoa điểm đến danh hắc béo cùng hắc nưu chi một tiếng, hay chỉ chuột hôm nay là muốn làm đại sự, đang ở kia rắc rắc gặm quả táo ăn uống thỏa thích đâu, nghe được Thúy Hoa kêu chúng nó, còn mê mang mà nhìn Thúy Hoa liếc mắt một cái. Phải cho chuột ăn đậu đậu sao, thứ này chúng nó ở nông thôn đã ăn nhị, tương so dưới, vẫn là này quả táo càng đến chuột tâm A. Thúy Hoa A, Này nhưng kim đậu đậu chính là có thể mua mấy trăm cân ngươi nói cây đậu a Cố hướng văn vẫn là biết chút giá thị trường, nhà mình mẹ liền có đối kim hoa thai, lúc trước mua thời điểm, hoa hắn đem hơn phân nửa tháng tiền lương, nhìn qua còn không có này một viên kim đậu đậu tới đại, nghĩ đến, đến hoa càng nhiều tiền đi. Thúy hoa muốn la lối khóc lóc tâm tư nghỉ ngơi, này hoàng hoàng đồ vật thực đáng giá. Nó không cấm lâm vào trong tư, nói đến cũng không trách nó. Trước kia ở vương phủ thời điểm, chúng nó liền không thiếu quá cái gì. Sau lại vương phủ rối loạn, nó cùng như hoa bị vứt bỏ, lưu lạc ở bên ngoài. Khi đó, trên thị trường người dùng nhiều nhất vẫn là tiền giấy cùng đại dương, bao gồm chúng nó sau lại đi quốc gia khác, gặp qua dùng tiền xu cùng tiền giấy, cũng chưa thấy qua trực tiếp dùng hoàng kim giao dịch. Có lẽ có, chỉ là nó trước nay chưa từng thấy, tự nhiên cũng không hiểu được. Ở thúy hoa trong lòng... Kìa vàng tươi đồ vật trừ bỏ nữ nhân thích dùng nó chế tạo thành một ít cổ quái tạo hình mang trên đầu trên lỗ tai trên cổ trên cổ tay, cái khắc liền không gì dùng, đối điều tôi nói, còn không bằng một ngụm ăn tới thật sự. Thẳng đến hôm nay, nó mới biết được, nguyên lai kia vàng tươi đồ vật còn có trọng dụ chàng Thúy Hoa nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy điều tiểu tâm can tựa hồ yêu cầu trầm dãi, bởi vì nó phát hiện, có lẽ nó cũng không phải một con bình thường điểu, mà là một con rất có tiền điểu. An An, này vàng tươi đồ vật thực đáng giá, kia những cái đó xanh mượn, còn có hồng làm chợt lué chợt lóe đồ vật đâu. Thúy Hoa đột nhiên phản phất bị nối liền kỳ kinh bắt mạch, không đạo lý trước kia này đó vàng tươi đồ vật đáng giá, những cái đó phúc tấn khanh khách thích mặt khác đồ vật liền không đáng giá tiền. Xanh mượn, hồng làm chợt lóe chợt lué. Cô An An không quá lý giải Thúy Hoa ý tứ, chỉ là đông nhiên nhớ tới nó là hợp với Hoàng Kim hỏi. Rất có khả năng nói chính là phỉ thúy đá quý linh tinh đi. Ngươi nói chính là phỉ thúy đá quý sao? Cô An An có chút không xác định hỏi. Đúng đúng đúng, chính là kia cái gì thúy, cùng điểu tên không sai biệt lắm. Thúy hoa liên tục gật đầu, còn nhớ rõ lúc trước nó vẫn là một con đáng yêu tiểu hấu điểu thời điểm. Thích nhất cái kia cùng nó tên chỉ kém một chữ đồ vật, hạ nhân thường thường một cái không nhìn thẳng, nó liền sẽ bay đi vương phủ nữ quyến trong phòng. Từ các nàng trang sức hộp trộm nho nhỏ, điểu ngầm địa trấn tiểu phỉ thúy, trộm tàng trong ổ, bị tư tư mà ôm những cái đó lục cục đá một khối ngủ. Sau lại sự việc đã bại lộ, lao chủ tử phát hiện nó điểm này tiểu yêu thích lúc sau, càng là rất hào phóng mà chọn lựa rất nhiều những cái đó lục lục cục đá phóng tổ chim, làm nó gối ngủ, sau lại phát triển trở thành chỉ cần trong phủ tiến công cái gì thứ tốt, từ điều ưu tiên chọn lựa, lúc sau mới là những cái đó phúc tấn khánh khách. Lúc trước lao quận vương đều bá đạo một người A hắn chính là toàn bộ vương phụ thiên, ai dám phản hắn tới, hắn sùng ái hai cái mỏ nhọn tiểu xuất sinh, nhưng cái đó phúc tấn chắc phúc tấn. A ca cách cách cũng đều giả bộ yêu thương bộ dáng giành được lao quận vương niềm vui, càng sẽ không ngăn lại, tả hưu chỉ là hai chỉ biết nói chuyện điểu, mặc dù cầm thứ tốt cũng sẽ không lời nói, thịt lạn trong nổi, tổng so tiện nghi khác đối thủ cạnh tranh tới cường. Bất chi bất giác. Thúy hoa cùng như hoa thứ tốt càng ngày càng nhiều, thẳng đến lao quận vương ngã xuống, hai chỉ bị người ghen ghét điều không có chỗ dựa, bị những cái đó đã sớm thấy bọn nó không kiên nhẫn ra quyến vứt bỏ. Ngắm lại năm đó sinh hoạt, thật là làm điều hoài nữ A Thúy hoa thở dài, ánh mắt sáng quắc mà chờ an an trả lời. Đáng giá, đương nhiên đáng giá, hảo một chút phỉ thúy cùng đá quý có thể so vàng đáng giá nhiều. Không có một nữ nhân không thích vài thứ kia. Cô An An nghỉ trước kia trải qua châu đáo cửa hàng thời điểm xuyên thấu qua sạch sẽ tủ kính, nhìn đến kia xa hoa châu đáo, trong lòng hít hít nước miếng, ánh mắt sáng long lanh. Thúy Hoa vừa lòng, hương phấn, nhịn không được lên tiếng thét trói thai, sợ tới mức cô An An mấy cái che lại lỗ thai, hắc béo hảo hảo gặm quả táo, thiếu chút nữa bị Thúy Hoa bất thình lình chu lên cấp hù chết, quả táo thịt tạp ở cổ họng, nghẹn mà thẳng trận trăng mắt. Điều muốn đã phát lập tức là có thể thoát khỏi bị bao dưỡng khuất nhục nhân sinh, làm giàu đi lên điểu sinh đỉnh, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Thúy Hoa hát hát hát ngây ngô cười, lúc trước nó thích một thời gian phỉ thúy, sau lại ngại nó đem chính mình mềm mụn tổ chim cộm đến ngạnh băng băng, đặc biệt là thời tiết chuyển lãnh, liền cùng khối băng dường như, lạnh căm căm đông lạnh điểu, chính là làm một cái keo kết điểu, Thúy Hoa lại không nghĩ đem tới tay đổ vật còn trở về. Trộm đem vài thứ kia đều tảng tới rồi chính mình bí mật căn cứ. Không chỉ là những cái đó phỉ thúy, lúc sau chính mình được đến, lại chơi ghét đồ vật, toàn tảng tới rồi chính mình trong bảo khố. Điều bảo khố như nhiều, bởi vì một khối tiểu địa phương căn bản là không bỏ xuống được nó những cái đó bảo bối. Thúy Hoa đắc ý mà ngưỡng đầu nhỏ, nó bảo khố ở, ở, ở. Thúy Hoa 2 chỉ cánh che lại đầu, Trầm tư suy nghĩ, điều bảo khố rốt cuộc đều ở gì địa phương tới. Điều sao nghĩ không ra Thống khổ, tuyệt vọng Thứ gì so được đến sau lại mất đi Còn làm điều tới bi thống Chính là kia đã là phát sinh ở 4 chục năm trước sự Làm điểu nhớ tới khi đó Chính mình đem đồ vật tàng địa phương nào Thật đúng là kiện không nhỏ công trình lượng Vớt, người làm sao vậy Cô An An nhìn tê liệt ngã xuống ở trên giường Hai chỉ móng vuốt thẳng tóc ruôi hướng trần nhà Đôi mắt trừng đến đại đại Phản phất chết không nhắm mắt giống nhau thúy hoa có chút lo lắng hỏi. Chẳng lẽ là chính mình vừa mới nói kích thích đến nó? Chính là nàng tựa hồ cũng chưa nói cái gì à? Đã từng có một phần khổng lồ tài phú đặt ở điều trước mặt, điều không có quý trọng, thẳng đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối ta bảo bối nói ba chữ, ta tưởng ngươi. Nếu một hai phải tại đây phân tưởng nghiệm càng thêm cái trình độ, ta cảm thấy là... Đau đớn muốn chết. Thúy Hoa dùng cánh chủ ý chính mình ngực, lan qua lộn lại, cuồng loạn, cùng dương điên điên cũng không có gì khác nhau. Cô An An nghe xong Thúy Hoa nói, khỏe miệng run rảy một chút, cũng không biết Thúy Hoa rốt cuộc là làm sao vậy. Dù sao Thúy Hoa trước kia cũng thường xuyên nổi điên, chờ nó điên xong rồi, tự nhiên thì tốt rồi. An An, ngươi còn sẽ dưỡng điều sao? Bi thống qua đi, Thúy Hoa lắp bắp mà tới gần cô An An, ở nàng phi đô đô trên đùi cọ cọ. Giữa A, lúc trước không phải nói tốt bao An bao ở sao. Cô An An không cần nghĩ ngợi mà nói đến. Thúy Hoa bị thương tâm linh tức khắc liền an ủi, quả nhiên vẫn là An An tốt nhất, chờ điểu nhớ tới điểu bảo tàng dấu ở địa phương nào, nhất định phân rất nhiều rất nhiều thứ tốt cấp An An, làm nàng cùng điểu giống nhau, làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thúy Hoa thích thú chính là một trận một trận, qua kia một vụ, nó phòng trừng liền sẽ đem hiện tại tưởng sự quên đến tinh quang, nói này điều, trừ bỏ mang thủ ở những mặt khác chi nhớ, thật đúng là không phải như vậy hảo. Tòng diện thiếu ra, tiên sinh đã trở lại, lao ra kêu người mang theo tiểu các khách nhân một khối đi xuống ăn cơm. Lâm thẩm gọ gọ môn, ở ngoài cửa thoáng để cao điểm thanh ấm nói. Cô An An nhìn tiêu tòng diễn vừa mới còn cười, đồng nhiên liền lánh xuống dưới Nam Hải. Có chút đau lòng hắn. Tiêu thỏng diễn tự nhiên sẽ không sai quá cô An An ánh mắt, béo đô đô khuôn mặt nhỏ kéo tủng mặt mày, nhìn qua một chút đều không có gì vãng tới đang yêu. Bất quá, vẫn là giống nhau chiêu tiêu thỏng diễn thích. An cơm, lâm thẩm làm thịt kho tàu chân giò lợn đặc biệt ăn ngon, hôm nay ta lại đây, ra ra hẳn là có nhớ rõ làm lâm thẩm làm. Tiêu thỏng diễn méo méo cô An An tiểu béo nóng bước, tâm tình tức khắc thì tốt rồi không ít. Ở cô gia, Hắn tử miêu lao thái trên người học được nhất hữu dụng một chút, chính là vĩnh viễn đừng lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, nếu có người làm ngươi không thoải mái, ngươi liền gấp bội làm hắn không thoải mái. Trước kia tiêu tòng diễn còn sẽ vì ba ba không đau chính mình, lại thích đệ đệ, hoặc là vì kia đối gian phu dâm phụ bức tử chính mình thân sinh mâu thân mà khổ sở, hiện tại sẽ không, hắn phải nắm chặt thời gian trưởng thành, trưởng thành thành một cái bọn họ đều không thể chống lại tồn tại. Đưa bọn họ thiếu mụ mụ, thiếu hắn, gấp bội còn trở về. Miêu Thúy Hoa nếu là biết tiêu tòng diễn hiện tại ý tưởng, phòng trừng cũng sẽ thực kinh hoàng Nàng dạy hắn cái gì, nàng không phải vẫn luôn là cái ôn nhu hiền từ hiền lành hảo nãi nãi sao, nàng gì đều không có làm a Tiêu kính tông mới từ chính ủy trở về, thượng thân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hạ thân là màu đen quần tây, quần áo thẳng, dáng người đỉnh bạn, tuấn tú xuất chúng ngũ quan. Nếu không phải biết hắn làm những cái đó sự, cô An An không chuẩn còn sẽ bởi vì nhìn đến Mỹ Nam lưu chảy nước miếng. Tướng tử tâm sinh, ở tiêu kính tông trên người là hoàn toàn không thể thực hiện được, quang xem gương mặt này, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu chính trực đâu. Cô An An biểu môi, phòng trừng này đại cha nam lớn nhất cống hiến chính là gương mặt này, cấp tiêu tổng diễn một phần hoàn Mỹ bề ngoài gen, nhìn xem bên cạnh thẳng tóc nhìn ngồi ở trên sofa tiêu kính tông Nam Hải, tiêu tổng diễn mặt mày. Cái mũi, đều cực kỳ giống tiêu kính tông, nhưng thật ra miệng cùng mặt hình không thế nào giống, không biết là giống mụ mụ, vẫn là bởi vì còn không có mở ra. Bất quá cô An An nghĩ lại tưởng tượng, tiêu thỏng diễn không thứ chiếu gương, nhìn đến chính mình kia trương cùng cha nam 67 phân tương tự mặt, có lẽ sẽ càng thêm thống khổ, lại cảm thấy có như vậy một phần di chuyển gen có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu béo nữ đồng tình mà nhìn một bên không lên tiếng tiêu tỏng diễn liếc mắt một cái, não bổ vừa ra tiêu tỏng diễn mỗi ngày rời giường chiếu gương liền thống khổ vạn phần hình ảnh, đau đến tâm căng run càng là kiên định muốn thay người một nhà báo thủ rửa hận quyết định. Nếu đều đến đông đủ, vậy ăn cơm đi. Tiêu văn chung ngồi ở thượng đầu vị trí, mà khác hai bên ranh giới rõ ràng, tiêu kính tông người một nhà ngồi ở tiêu văn chung tay phải vị trí, tiêu tỏng diễn cùng cố ra người còn lại là ngồi ở tiêu văn chung bên tay trái vị trí. Xem thiêu lão ra tử bộ ráng, tựa hồ hoàn toàn không có thế hai bên giới thiệu ý tứ. Người chính là ba chiếc kia thường thường nhắc tới cố thúc nhi tử đi, đây là người khuê nữ, lớn lên còn rất đáng yêu. Tiêu kính tông nhìn mắt ngồi ở nhi tử bên cạnh béo nha đầu, nghĩ phía dưới người truyền đến tin tức, tựa hồ chính mình cái kia mắt cao hơn đỉnh nhi tử, đối nha đầu này rất là thích. Tiêu kính tông đáy mắt hiện lên một kia hoàng hốt, Nếu là nàng còn sống, bọn họ không chuẩn cũng có một cái như vậy đại tiểu nhi tử hoặc là khuê nữ, diễn diễn sẽ giống như bây giờ vì đệ đệ mội mội ăn cơm, bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ. Chính là, hết thể đều trở về không được, từ hắn bước lên cái kia con đường. Tiêu Kính Tông nằm chiếc đũa tay nắm thật chặt, ở thẩm kiều nhận thấy được không đối phía trước, gắp một chiếc đua măng mùa xuân đến nàng trong chén, rước lấy nàng thẹn thùng cười. Đêm vừa mới Tiêu Kính Tông khen một cái nàng không thích nha đầu thúi sự ném tại sau đầu. Cô An An bị cha nàm khích lệ, run run, cảm thấy một chút đều không vui, đặc biệt là nhìn đến cha tiện tú ân ái bộ ráng, càng là đau lòng một bên Tiêu Tòng Diễn. Tiêu Tòng Diễn, ngươi là người câm sao, vào cửa đến bây giờ liên thanh ba ba mụ mụ đều không gọi. Tiêu Kính Tông đáy mắt trên mặt mang theo thật sâu chắn ghét, nhìn ngồi ở chính mình đối diện như tử, đột nhiên vô vô cái bàn, Nguyên bản còn tính hài hòa một bữa cơm, tức khắc đã bị hắn bất thình lình giống dẫn cấp đánh vỡ. Được rồi, tiêu kính tông, người lão tử còn tại đây đâu, còn không có người giáo hấn tòng diễn phân. Tiêu văn trung hỏa khí có thể so tiêu kính tông lớn hơn, khó được tổ tôn đoàn tụ nhật tử. Tiêu kính tông còn có hắn cái kia tức phụ tuyển tại đây thiên xuất hiện, đã làm lao nhân rất không vừa lòng. Nhưng ai làm lúc trước nói tốt, thẩm ra không truy cứu, hắn phải cho phép bọn họ một nhà mỗi tháng trở về một lần. Hiện tại thẩm gia ở chính bộ nổi bật chính thịnh, đặc biệt là thẩm gia cái kia đột nhiên toát ra tới tiểu tử thẩm khác. Chuyến thuyết cùng Trung ương cũng có chút quan hệ, mặc dù là hán, cũng không thể không cân nhắc được mất, đem đại tôn tử đưa đến chính mình lao bộ hạ chỗ. 3. Ta là người nhi tử, tiêu tỏng diễn hại chết một cái tôn tử, hiện tại như cũ không học giỏi, liên thanh ba mẹ cũng không chịu hô, ta mắng hắn không có sai sao. Tiêu kính tông bất đắc dĩ nhìn phát hỏa phụ thân. Trên mặt view là khó chịu. Kính tông, không có việc gì ta, kia sự kiện ta đã đã quên. Thẩm kiều tựa hồn là nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, hốc mắt tức khắc liền đỏ, 3 giây không đến công phu, nước mắt nói lưu liền lưu. Này kỹ thuật diễn, so với nàng mãi cũng không thua kém chút nào a Cô An An có chút ai lâu, nhìn thẩm kiều nhu nhược bi thương bộ dáng, hoàn toàn cùng tối hôm qua thượng cái kiều tiêu căng ngạo mạn nữ nhân hai cái dạng A này kỹ thuật diễn, Chớ không được đem cha nam hống xoay quanh, Cố An An nhìn Tiêu Kính Tông đau lòng ánh mắt, phun tào mà nghĩ. Ta mẹ sớm đã chết, ta chính là cái không mẹ giáo hài tử, ngươi nếu là muốn chất vấn ta giáo dưỡng, nếu không hiện tại đi xuống hỏi một chút ta mẹ, tồn tại hỏi một chút ta cái kia quản không được chính mình nửa người dưới hai lượng thì ba, hắn không phải thích nhất kia tiểu phụ dưỡng nhi từ sao? Như vậy thích nghe người ta kêu ba ba, có rất nhiều người nguyện ý thỏa mãn hắn. Tiêu Tòng diễn ngẩng cao đầu, đáy mắt tràn đầy quật cường cùng kinh thường. Một bên tiêu tổng thâm nghe tiêu tỏng diễn những lời này, có chút ấy nấy mà túi thấp đầu xuống. Hắn không phải 3 tuổi hải tử, cơ bản nhất thị phi đúng sai hắn đều hiểu. Tuy rằng mụ mụ vẫn luôn nói cho hắn, hắn là tiêu gia danh chính ngôn thuận tôn tử, hắn là ba ba thương yêu nhất Nhi tử. Tương lai tiêu gia hết thảy đều là của hắn, chính là hắn biết, hiện tại hết thảy đều là nàng mẹ chồng tới, bọn họ đều thực xin lỗi. Cà ca. Chính là một bên là hắn cảm thấy thẹn với Kaka, một bên là thương yêu nhất hắn Mụ Mụ, Tiêu Tổng Thâm lại có thể thế nào? Hắn có thể chỉ vào chính mình thân mụ cái mũi mắng nàng sao? Hắn làm không được, hắn duy nhất có thể làm chính là chậm rãi học lớn lên, không nên hắn đến, hắn một phân đều sẽ không muốn. Còn ấu tiểu Tiêu Tổng Thâm trong lòng có cái đại đại hoan đó chính là có một ngày, bằng vào chính mình năng lực, đi bước một đi đến Mụ Mụ muốn độ cao. Đến lúc đó Hắn là có thể mang theo mụ mụ rời đi nơi này, đem cái này thuộc về ca ca địa phương còn cho hắn. Hắn biết này rất khó, nhưng là hắn như cũ muốn nếm thử, rốt cuộc, bọn họ đều thiếu hắn. Như thế nào, bị trọc phá tâm sự. Hãy nấy. Xấu hổ buồn bực. Tiêu Kính Tông, nguyên lai like ngươi cũng có mặt à, ta còn tưởng rằng ngươi ra mặt, đại pháo đều đánh không ra đâu. Bang, Tiêu Thỏng Diễn nói xong câu đó, Tiêu Kính Tông không chút nghĩ ngợi. Liền cho hắn hung hăng một cái tác, giống như là một cái bị trọc giận man như, hai mắt đỏ đậm, nhìn trước mắt bất hiếu tử. Cô an an một trận kinh hô, nhìn tiêu tổng diễn gương mặt mắt thường có thể thấy được xương đỏ, chạy nhanh làm lâm thẩm đi lấy thuốc trị thương, nấu trứng gà. Đối phó cha nam, có rất nhiều một vạn loại biện pháp, hà tất như vậy chính diện ngạnh răng đâu, liền tính là một răng, kia tốt xấu cũng chờ lớn lên A, chờ hắn trưởng thành, cha nam liền già rồi. Đến lúc đó còn không chừng ai đánh ai đâu. Cô An An một bên khí tiêu tòng diễn lô mãng cùng quật cường, một bên, lại càng vì cái này nam hài đau lòng. Nay vẫn là ở bọn họ này đó khách nhân ở thời điểm, tiêu kính tông liền đều như vậy không cho tiêu tòng diễn lưu thể diện, không biết trước kia, ở tiêu gia, hán qua đến lại là thế nào nhật tử. Tiêu tòng diễn kỳ thật không có cô An An tưởng tượng chung khổ sở, ở tiêu kính tông này một cái tắt đánh lại đây thời điểm. Hắn trong lòng ý tưởng kỳ thật chính là, à, ngươi xem, ở hắn tiêu kính tông trong mắt, ngươi chính là một cái có thể có có thể không đổ vợ, muốn đánh liền đánh, muốn măng cứ mắng, ngươi cùng mụ mụ giống nhau, đều là bị hắn ghét bỏ tồn tại. Nếu hắn đều không đem ngươi đương nhi tử, ngươi cần gì phải đem hắn đương ba ba đầu. Bất quá nhìn béo nha đầu vì chính mình nôn nóng bộ dáng tiêu thỏng diễn bí ẩn có chút vui vẻ, mặc dù hắn không có ba ba nhưng là hắn còn có một cái trên thế giới đáng yêu nhất béo nha đầu, đây là ai đều so ra kém. Tuổi nhỏ tiêu tòng diễn trong lòng ẩn ẩn nảy sinh một cổ mạc danh chiếm hữu dục hắn hy vọng trước mắt nữ hải từ nay về sau chỉ thuộc về chính mình một người, đương nhiên cái này ý tưởng, chính hắn còn không biết, cô An An càng là không thể nào biết được. Bang! Tiêu Kính Tông đánh tiêu tòng diễn một cái tác, tiêu văn trung thế tôn tử đem này bàn tay còn trở về, hắn run rảy xuống tay. Chỉ vào trước mắt cái này luôn là khí hắn lịch tử, nếu ngươi như vậy không thích đứa con trai này, như vậy muốn cho ngươi lão tử ta không thoải mái, về sau cái này ra ngươi cũng đừng đã trở lại. Tiêu lão da tử đỏ lên mặt, từng ngụm từng ngụm thở phi phò, thân mình không chịu không chế mà phát run, xa khôn thấy thế không ổn, chạy nhanh làm cảnh vệ gọi trong đại viện trực ban bác sĩ lại đây, sợ lao da tử bị khí ra cái tốt xấu. 3. Thầm tiêu nhìn đến chính mình nam nhân đánh kia giã loại một cái tắt thời điểm vẫn là thực vui vẻ, nàng trong lòng còn ngại đánh không đủ trọng đâu, chiếu nàng xem ra, nên đánh nước kia giã loại miệng, mỗi lần nhìn đến hắn hạ nửa khuôn mặt, nàng liền sẽ nhớ tới nữ nhân kia, nhớ tới nàng đã từng trước nàng một bước, hưởng thụ tính tông sở hữu yêu thương sùng nịch, nhớ tới nữ nhân kia, cho nàng âu yếm nam nhân, sinh hạ đứa bé đầu tiên, nhớ tới những cái đó năm chính mình đã chịu khuất đủ. Nàng hận không thể tiêu tỏng diễn biến mất ở thế giới này. Ngươi rủ sao trước nay cũng không đem ta coi như con của ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi có dưỡng quá ta sao, ngươi vì ngươi nghiệp lớn, đem ta cùng mãi mãi ném tại sau đầu, tiêu văn chung, ai đều có thể giáo hơn ta, chính là chỉ có ngươi, không có cái kia tư cách. Tiêu kính tông bụng mặt, lạnh lùng mà nhìn mắt ngồi ở thượng thủ vị trí tiêu văn chung, này đoạn tuyệt tình chỉ trích nói làm tiêu văn Trung tức khắc khí huyết dâng lên. Trước mắt tối sầm, chiều phía sau đảo đi, cố kiến nghiệp cùng xa khôn kinh hô một tiếng, đem lão tử tử đỡ lấy, giúp đỡ ấn huyệt nhân trung, giúp đỡ cởi bỏ cổ áo tử, hai người động tác, ngăn lại tiêu kính tông vừa mới trong nháy mắt muốn đi lên tâm. Nếu nơi này không chào đón chúng ta, chúng ta cũng không cần lưu lại nơi này thảo người ngại. Tiêu kính tông thật sâu mà nhìn sâu kín chuyển tình phụ thân liếc mắt một cái, cùng với bên cạnh vô cùng oán hận mà nhìn con hắn, tim như bị đau cắt chính là trên mặt, như cũ lênh khốc, đẩy ra ghế dựa, kéo bên cạnh thê tử liền phải rời đi. Ta là hôn chính bộ, lão nhân về điểm này nhân mạch quan hệ, đối ta cũng không có gì trợ giúp, hiện tại đại cứu ca đi lên, ta hà tất hủy khuất ngươi, lại xem bọn họ ánh mắt. Tiêu Kính Tông lời này nói thẩm kiều rất là vui vẻ, chỉ là nàng này đáy lòng, vẫn là có chút không bỏ xuống được tiêu ra thứ tốt, cùng với tiêu gia sở đại biểu quân bộ địa vị. Chẳng lẽ ngươi cũng giống lao nhân giống nhau khinh thường ta, cảm thấy đại cứu ca có thể đi đến độ cao, ta tiêu kính tông đi không đến. Hán tự hồ là bị thẩm kiều do dự chọc giận, sắc mặt tức khắc liền không hảo. Không đúng không đúng, ở lòng ta, ngươi là nhất đồng. Thẩm tiêu nghĩ, tiêu ra dù sao sẽ không chạy, hiện tại vẫn là trấn an trượng phu nhất quan trọng. Ai làm kính tông như vậy ưu tú, đoàn văn công những cái đó tao chân chính là mắt thèm nàng vị trí này mắt thèm thần A. May mắn bọn họ phu thê ân ái, kính tông mới không bị những cái đó yêu tình câu dẫn đi, thẩm kiều nhưng không muốn chính mình nơi này ra cái gì đừng rẽ, làm mặt khác nữ nhân, có nhưng thừa chi cơ. Khả năng bởi vì chính mình tiểu tam thượng vị, tại đây phương diện, thẩm kiều nhìn chầm chầm đến đặc biệt khẩn, may mắn tiêu kính tông một chút đều không cô phụ nàng này phiên trả giá, trong lòng chỉ có nàng một cái, đối mặt khác nào lên tới nữ nhân khinh thường nhìn lại. Làng thẩm kiều lại vui vẻ lại đắc ý. Này ý nghĩa so với tôn lam nữ nhân kia, tiêu kính tông chân chính ái người là nàng thẩm kiều, bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. Thẩm kiều ngoan ngoắn mà sách lên đặt ở trên sofa bao, kéo trượng phu tay rời đi, bởi vì quá mức vui vẻ, liền nhi tử đều quên ở sau đầu. Thực xin lỗi. Tiêu tổng thâm hướng tới ra ra cùng tiêu tổng diễn cúc một cùng, không biết là ở thế ai xin lỗi. Chỉ tiếp hiện tại mỗi người đều ở quan tâm lao ra thử sự, không ai để ý tới hán. Tiêu tổng thâm ánh mắt thảm đạm túi đầu, thử tiêu ra rời đi. Còn muốn cho điểu mang chuột ta, hắc béo quá béo, điểu này vừa đi, kia không phải muốn mệt chết. Thúy hoa không vui, này mang chuột phi trải qua nó có một lần liền thành, lại đến một lần, nó liền hoàn toàn thành phế điểu. Lúc này đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cô an an lặng lẽ mở ra đầu giường tiểu đèn. Diêu tỉnh đang ngủ ngon lành Thúy Hoa, đã ngủ đến hình chữ ít hắc béo cùng hấp níu. Vớt, ngươi liền nói diễn diện đối với ngươi được không, hắn bị người khi dễ, ngươi liền không nghĩ thê hắn báo thủ, ta nhớ rõ ngươi không phải loại này không lương tâm điểu. Cô An An biết đối phó Thúy Hoa tốt nhất dùng chính là cái gì biện pháp, không chút nghĩ ngợi mà nói đến. Chê cười, trên thế giới này liền không có so điểu càng giảng lương tâm. Thúy Hoa cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục Phấn nước mà trả lời nói, còn không phải là mang theo Hắc Béo Hắc Nữu qua đi gây sự sao? Do ở điều trên người. Thúy Hoa vừa nói xong, liền hối hận, Tiêu Kính tông ra Ly Quân khu đại viện kỳ thật cũng không xa, liền ở bên cạnh mấy cái lộ địa phương, so với thôn tiểu phong đến huyện thành khoảng cách, kia nhưng gần nhiều, chính là này lại gần, một đi một về cũng là hơn 10 phút lộ trình a, con Hắc Béo cùng Hắc Nữu, thật là muốn Thúy Hoa mạng, già. Ngươi còn ăn ngươi còn ăn. Thúy Hoa nhìn vừa tỉnh tới, mơ mơ màng màng sờ qua bên người đậu phộng khai gầm hắc béo, bạo nộ điểu muốn đánh chuột, này không phải cấp điểu gia tăng gánh nặng sao. Thúy Hoa bãi cánh thượng lồng chìm nghị hắc béo hôm nay buổi tối ăn vài thứ kia, điều trong lòng là tuyệt vọng. Hắc béo vô tội bán manh, ở chui vào an an đã sớm chuẩn bị tốt túi bên trong thời điểm, còn không quên sấn Thúy Hoa bi vẫn không chú ý, dùng cái đuôi cuốn hai cái đậu phộng đi vào, cẩn thận tàng hảo, ngoan ngoắn mà nhìn Thúy Hoa. Ai làm chính mình lanh mồm lênh miệng đâu? Thúy Hoa nhâm mệnh mà từ Cố An An đem kia túi quải trên lưng, đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn Tiêu Kính Tông ra phương hướng, quyết định lời nói bi phẫn vì động lực, đem này khí, toàn giải kia đối phu thê trên người, làm cho bọn họ biết, đắc tội kêu Thúy Hoa là sẽ không có kết cục tốt tích. Bên kia, Tiêu Kính Tông cùng Thẩm Tiểu đã sớm đã đắm chìm ở mộng tưởng, còn không biết sắp sửa phát sinh hết thảy. Thúy Hoa, ngày ra tiện cảnh giác tâm còn rất cao trong nhà cửa sổ đều quan kín mít. Hắc nữ quan sát một chút tiêu kính tông ra tình huống, đối với xỉ xỉ thở phì phò Thúy Hoa nói đến. Nó trong miệng cha chỉ tiêu kính tông, tiện chỉ tự nhiên chính là thẩm tiểu, này hai cái từ cũng là bọn họ ngầm nghe cô An An nói thẩm thời điểm học được, hiện ra như thật sống dùng, lập tức liền dùng thượng. Đầu năm nay chị An tổng thể đi lên nói vẫn là tương đối tốt, hơn nữa cũng không phải những cái đó năm mất mùa thời điểm. Sợ có người trộm lương thực, ban ngày đêm tối đều giữ cửa cửa sổ khóa mà gắt gao. Nói nữa, hiện tại thời tiết cũng dần dần bắt đầu nhiệt đi lên, không có quạt điện điều hòa, không ít người ra đều là dựa vào mở cửa sổ mở cửa thông gió. Hú hồ này tiêu kính tông ra tuy rằng không phải ở quân chính đại viện như vậy địa phương, này quanh thân trong phòng trụ cũng đều là một ít chính phủ cơ quan tiểu quan viên, ngày thường tuần tra đội ngũ cũng nhiều. Nói nữa, Nơi này chính là Kiểm Tây quân khu nơi dừng chân, những cái đó phạm án người còn không đến mức không có mắt đến chạy nơi này tới náo sự. Thúy Hoa mang theo hắc béo hắc nữu dọc theo đường đi đi tới, nhìn đến phụ cận nhân ra cơ hồ đều là mở ra một hai phiến cửa sổ, này một mảnh đều là tiểu lâu phòng, cơ hồ lầu 2 mới là trụ người địa phương, mở ra điểm cửa sổ cũng không thế nào vướng bận. Chính là chính là tới rồi tiêu gia, tức liền trợn tròn mắt, cửa này cửa sổ nhắm chặt. Chẳng lẽ làm chúng nó đào động đi vào không thành, chờ động đào hảo, hôm nay cũng mau sáng. Thúy Hoa cảm thấy chính mình tiểu tâm can đã chịu mánh liệt đả kích, không chỉ có như thế, chính mình thân thể cũng đã chịu cực đại tàn phá, tưởng tượng đến chuyện gì cũng chưa làm thành, còn phải mang theo hai đầu chuột heo bay trở về đi, Thúy Hoa rất muốn ngay tại chỗ tự xác. Giáp giáp, thực rất nhỏ thanh âm, nếu không phải Thúy Hoa rửa vào gần, phòng trừng cũng nghe không thấy nằm xoài trên lầu hai cửa sổ nhỏ trên đài thúy hoa miễn cưỡng nâng lên thân mình, nhìn nguyên bản còn ở cùng điểu nói chuyện hắc béo hắc níu, không biết khi nào khởi, cư nhiên gặm nổi lên cửa sổ, tuy nói cửa sổ là một chất đi, cũng không gặp kia lao đầu chuột có thể một ngụm một cái, nửa ngày công phu gặm ra một cái động lớn tới a Hắc hắc hắc, hắc béo tựa hồ chú ý tới thúy hoa ánh mắt, hung hăng cắn một ngụm một cửa sổ, rõ ràng là cứng rắn đầu gỗ, phản phất giống như là bã đầu Dễ như trở bàn tay mà bị căn xuống dưới, một mồm to đầu gỗ toái khối bị phun ở bên cạnh. Hác béo trắng tinh răng hàm ở dưới ánh trăng bóng ma lué lanh quang, phối hợp kia một thân màu đen ra lông. Ngày xưa thật thả chất phác tươi cười này sẽ nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Thúy Hoa không biết như thế nào nhớ tới một câu, Nguyệt Hác Phong cao đêm giết người. Sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Điều trước kia không đắc tội quá chuột đi, Thúy Hoa có chút tiểu sợ hãi mà đem đầu xúc tới rồi cánh chung Đêm ngày xưa nhất vô hại hắc béo hắc níu nguy hiểm cấp bậc gia tăng ba cấp, hơn nữa tiêu thượng đại đại màu đỏ dấu chấm than. Điều tự nhận thân kiểu thể nhu dễ đời ngã, nhưng chịu không nổi hắc béo hắc níu mấy khẩu gặm. Cũng không trách Thúy Hoa không biết chuyện này, rốt cuộc có ăn ngon, ai không có việc gì biểu diễn gặm đầu gỗ, gặm cục đá, nhưng thật ra cô An An là biết hắc béo cùng hắc níu cái này khác hẳn với thường chuột bản lĩnh. Có một lần... Cố An An cấp hắc béo bắt một phen không có đi xác đậu phụng phóng trên mặt đất làm hắc béo chậm rãi gặm, một người một chuột đai ở trong sân chờ lao thái thái trở về. Hắc béo ăn, cái gì tốc độ? Đó là tập mau, không một hồi công phu, liền đem đậu phộng cấp gặm xong rồi, cố tình nó lười nhác nằm cũng không biết, cái đôi phủi đi vài cái, câu đến một khối cùng đậu phộng không sai biệt lắm lớn nhỏ cục đá, trực tiếp liền phóng trong miệng gặm, rác rác gặm gặm liền cảm thấy không thích hợp. Như thế nào lâu như vậy? Đầu phộng sắc còn không có gầm xong, không ăn đến bên trong thịt quả đâu. Một màn này, cô An An vừa vặn thấy, ngay từ đầu nàng còn nghĩ có phải hay không kêu cục đá tính chất tương đối mềm, không tin tả lấy quá hắc béo trong tay gầm còn dư lại một nửa cục đá, dùng trong nhà thiết búa dùng sức một gõ, thiếu chút nữa bắt tay chấn đá tê dần, cục đá cũng chỉ là bị gõ thành mấy khối hơi chút đại điểm hòn đá, mà không phải hắc béo gầm quá như vậy thạch phấn. Cô An An sợ ngây người. Hác béo cùng hác nữ một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, chúng nó chuột tộc có thể ở thôn tiểu phong dưới nền đất đảo ra những cái đó bốn phương thông suốt đường hầm, dựa vào chính là chúng nó hai chuột này răng, một gặp được cái gì đánh không lại đi động, tùy ý đi gặp mấy khẩu, coi như khi nghiến răng. Này không, hôm nay làm hác béo cùng Hắc nữ lại đây, cô An An đánh cũng là cái này chủ ý, liền nghĩ vạn nhất vào không được, hác béo cùng Hắc nữ còn có thể hiện trường đào thành động đâu. Đi vào thời điểm thanh âm nhẹ chút, đừng đem người đánh thức, chúng ta cách ra hành động. Thúy Hoa, người đi tra tiện cửa phòng canh chừng, một có không đúng, chúng ta liền chạy nhanh rời đi. Hắc nữu đối với Thúy Hoa nói đến, Thúy Hoa vốn là không vui bị hắc nữu chi phối, chỉ là nhìn đến dưới ánh trăng hắc nữu kêu đối nhà, nói cái gì đều cũng không nói ra được, yên lặng bay đến tiêu kính tông cùng thẩm kiều cửa, ngồi xổm ngoài cửa phòng thủ. Điều có được gián được, là đầu hảo hán. Lúc sau Hác Béo cùng hắc Nữ hoạt động liền phương tiện nhiều, tách ra đầu, hành động lên. Hác Béo mục đích duy nhất mà tự nhiên là phòng bếp, không có gì địa phương, so phòng bếp càng thảo nó niềm vui, còn đừng nói, thẩm hiểu là cái thực sẽ hưởng thụ nữ nhân. Hác Béo nhìn trong phòng bếp kia một vại vại trước nay liền không có gặp qua đồ hộp, lá trả, chuột mắt đều hoảng hoa, đáng tiếc à, nó năng lực lại đại, cũng mở không ra này đó đồ hộ A nếu là trực tiếp dùng hàm răng găm khai. Phỏng trừng này chủ nhân ra cũng phát hiện, trừ bỏ mắng một hồi đem đồ vật cấp ném, căn bản là ghê. Thởm không đến bọn họ a Trên bàn phóng điểm tâm đảo tịch thu lên, hắc béo ôm một khối bánh quy găm lên, chính mình còn lại là đặt ngông ngồi ở dư lại điểm tâm thượng, thuận tiện quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Đột nhiên, nhìn đến đặt ở ấm trà bên cạnh còn không có đắp lên cái một vại đen tuyền đồ vật, trước mắt tức khắc sáng ngời. Thứ đồ kia cũng không biết là cái gì, nhìn qua màu nâu. Mã thành bột phấn, nghe đi lên nhưng thật ra hương thực, Hắc Béo chui vào bình thêm một ngụm, phi phi phi, nghe lên hương, ăn lên lại là khổ. Đang muốn chui ra bình rời đi thời điểm, Hắc Béo thấy được bên cạnh trả hết tẩy chén trà, bên trong còn có một ít màu nâu đế trà, nghe nghe hương vị, đúng là kêu bình bột phấn hương vị. Hắc Béo thúc đẩy tiểu não gân nghĩ, nghĩ thứ này rất có khả năng cùng sữa mạch nha giống nhau, chính là xả nước uống, tuy rằng một chút đều không giống sữa mạch nha ngọc nào. Ngược lại còn thực khổ rất khó ăn, nhưng không chuẩn ra nhân này liền thích đâu, liền cùng lá trà giống nhau, chuột không yêu uống, chính là người trong nhà đều thực thích uống. Hác béo hắc hắc cười cười, lại chui vào kia hồ bình, dùng móng bút ở bên trong bào cái hố, đặt mông đốn hố, đêm đêm nay thượng tiêu hóa sạch sẽ chất thải công nghiệp, tất cả đều bài tiết ra tới. Một trận thần thanh khí sảng qua đi, hác béo run run phỉ đô đô mông nhỏ, lại dùng móng bút đem những cái đó kinh hỉ chôn giấu lên. Đem kia màu nâu bột phấn, khôi phục thành nguyên lai bộ ráng. Hác béo nghĩ, gia nhân này an an, phát hiện bên trong kinh hỉ thời điểm nhất định sẽ thực vui vẻ. Làm kiện đại khoái nhân tâm sự, hắc béo run run thân mình, đem ra lông thượng bột phấn một lần nữa ném hồi bình. gia bình thời điểm còn không quên run run chân, sau đó chịu được khổ, đem chính mình móng bước nhỏ liếm một lần, phòng ngừa đi lại thời điểm, lưu lại cái gì dấu vết. Thế nào? Hắc Béo xuống lầu thời điểm đơn giản, lên lầu liền không quá dễ dàng, may mắn Thúy Hoa trừ bỏ nhìn chầm chằm tiêu kính tông nhà ở, cũng chú ý này dưới lầu, chạy nhanh phi đi xuống, đem chuột cấp ngẩm đi lên. Hắc Béo vừa lên tới, liền cùng Hắc Nữu hội sư báo cáo cho nhau tình báo, này tiêu kính tông ra cũng chỉ ở ba người, phòng còn tính đại, bởi vậy thẩm tiểu thực thời thượng làm cái cái gọi là phòng giữ quần áo, Hắc Nữu tỏ vẻ, ở Hắc Béo xuống lầu về điểm này công phu. Nó đã đem kia trong phòng nữ chủ nhân nam chủ nhân quần áo đều cấp gặm, đến nỗi rõ ràng là hài tử quần áo. Nó liền gặm vài món ý tư ý tứ, đại đa số đều hảo hảo giữ lại. Đây cũng là cố an an ý tứ, nàng đối tiêu tổng thâm ý tưởng vẫn là rất phức tạp. Tuy rằng chỉ thấy một mặt đi, nhìn qua tựa hồ không giống hắn kia đối cha mẹ như vậy cực phẩm. Đối tiêu tổng diễn cái này ca ca tựa hồ còn có điểm ấy nấy. Bất luận là Trang vẫn là thật sự. Cô An An cảm thấy đối một cái tiểu hài tử xuống tay vẫn là không tốt lắm, tới phía trước liền dặn do hắc béo mấy cái, muốn đem hỏa lực nhắm ngay đại nhân. Các ca ngươi có chút xấu xa. Hắc béo hắc hắc cười cười, đối với hắc niu nói đến. Đệ đệ ngươi cũng không kém à. Hắc Mữu cũng nghe hai huynh đệ thổi phồng, đối với nó cười nói đến. Như vậy liền xong rồi, điều đem các ngươi bối lại đây nhiều không dễ dàng a như thế nào mà cũng đến làm một phiếu đại A Thúy Hoa có chút không vui mà nói đến, chính yếu, này nổi bật đều làm hai chỉ chuột cấp ra, kia điểu nên làm cái gì lập công a. Còn muốn làm gì a Hắc béo cùng hắc nữ luôn cuống. Đem bọn họ đầu cạo trống trơn. Thúy Hoa cảm thấy chính mình suy nghĩ một cái ý kiến hay, chính là ai đi cạo đầu, nếu là đem người đánh thức làm sao bây giờ đâu. Ta đã biết, đi thư phòng, thư phòng nhất định có thứ tốt. Thúy Hoa vô vô đầu. Trước kia lão chủ nhân liền thích ở thư phòng tảng quan trọng đồ vật, đại để trên thế giới này nam nhân đều là cái dạng này. hắc béo cùng hắc nữu nghe song thúy hoa nói, trộm lưu vào thư phòng, này đáng tiếc, thư phòng này bên trong cái gì đều không có, trừ bỏ án thư cùng ghế dựa, chính là từng quân rắn chắc thư, chuột cũng không biết chữ, nào biết phía trên biết chính là cái gì. Cái này đại trong dương đầu trang gì A Hắc nữu chọc chọc một bên đệ đệ, nhìn trước mắt cục sát. Hắc béo lắc lắc đầu, tỏ vẻ không que biết Nếu không cắn khai nhìn xem Hắcniuu đối với hắc béo hỏi kìa cùng nhau hắc béo gật gật đầu hai chỉ chuột nói làm liền làm đối với hộp sắc khai gạm cứng rắn rắn chắc thiết khối liền cùng bã đậu giống nhau bị lao thử từng ngụm cắn ra một cái đậu lớn vừa lúc có thể bao dung hai chỉ chuột chui vào đi bên trong đen tuuyềnển hắc béo cùng hắc nhễu chỉ có thể đem chính mình đụng tới đồ vật đều kéo ra tới Này hộp sắt vẫn là cái bảo hộ, bên trong trang thật nhiều hôm nay An An nói qua đáng giá vàng, đều là một cái một cái, chuột đều mau kéo bất động, còn có cuốn thành một bó một bó tiền mặt, cùng với một ít dùng hồng cẩm túi trang đổ vật Thế nào? Thúy Hoa chờ có chút không kiên nhẫn, đi vào tới vừa thấy đến này đầy đất bảo bối, tức khác đôi mắt đều sáng. Điều chẳng lẽ lại muốn phát tài. Mấy thứ này Thúy Hoa ngươi lấy quá khứ sao? hắc béo cảm thấy có chút huyền. Chính mình vừa mới khiêng một cây thỏi vàng đều có chút khiêng bất động, chẳng lẽ Thúy Hoa còn có thể toàn Trang trở về? Lời này nói có lý, Thúy Hoa cũng có chút luôn uống. Bất quá chính là Trang không quay về, cũng không thể tiện nghi cha tiện A, Thúy Hoa nghĩ bị chính mình quên đi bảo khố, cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái ý kiến hay. Như vậy thật giỏi sao? Hác béo nhìn bị Thúy Hoa ngậm tàng tới rồi trong phòng các góc xóa xình bảo bối, chỉ sợ cũng liền nhà ở chủ nhân cũng không biết chính mình trong nhà đầu còn có như vậy nhiều có thể tàng đồ vật địa phương. Chân nhà trên đỉnh, mái huyên mái ngói, góc tường gạch phùng trung hắc béo xem đôi mắt đều hoa. Được rồi, điều là tân thế kỷ hào anh Vũ, tuyệt đối sẽ không làm trộm đồ vật sự, ngươi xem thứ này còn ở chính bọn họ ra đâu, tìm không thấy tính bọn họ xui xẻo. Thúy hoa nhớ tới kia một hoa hoa bị chính mình dĩ vãng bảo khố liền đau lòng, giờ phút này rất muốn có người cùng điểu một khối đau. Hắc béo cùng hắc nữ cảm thấy lời này giống như không gì tất xấu, không đều ở nhà bọn họ sao, chuột cùng điểu cũng không lấy à. Nghĩ vậy, hắc béo mấy cái liền thả lỏng, làm phiếu đại sự, mị tư tư mà đi theo thúy hoa rời đi. Kính tông, ta giúp ngươi phao ly cà phê. Thầm kiều vừa rời giường, ăn mặc áo ngủ ngáp một cái đi phòng bếp, nhìn đến không có đắp lên cái nắp cà phê vại buồn bực một chút chính mình qua loa, này cà phê chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi người bình thường nhưng uống không đến, bất quả nếu như vậy, dứt khoát cũng phao thượng hai ly, sang sớm thượng còn có thể để nâng cao tinh thần. Tiêu Kính Tông có thể có có thể không, từ buồng vệ sinh ra tới, cũng không thay quần áo, đi hướng chính mình thư phòng. Vừa mở ra môn, nhìn đến thư phòng cảnh tượng, Tiêu Kính Tông tức khắc liền ốc. Bởi vì trong nhà tổ sắt trang chính là trong nhà quý trọng nhất đồ vật, cho nên bày biện vị trí cũng cực kỳ chú ý, vừa lúc bài ở vào cửa nghiêng vị trí. Toàn bộ tủ sát khảm ở tường trong cơ thể, lúc trước phòng ở sửa chữa thời điểm, tiêu kính tông giải quá cái tâm nhãn, đem cái dương trừ bỏ mở cửa kia một khối, mặt khác đều một khối xây tới rồi tường. Như vậy mặc dù gặp tạc, cũng không ai có thể đem tủ sát thuận đi, trừ phi hắn đem tường cung cấp tạc. Chỉ là nếu là như thế này, kia động tính khẳng định không nhỏ, bên ngoài nếu là có người trải qua, liền sẽ phát hiện không đối báo công an. Tiêu kính tông nhìn phòng trong tình hình. Tiêu lầy đất toai thiết khối cùng với phá cái đại động tủ sát, vướng vàng đi qua đi, cũng không có để sắt vào cái kia động xem. Dùng mật mã mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong giống tuyết bộ dáng cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, nắm chặt nắm tay ở trên tường hung hăng một tạp. A. Phòng bên cạnh truyền đến thẩm tiểu tiếng thét trói thai, tiêu kính tông vội vàng đi ra ngoài, thanh âm truyền đến phương hướng đúng là quần áo gian, tiêu kính tông quá khứ thời điểm, môn cũng không đóng lại. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy kia đầy đất toái bước, nguyên bản hảo hảo đặt ở trong ngăn tủ quần áo đều bị kéo ra tới, phía trên gỗ ghề lồi lõm không biết là bị cái loại này răng cơ loại động vật gặm qua giống nhau. Một ít mùa đông đại áo bông cũng là như thế, sợi bông bay một. Phòng Tiêu kính Tông nhìn một chất tủ quần áo phía trên kia một đám phá động, nghĩ đến quần áo chính là như vậy bị kéo ra tới, gặm lạ. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là nơi nào tới lao thử một kiện hoàn chỉnh quần áo cũng chưa lưu lại. Thẩm tiêu đều mau điên rồi, nơi này đầu quần áo có rất nhiều đều là nàng thích, trong đó vài món sườn xám cùng váy liền áo dùng liêu còn không đơn giản, rất nhiều đều là hoa kiểu cửa hàng hút hàng phẩm, ngay cả nàng cũng là dễ dàng là có thể mua được, đáng tiếc hiện tại toàn hủy hoại. Thẩm tiêu đều mau ngất đi qua, nhìn nhìn lại đồng dạng bị gặm lạn dày ra, nhịn không được làm cho tiêu kính tông mặt bắt đầu mắng trong nhà đại tàu Azi. Cảm thấy nếu không phải nàng quét tức không cẩn thận, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy lao thử. Bên ngoài không phải còn phơi ngày hôm qua thay thế quần áo sao, ngươi đoàn văn công hôm nay muốn lâm kiểm, ngươi không thể đến chế, chạy nhanh qua đi đi, ta hôm nay xin nghỉ nửa ngày, mấy thứ này ta sẽ xử lý. Tiêu kính tông đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, đối với thẩm tiểu quan tâm mà nói đến. Thẩm kiều trong lòng sinh khí, chính là đối với thương tiếc chính mình trượng phu lại không thể phát hỏa. Hướng hồ trượng phu nói rất đúng, nàng tuy rằng bằng vào thẩm gia quan hệ, ở đoàn văn công ngõ cái tiểu cán bộ đường đường, chính là này một sơn càng có một núi cao, lần này tiến đến kiểm, chính là trung ương người, nàng thẩm tiểu cũng đến ước lượng ước lượng. Lại như thế nào sinh khí, thẩm tiểu vẫn là nghe tiêu kính tông nói, vội vàng thay bàn công phơi ngày hôm qua xuyên y hề phục, uống lên ly mới vừa pha xong cà phê liền vội vàng rời đi. Nàng còn không biết trong nhà két sắt cũng bị người cậy, Bằng không chỉ sợ mặc dù này lâm kiểm lại tổng mướn, nàng cũng sẽ nhìn không được nghĩ mọi cách xin nghỉ Thầm ra ở kiến quốc trước cũng chính là là cái tiểu phú nhà, xa không có tiêu gia nội tình, bằng không làm một cái đại gia tiểu thư, thẩm kiều mí mắt còn không đến mức như vậy thiện, nhìn chầm chầm lao thái thái về điểm này đồ vật đều mau nhìn chầm chầm thành cái mắt gà tròi, nếu là làm nàng biết trong nhà bảo bối đều không cánh mà bay, nàng sợ là có thể lập tức ngất xỉu. vừa ly khai tiêu kính tông liền cùng giống như người không có việc gì đi phòng bếp, nhìn nhà An thượng bãi kia ly cà phê, thoáng uống một ngụm, như như mày, vẫn là không thói quen này cổ quái hương vị, đem dư lại cà phê đều đảo đến bùn nước. Tiêu ra tao tặc, bên ngoài ngừng một chiếc cục công an xe, ô lạp lạp tới mười mấy người, bên ngoài người cách sân bay xem, tưởng thám tính chút thứ gì ra tới. Dù sao cũng là tao tặc à, đều ở tại một khối, khó tránh khỏi tiếp theo sẽ không đến phiên chính bọn họ. Tiêu đồng chí, không biết trong căn phòng này có thể hay không hút thuốc. Vạn Ngật Càn kia ra bao yên, đối với Tiêu Kính Tông ngượng ngùng hỏi. Hắn là thành phố Bình Nam cục công an hình hình sự đại đội trưởng, hắn thuộc hạ người đều biết hắn là cái kẻ nghiện thuốc, mặc dù ở pha án thời điểm cũng không quên hút thuốc, tự nhiên không ngoại ý muốn hắn những lời này. Tiện nội không thích thiên vị, ta mang vạn đội trưởng đi phòng ngủ chính ban công chịu đi. Tiêu Kính Tông có chút xin lỗi mà đối với vạn Ngật Càn nói đến, Vạn ngật càn chỉ cần có thể hút thuốc là được, nơi nào còn quản địa phương nào a gật gật đầu làm thuộc hạ người hảo hảo tra án, chính mình còn lại là đi theo tiêu kính tông rời đi. Nghe nói này tiêu phó chủ nhiệm hiện tại thê tử là người thứ hai đi, tiền nhiệm giống như còn là đang mang thai thời điểm bị tức chết, ta nguyên bản còn nghĩ là cái cái dạng gì nam nhân, hiện tại xem ra còn rất si tình A biết thê tử nghe không được kiên vị, còn làm ở chúng ta đội trưởng đi ban công hút thuốc. Một người tuổi trẻ nữ công an gương mặt phiếm hồng, nhìn tiêu kính tông rời đi bóng dáng nói đến. Đừng phạm hoa si, chi nhân chi diện bất tri tâm, nhìn nhân mô cẩu dạng nhi, kia nam chính là tức chết rồi nguyên phối, còn đem nguyên phối sinh đại nhi tử chạy đến ở nông thôn người, lớn lên lại hảo, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cũng có kia không dao động, đối với nữ công an phản bác nói. Được rồi được rồi, là cho các ngươi tới phà án, vẫn là học bà tám, nhân ra trong nhà sự. Còn không tới phiên các ngươi nhọc lòng Có cái lao công an nghe không nổi nữa Ngăn lại hai người đàm luận Hai người lúc này mới hầm hực nhìn này đầy đất hôn độn Bất mãn mà câm miệng Chuyên tâm tìm kiếm kẻ xấu lưu lại dấu vết Chạy nhanh tới điếu thuốc Tiêu Kính Tông cùng vạn ngật càn vào phòng ngủ chính Lập tức thay đổi hai người mới lạ thái độ Tiêu Kính Tông không chút nghĩ ngợi Liền cùng vạn ngật cản rỗi tay muốn điếu thuốc Vạn ngật càn cười cười Lấy ra hai điếu thuốc Trong đó một cùng đưa tới trên tay hắn, còn giúp hắn dùng gọi di động đem yên bậc lửa. Việc này ngươi thấy thế nào? Vạn ngật càn thật sâu hút điếu thuốc, nhất thời hút đến có chút mánh, còn ho khan vài thanh. Ngươi nói đi, chẳng lẽ thật đúng là cho là lao thử gặm? Tiêu kính tông cười nhạo một tiếng, hắn có không phải cái thật không đầu bóc, quần áo bị gặm, còn có thể nói là lao thử làm, chính là kia cửa sổ, tủ gỗ, cùng với thiết chất tủ sát. Nơi nào tới lao thử có như vậy sắc bén hàm răng, có thể đem tủ sắt cấp cắn xuyên. Tiêu kính tông đấy mắt hiện lên một kia khinh thường, thông minh phản bị thông minh lầm. Bọn họ quang nghĩ làm như vậy sẽ không đưa tới hoài nghi, chỉ là cũng không nghĩ. Lao thử kia hàm răng có thể làm được hay không những cái đó sự. Trung quy vẫn là cẩn thận mấy cũng có sai suất đà, bất quá có thể làm tới như vậy vũ khí. ngụy trang thành dấu răng, cũng coi như là bọn họ năng lực. Vạn Ngật Càn nghe xong hắn hơi mang trảo phúng ngữ khí, nhịn không được cười cười, không chuẩn nhân ra chính là như vậy tưởng, ai làm ngươi tiêu đại thiếu, là có tiếng không đầu óc đâu. Tiêu kính Tông bị rêu cận cũng không sinh khí, chịu khẩu mắt, giấu đi đáy mắt phiền muộn. Ngươi này không ném cái gì quan trọng đồ vật đi. Vạn Ngật Càn chính chính sắc mặt hỏi, không có, có năng ở, ta như thế nào sẽ đem quan trọng đồ vật phóng trong nhà. Tiêu kính Tông lắc lắc đầu. Vứt cũng chính là một ít quý trọng vật phẩm, bất quá vài thứ kia vốn dĩ cũng chính là chút tục vật, ném cũng liền ném, dù sao chân chính đáng giá đồ vật, đều ở lao nhân chỗ đó, hắn sẽ hảo hảo cất giấu, đến lúc đó để lại cho tổng diễn. Vậy là tốt rồi. Và ngật càn gật gật đầu, ngươi cảm thấy việc này là ai động tay? Hắn tổng cảm thấy tiêu kính tông tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Còn có thể là ai, có thể không kệ môn liền tiến trong nhà. Hơn nữa không kinh động cùng chàng nhà ở ta, liền đem tủ sắt tạc xuyên, hảo tạo thành phản phất răng cơ loại động vật gặm cắn quá dấu vết, có được như vậy tiên tiến vũ khí cùng công cụ, phóng toàn bộ bình nam, không ra một trường số. Tiêu kính tông ánh mắt ưu ám, chỉ chỉ nào đó phương hướng. Vạn ngật càng tự nhiên biết hắn chỉ chính là ai, chầm mặc một lát, như vậy cũng hảo, đối phương kinh này một chuyện, có lẽ cũng có thể rơi chầm lại chút phòng bị, chỉ là từ nay về sau. Ngươi muốn càng tiểu tâm chút, đối phương tới như vậy vừa ra, có lẽ là có điều hoài nghi, có lẽ là hoàn toàn muốn đối với ngươi yên tâm thu làm mình dùng, bất luận là kia một chút, ngươi tỉnh cảnh, chỉ biết càng nguy hiểm. Tiêu kính tông phủi phủi dừng ở và táo thượng khói bụi, gật gật đầu. Kính tông, ngươi hối hận sao? Mở cửa đi ra ngoài thời điểm, vạn ngật càng nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu kính tông ngần người, đáy mắt lộ ra chính là vô tận tuyệt vọng, ta hối hận A Nếu có thể lại tới một lần, ta chỉ hy vọng, chính mình trở thành một cái ích kỷ người. Hắn cong cong khoe miệng, rõ ràng là đang cười, lại so với khóc còn khó coi. Nhưng ai làm trên thế giới này, mua không được thuốc hối hận đâu. Lần này tòng diễn trở về, đừng đem người lưu lại. ngày Bình Nam, sợ là muốn rối loạn, hắn cách khá xa một ít, mới là an toàn nhất. Vạn Ngật Càn vũ vũ hảo huynh đệ bả vai, đối với hắn nói đến, hối hận một lần là đủ rồi. Lại đến một lần, hắn sợ hắn không chịu nổi. Tiêu Kinh Tông gật gật đầu, hắn bốn gì cũng không tính toán đem người lưu lại, lao nhân ánh mắt hắn vẫn là tin, hơn nữa theo hắn điều tra, cố ra kia mấy cái cũng coi như là người thông minh, hơn nữa đái tỏng diễn kia hải tử thực không tội, đem hắn lưu tại nơi đó, hắn thực kiên tâm. Tổng so đi theo hắn cái này đương ba hảo, Tiêu kính Tông tự rêu cười cười, cũng liền một cây yên công phu. Vạn ngật càn cùng tiêu kính tông liền từ trong phòng ra tới, hai người khôi phục thành vừa mới vào nhà khi mới lạ khách khí bộ ráng. Đại gia ngửi được vạn ngật càn cùng tiêu kính tông trên người yên vị, hơi có chút thú vị mà hướng đội trưởng nhà mình cười cười. Có thể câu mà lo lắng lao bà không mừng yên mùi vị tiêu phó chủ nhiệm hút thuốc, bọn họ đội trưởng còn rất năng lực a Đội trưởng, trong phòng tình huống đều thẩm tra, cửa sổ, tủ quần áo, tủ sắc thượng dấu vết xác nhận là lao thử dấu răng. Trừ cái này ra, cũng không có phát hiện cái gì mặt khác dấu vết. Hiện tại hình trinh thủ đoạn nhưng không có đời sau nhiều như vậy, cái gì vân tay, cái gì giờ à, đều là vô nghĩa, bọn họ cũng cũng chỉ có thể căn cứ hiện có dấu vết, quan sát một chút án phát địa điểm thôi. Bất quá lần này án tử thật đúng là có chút khó giải quyết, nhìn qua lại là là lao thử lưu lại, chính là lao thử có thể cắn xuyên thép tấm sao, có bản lĩnh ngươi tìm một cái ra tới. Bọn họ có thể đem bị lao thử cắn xuyên kia thép tấm trực tiếp nuốt vào đi. Những cái đó cục công an đồng sự trong lòng nói thầm, nhưng là cũng chỉ có thể căn cứ hiện có vật chứng, hội báo tình huống. Được rồi, đem đồ vật đều mang về ở phụ cận hỏi một chút có hay không người chú ý tới ngày hôm qua nửa đêm phát sinh sự. Vạn Ngật Càn tỏ vẻ minh bạch, trong lòng có chút nói thầm khi nào cảnh nội xuất hiện như vậy tiên tiến vũ khí, chẳng lẽ là mệ quốc hoặc là thế lực khác mới nhất nghiên cứu chế tạo hắn đảo phải hào hảo cha cha. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, án này cuối cùng rất có khả năng chỉ biết biến thành một cái vô đầu bản sự án, tuy rằng bọn họ rõ ràng, phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Hắc béo hắc nữ thúy hoa hò hét, ngươi cũng không biết. Ngươi đối chuột lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Một đám công an tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chờ thẩm kiệu buổi tối từ đoàn văn công bộ trở về, biết trong nhà tủ sắt mất trộm lúc sau là như thế nào nổi điên. Vậy lại là mặt khác một sự kiện. An-an-a, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt cao hứng đâu? Cố hướng vô cầm ấm nước giúp tiêu lão ra tử tối hoa, nhìn vẫn luôn hừ ca, nhìn qua tâm tình thực tốt muội mội hỏi. Bởi vì đêm qua, ta đại biểu ánh trăng trừng phạt một đám tội phạm. Cố An-an nghe hắc béo hắc nữ thuật lại chính mình công tích vĩ đại, bữa sáng đều uống nhiều một chen cháo, ăn nhiều hai cái tiểu bánh bao thịt, đợi eo, bước tiểu béo chân tiêu thực đâu. Cố hướng vô có chút hoài nghi nhà mình mỗi mỗi buổi sáng có phải hay không ăn quá nhiều đêm đầu hóc cấp ngăn chặn, bằng không nói như thế nào mê sẵn đâu, bất quá nhìn nhìn một bên đại ca cùng tiêu tỏng diễn, vẫn là không dám đem chính mình hoài nghi nói ra miệng, bằng không, sợ là nên đón không phải một đốn khen, mà là một đốn đánh tơi bởi. Đảo mắt, cố gia người cũng đã tới thành phố Bình Nam 3 ngày, ly trở về Nhật tử cũng không xa, mấy ngày nay... Tiêu kính tông vợ chồng cùng ngày đó cãi nhau thời điểm nói giống nhau, không còn có ở tiêu gia xuất hiện quá, nhưng thật ra cho bọn hắn rơi xuống một cái thanh tịnh. Các ngươi ở Bình Nam không thân, ta làm phía dưới cho các ngươi phái cái bản địa cảnh vệ, muốn mua cái gì đặc sản, mang thứ gì, hỏi hắn là được, hơn nữa có ta cảnh vệ ở, gặp được cái gì chuyện phiền tói cũng hảo giải quyết. Tiêu văn chung nghe được cố kiến nghiệp nói muốn đi ra ngoài cùng hắn cái kia bằng hữu mua đồ vật, Không chút nghĩ ngợi mà nói đến. Không cần không cần, tiêu thúc, ta liền tùy tiện mua điểm đặc sản. Hơn nữa trước kia ta cũng đã tới một lần bình nam, không cần cái gì cảnh vệ bồi. Cố kiến nghiệp vội vàng xua tay, hắn những cái đó buôn đi bán lại sống vẫn là đừng làm cho lão gia tử biết đến hảo. Ai biết lao gia tử có thể hay không để ý những việc này đâu. Nói nữa, có cảnh vệ ở, bọn họ còn nơi nào không biết xấu hổ đi chợ đen à, này không phải chậm trễ sự sao. Tiêu Văn Trung cũng không có làm khó người khác, chỉ là nói một khi có chuyện gì, có thể báo hắn danh hào. Tại đây kiểm tây, hắn Tiêu Văn Trung tên tuổi vẫn là có một chút phân lượng. Điểm này cố kiến nghiệp tự nhiên sẽ không chống đẩy, cười ứng hạ. An an mấy cái cũng đừng đi theo ngươi đi ra ngoài, khó được tới một chuyến, bồi bồi ta cái này lao nhân đi. Tiêu Văn Trung nhìn nhìn một bên bạch béo tiểu nha đầu, đương nhiên, trọng điểm vẫn là tiểu nha đầu bên cạnh còn ở giận dối tôn tử. Kêu hành, liền phiền toái tiêu thúc. Ở chung mấy ngày, cố kiến nghiệp dần dần cũng không sợ tiêu lao ra tử kia trường xú mặt, ngẫu nhiên cũng dám khai điểm tiểu vui vừa. Tiêu văn chung cũng không tức giận, ngược lại thực vui vẻ có một cái không sợ hắn tiểu bối. Đợi chút cơm nước xong, tiêu ra ra mang các người đi bộ đội nhìn một cái, xem đại binh, xem xe tăng phi cơ, hướng võ, nghe người ra ra nói người lớn lên muốn làm binh, tiêu ra ra mang người đi sở đại thương. Tiêu láo ra tử cũng là cái ngạo tiểu, chính mình thân tôn tử không phản ứng hắn, hắn liền phản ứng nhà người khác tôn tử, tải hữu đều là tôn tử, cũng không có gì khác biệt. Thật đắc, cố hướng võ Hưng phấn, hắn có thể sờ đại thương, mấy ngày nay nhìn ra ra vào vào cảnh vệ trên người xứng thương, nhưng đem hắn mắt thèm hỏng rồi, chính là những cái đó đều là hắn không thể sợ Hiện tại tiêu ra ra cùng hắn nói muốn dẫn hắn đi tham quan bộ đội, còn có thể xem xe tăng phi cơ miễn bản làm hắn nhiều hưng phấn. Tây khỏ khẽ đem trong chén cháo không còn một mảnh, chờ đợi mà nháy mắt, phản phất đang hỏi hiện tại có thể xuất phát không. Tiêu văn trung bị đứa nhỏ này chọc cho vui vẻ, một đám người nhìn cố hướng võ suốt ruột bộ dáng cũng nhìn không được nhanh hơn ăn cơm tốc độ, lại nói tiếp, cố hướng văn cùng cố An An cũng muốn nhìn một chút bộ đội là bộ răng gì. cố kiến nghiệp cơm nước xong liền cùng đại bộ đội tách ra, một mình đi dư khôn thành nơi trụ nhà khách, Mấy ngày nay mỗi ngày ban ngày hắn đều sẽ ra tới, xa hoa cửa hàng bọn họ cũng dạo, bình thường cung tiêu xã bọn họ cũng đi, chỉ cần là hút hàng thứ tốt, giá cả thích hợp, thấy liền tuyệt không buông tha. Mấy ngày nay cũng coi như là thắng lợi trở về. Cố thúc, an an bọn họ như thế nào không có tới A Dư dương ở cố kiến nghiệp phía sau ngó trái ngó phải, cũng chưa nhìn thấy chính mình hảo bằng hữu, nhịn không được có chút thất vọng, miệng đô mà đều có thể quải chai dầu. An an bọn họ đồi tiêu gia ra đâu, chúng ta lại quá mấy ngày liền phải rời đi, tiếp theo cũng không biết khi nào trở về, đến lúc đó cũng chỉ thừa tiêu gia ra một người. Cố kiến nghiệp trước đó vài ngày cũng đề nghị quá làm dư dương một khối qua đi, chính là dư khôn thành cự tuyệt, rốt cuộc dư ra cùng tiêu gia không có gì quan hệ, thượng vội vàng, nhân ra còn tưởng rằng hắn muốn mượn nhi tử có cái gì ý tưởng đâu, nói nữa, chính mình làm hảo huynh để đem nhi tử mang qua đi. Không chuẩn còn sẽ làm hỏng cố ra ở tiêu lão gia tử trong lòng hình tượng, kia nhiều thực xin lỗi nhân ra a Dư Khôn Thành tự nhận là cái có chừng một người, không vui làm như vậy không đáng tin tại sự. Mấy cái hài tử có rất nhiều cơ hội chơi đâu, cũng không thiếu như vậy mấy ngày. Dư Khôn Thành nghỉ kỹ rồi, tiếp được đi còn có một tháng kỳ nghỉ đâu, có thể đem nhi tử phong cô ra ở vài ngày. Vừa lúc hắn cũng khoan khoái khoan khoái, chỉ cần hắn nhiều mang điểm đồ vật qua đi. Miu thẩm khẳng định rất vui lòng. Đem nhi tử phong cô ra, hắn liền một chút đều không khách khí, hơn nữa chính mình còn đánh làm nhi tử cùng an an thanh mai trúc mã một khối lớn lên, hảo từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình chủ ý đâu. Dư khôn thành nghĩ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình tổng so mặt khác sau khi lớn lên toát ra tới nam nhân cường đi, đến lúc đó, cô kiến nghiệp tiểu tử này luyến tiếc khuê nữ, không chuẩn an an liền nhìn với mắt, phi con của hắn không gà cho. Cô Kiến Nghiệp cũng không biết nói chính mình hảo huynh đệ đánh cái này chủ ý, bằng không phi đem giày thở ra, đem đế giày chụp trên mặt hắn không thể. Dạo xong cái này cửa hàng, nay thành phố Bình Nam chúng ta cũng dạo đến không sai biệt lắm. Lần này ra tới thời điểm, cố Kiến Nghiệp cùng dư khôn thành tiếp cái đồng hồ đơn tử, nhân ra muốn chính là Tây Thiết thành máy móc biểu, còn chỉ định tiểu dáng, bọn họ đi rồi vài ra cửa hàng, đều đoàn hóa, hôm nay rốt cuộc tại đây ra cửa hàng mua được cũng coi như là công đức viên mãn. Cố kiến nghiệp nhìn phó song tiền cùng phiếu tới tay đồng hồ, đối với một bên hảo huynh đệ nói đến. Cũng là, tiếp được đi mấy ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta tìm không nhìn nhìn lại, có hay không cái gì tân hòa đến. Dư khôn thành gật gật đầu, lần này chúng ta vận khí tốt, mua được đồ vật đều cũng không tệ lắm, đến lúc đó muốn ra tay hẳn là cũng phương tiện. Hiện tại hắn là cái lao quan cồn nhưng tổng phải cho nhi tử tồn một ít. Chiếu cố kiến nghiệp kia tiểu tử đau khuê nữ tư thế, về sau không có cấp nhi tử tích có hạ phong phú của cải, bảo đảm hắn khuê nữ gả lại đây không chịu khổ, mặc dù là hảo huynh đệ, hắn sợ là cũng sẽ không nhả ra. Dư khôn thành sờ sờ cảm bất quá hắn nếu là có một cái như vậy nhận người đau khuê nữ, hắn chỉ sợ cũng sẽ đương bảo bối rường như giấu đi. Nghĩ vậy, dư khôn thành đáy mắt tám ám, nếu không có phát sinh kia sự kiện, hắn hiện tại cũng là có khuê nữ người đi. Ba, nơi đó có tiểu ná. Dư Dương thấy được hảo ngoạn món đồ chơi, kéo kéo Dư Khôn Thành một góc, cao hứng mà hô to đến. Dư Khôn Thành không thoải mái hồi ước bên trong bừng tỉnh, nhìn nhìn hoạt bắt làm ẩm ý nhi tử. Cái loại này nữ nhân còn tưởng nàng làm cái gì, hắn hiện tại nhất quan trọng sự, chính là đem nhi tử mang đại, lại cho hắn cưới cái tức phụ. Dù sao đem cô An An cưới tiến vào đã là Dư Khôn Thành chấp nhiệm mười mấy năm sau. Đương biết cô An An bị một khắc đầu sói con ở hắn mí mắt phía dưới ngầm đi, nhưng đem dư khôn thành cấp tức điên, tóm được dư dương một đốn thật lớn. Đồng dạng là thanh mai trúc mã, ngươi này con ngựa còn so nhân ra sớm xuất hiện đâu, cư nhiên vô dụng đem tức phụ cấp xem chạy, thật sự là tức chết cha. Bất qua đánh cũng đánh, con dâu cũng chú định là người khác, dư khôn thành trừ bỏ khí nhi tử không biết cố gắng, cũng không mặt khác biện pháp. Nên mua đồ vật đều mua xong rồi. Cô kiến nghiệp cũng đối cái kia món đồ chơi quậy nổi lên hứng thú, nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt, có thể cấp khuê nữ nhi từ mang. Duyệt duyệt, ngươi làm sao vậy? Tịch ái nhìn cô em chồng thẩm duyệt hảo hảo dạo phố, đông nhiên giống như là nhìn đến quỷ giống nhau đột nhiên trắng bệnh mặt, trốn đến một bên quậy chỗ rẽ, tựa hồ là ở trốn người nào giống nhau, tò mò hỏi. Nàng chiêu cách đó không xa phương hướng nhìn lại, nơi đó là nhi đồng quậy chuyên doanh không ít ra trưởng mang theo hài tử ở chọn lựa món đồ chơi, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì kỳ quái địa phương A. Đại tẩu, ta đột nhiên có chút không thoải mái, người mang theo tiểu vũ dạo đi. Thầm duyệt có chút hoảng sợ mà lấy lại tinh thần, nhìn đại tẩu tịch á cùng tiểu chất nữ thẩm vũ, có chút hoảng loạn mà nói đến, không chờ tịch á trả lời, liền lấy khăn lụa che lại hạ nửa khuôn mặt, vội vội vàng vàng từ một cái khác phương hướng rời đi. Kỳ quái! Tịch á như, như mày nàng vẫn luôn đều không thích cái này tiêu căng cô em chồng, mất tích ngần ấy năm, ở nàng trượng phu đắc thế sau lại bỗng nhiên trở về, lại ở nhà, cho nàng an bài mấy cái công tác, còn ngại tiền thiếu việc nhiều, cấp đẩy, An nhà bọn họ trụ nhà bọn họ, như vậy cô em chồng, cái nào tẩu tử xem quán. Tích ái nhưng thật ra muốn nói cái gì, chính là này cô em chồng là nhà mình trượng phu tâm đầu nhục, ngần ấy năm, thẩm khắc vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi thẩm duyệt cái này muội muội Bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện sau, vì chống đỡ khởi nhà mình này một phòng, hắn cái này đừng ca ca xem nhẹ muội muội đi nơi khác hạ phóng ngần ấy năm, cũng không biết muội muội ở thẩm ra rốt cuộc bị cái gì bị khuất, mới có thể rời nhà trốn đi như vậy nhiều năm, chờ trở về thời điểm, người đều gây thoát hình, cũng không chịu nói ngần ấy năm rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, ỷ vào trượng phu về điểm này ấy nấy. Thầm duyệt liền chính mình cái này đại tẩu cũng không xem ở trong mắt, tích á này đáy lòng hoàn khí, tích góp cũng không phải là một chút hai điểm, nhưng là nàng thông minh, biết như vậy trượng phu chỉ biết càng thêm thương tiếc kính yêu chính mình, dứt khoát cũng chịu đựng đường, từ cô em chồng đại ở nhà. Ngân ấy năm, nàng cũng thử cấp cô em chồng giới thiệu quá thích hợp đối tượng, có rất nhiều người, cô em chồng cũng không phải không tâm động, chỉ là sao lại luôn là lấy đủ loại lý do chống đẩy, dần dần. Tịch hạ cũng tức làm mai mối thâm Dù sao chính là một nữ nhân, dưỡng cũng liền dưỡng đi, coi như khi dưỡng điều dưỡng không thân cẩu, ai làm chính mình nam nhân thiên vị cái này bảo đối mội mội đâu, nàng còn có thể thế nào đâu. Chỉ là hôm nay một màn này, vẫn là làm tịch đá nổi lên nói thầm, tổng cảm thấy cô em chồng thực không thích hợp. Thầm duyên tịch hạ ánh mắt né tránh, hướng tới món đồ chơi khu hô to một tiếng, nghe thế quen thuộc tên. Dư khôn thành theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn đến là một cái xa lạ nữ tử, nhìn chung quanh bốn phía, cũng chưa thấy được quen thuộc nữ nhân, cho rằng chỉ là trọng danh, thu hồi tầm mắt. Quả nhiên là người quen, tích ác cảm thấy, chính mình tựa hồ lập tức liền phải biết, nhà mình, cô em chồng rời đi kiểm tây mấy năm nay, rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì. Dư đồng chí, ta là thẩm duyệt ca ca, không biết nàng có hay không cùng ta nhắc tới quá ngươi. Dư Khôn Thành ngồi ở nhà khách nhà An phòng, nhìn trước mắt cái này mang theo kim khung mắt kính, lịch sự văn nhã trung niên nam tử, nghe được kia quen thuộc tên, đáy lòng nhịn không được có chút rung động. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta còn không biết nàng có cái ca ca, như thế nào, nàng chính mình không dám thấy ta, làm ngươi cái này làm ca ca tới. Dư Khôn Thành nghĩ nguyên lai like chính mình ngày hôm qua ban ngày nghe được không phải chính mình ảo giác, thật là nữ nhân kia, hắn nhìn đến hắn cũng nhìn đến nhi tử, lại trốn đi không chịu xuất hiện, ngược lại làm cái này chưa bao giờ gặp qua ca ca tới tông của bọn họ phụ tử. Mặc dù đã đối nữ nhân kia không có chút nào kỳ vọng, dư khôn thành vẫn là nhịn không được càng thêm thất vọng. Các người hai cái vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, lúc trước kết hợp, chỉ là cái sai lầm, mà ta lại đây, chính là vì kết thúc cái này sai lầm. thẩm khắc không lúc đích giận, cười vẻ mặt tấm ác, Hán Tử bằng ra công văn bao chung lấy ra hai cuốn tiền, đều là 10 nguyên tiền lớn, nhìn qua, tựa hồ là 2000 đồng tiền. Nay số tiền ở cái này năm đầu, kia chính là cự khoản. Cùng ta muội muội xử lý ly hôn thủ tục, này số tiền chính là của ngươi, về sau đừng lại đến kiếm Tây." Thẩm Khác nói thẳng, nói ra mục đích của chính mình, đến nơi đứa bé kia, này số tiền coi như khi duyệt duyệt cái này làm mẫu thân, đối hắn một chút bồi thường. Dư đồng chí nếu là nguyện ý cũng có thể dùng này số tiền cấp hài tử tìm cái tân mụ mụ thẩm khắc khíội mỗi, mỗi gạt hắn chuyện lớn như vậy nếu không phải tức phụ điều tra ra hắn còn bị chẳng hay biết gì không biết muội muội ở trên pháp luật còn có cái chữ phu thậm chí còn có một cái 8 tuổi Nhi tử tuổi đều so với hắn nữ nhi còn một lớn thẩm khác nhanh chóng quyết định muốn đem chuyện này giấu trụ rốt cuộc thẩm ra đại tiểu thư cùng một cái lái xe công nhân kết quá hôn không phải kiện cái gì dễ nghe sự. Ha ha! Dư khôn thành cười cười, nghiền ngẫm mà lấy quá thẩm khắc trước mặt kia hai cuốn tiền, nhìn thẩm khắc đáy mắt trào phúng, chút nào không dao động. Đây là thẩm duyệt thiếu hài tử, làm sao vậy? Hắn còn nghĩ hắn sẽ rất có cốt khí đem này tiền ném cho hắn không thành, hắn lại không phải xuẩn, hơn nữa thu này đó tiền, chỉ đại biểu thẩm duyệt có sai, lại không phải hắn trồng đoạn. Ta đã sớm đương nàng đã chết, Về sau ta sẽ không tái xuất hiện ở kiểm tây, đồng thời ta cũng hy vọng, cao cao tại thượng thẩm đại tiểu thư, không cần tái xuất hiện ở ta cùng hài tử trong sinh hoạt, đến nỗi ly hôn thủ tục ta tin tưởng không cần ta, các ngươi cũng có thể làm thỏa đáng đi. Dư khôn thành không tin tùy tay có thể lấy ra 2.000 đồng tiền nhân ra, sẽ là cái gì giống nhau nhân ra. Dứt lời, hắn không chào hỏi liền xoay người đi ra ngoài, chỉ dư sắc mặt có chút không phải rất đẹp thẩm khác một người. Dư khôn thành ở chính mình phòng ngoại triều Yên nghị quá vãng đủ loại, hắn rốt cuộc là bị cái gì phân rán lại mắt, coi trọng như vậy một nữ nhân, dẫm diệt trên chân tàn thuốc, dư khôn thành lau mặt, mỉm cười đi vào phòng, không bao lâu, liền truyền ra tới một trận phụ tử cười đùa thanh âm. Còn không phải là cái nữ nhân sao, tốt xấu hắn còn cấp nhi tử tránh 2.000 đồng tiền đâu, ít nhất tương lai lão bà vốn có, hắn cái này đương bà tựa hồ còn không tính quá thất bại. Hôm nay phát sinh hết thể cũng chưa người biết được, chỉ có Dư Khôn Thành kia hồ sơ hôn phối lan thượng, lén lút biến thành chưa lập gia đình. Lần này trở về, phải nghe ngươi cố thúc nói, thiếu cái gì, liền cấp ra ra phát điện báo. Vui sướng Nhật Tử luôn là ngắn ngủi, cố kiến nghiệp cùng Dư Khôn Thành dù sao cũng là có công tác trong người người, cũng tới rồi nên trở về huyện Liên Dương Nhật Tử. Tiêu Văn Trung tuy rằng trên mặt banh khẩn, chính là hắn ánh mắt vẫn là bán đứng hắn, nhìn chính mình biệt nữ đại tôn tử cùng với cố ra mấy cái nhận người đau hải tử, tràn đầy không tha. Tiêu văn chung người này, trời sinh liền không biết chịu thua, vô luận là đối thế tử, nhi tử, tôn tử, hắn đều thói quen thể mệnh lệnh ở chung, có đôi khi, mặc dù này trong lòng mềm mại, bề ngoài vẫn là ngạnh băng băng, quen thuộc người của hắn còn hảo, biết lao già này tính tình xú, nhường hắn điểm, tỉ như tiêu văn chung vợ cả, chính là như vậy một cái vẫn luôn yên lặng bao dung hắn nữ nhân. Chỉ là cái kia ôn nu nữ nhân, ở vài thập niên trước liền qua đời, chỉ cấp Tiêu Văn Trung lưu lại mấy. Trước ảnh trụ, cùng với một đoạn vô tận hồi ức, Tiêu Văn Trung nhi tử cùng tôn tử cùng hắn giống nhau tính tình, trước kia tôn tử đến còn hào chút, đối hắn cái này ra ra vẫn là kính trọng, từ ra kia sự kiện, đem hắn đưa đi huyện Liên Dương, trở về về sau liền cùng hắn cái này ra ra nháo nổi lên tính tình, đến nỗi nhi tử liền càng không cần phải nói. Sũ tính tình so với hắn con hư, hai người chính là đối trọi gay gát, gặp mặt chỉ biết tan dã trong không vui, càng miễn bản hắn cưới một cái chính mình không thích con râu, làm như vậy sai. Sự tiêu văn chung trong lòng có chút hơi hơi toàn, hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, người cố lao đầu sao có thể có như vậy nhận người hiếm lạ tôn tử cùng cháu gái đâu, đặc biệt là cháu gái, chi kỷ lại đáng yêu. Tiêu ra ra, ngươi phải nhớ kỹ nghe bác sĩ nói. Về sau uống ít rượu hút thuốc, ăn ít điểm trọng muối trọng cây đồ ăn, chiếu cố hảo tự mình thân thể, ngươi yên tâm, diễn diễn ca sẽ giúp ngươi xem trọng đát. Cô An An nhìn có chút xấu hổ ra tôn hai, đầy đủ phát huy chính mình bán manh hình thức, đối với tiêu lão gia tử nói đến. Lần trước bị tiêu kính tông khí ngất xỉu, bác sĩ nói, lão gia tử này huyết áp quá cao, có điểm nguy hiểm, cố tình người già rồi miệng thiên đạm, ăn cái gì đều cảm thấy không đủ mùi vị. Tiêu Văn Trung khẩu vị bắt đầu càng thêm thiên hướng hàng tây, mồm to uống rượu đại khối ăn thịt, một chút đều không ăn kiêng, không có thượng tuổi phải hảo hảo dưỡng sinh quan niệm. Cố Tình một cái quân chính đại viện, nhiều đến là cùng Tiêu lão gia tử như vậy cùng chung chí hướng ông bạn già, một đám người thấu một hối, kia rượu liền càng thêm vô pháp giới. Cô An An còn phát hiện, Tiêu lão gia tử cùng chính mình ra ra giống nhau là cái kẻ nghiệt thuốc. Mấy ngày nay phòng trừng trong nhà có hải tử chịu còn tính thiếu. Đã biết, ra ra tiểu bà còn ra. Đừng nhìn tiêu văn chung luôn là một bộ duy ngã độc tôn khí thế. Trên thực tế đối với tiểu bối điểm này quan tâm là thực hưởng thụ. Một bên trong lòng thỏa đáng, một bên lại có chút chua Tốt như vậy nha đầu, như thế nào liền không phải hắn cháu gái đâu. Giống nhà hắn cái kia tiểu tử thúi, đều phải đi rồi. Vẫn là không chịu kêu hắn một tiếng ra ra, đừng nói gì đến mặt khác dễ nghe lời nói. Kỳ thật diễn diễn ca ca cũng là thực quan tâm ra ra, mấy thứ này đều là hắn cùng lục thúc thúc hỏi thăm đầu. Cô An An nhìn bên cạnh xoay đầu, dựng lên lô thai vẫn luôn chú ý tiêu thỏng diễn. Đối với tiêu lão ra tử nói đến, nàng trong miệng lục thúc thúc chính là tiêu lão ra tử bác sĩ phụ trách. hử ai quan tâm hắn? Tiêu thỏng diễn tắc bao, này béo nha đầu hôm nay một chút đều không đáng yêu, làm người tưởng lấy sô cô la đem nàng kia trương phấn đô đô cái miệng nhỏ cấp lấp kín. Tiêu láo ra tử còn có chỗ nào không rõ, này trong lòng cục đá tức khắc liền buông xuống, tiểu tử thúi, còn rất mang thù, bất quá tốt xấu vẫn là quan tâm hắn cái này ra ra, hắn còn có cái gì hảo không biết đủ. Kiến nghiệp à, đó là thứ tốt, này đó đều là ta cho ngươi tranh thủ, không phải tiêu thúc không nghĩ cho ngươi nhiều yếu điểm, mà là muốn nhiều, có cái gì liền không chừng là chuyện tốt. Tiêu văn chung đi đến cố kiến nghiệp bên cạnh. Lạng lẽ hướng trong tay hắn tắt một cái màu đỏ sổ tiết kiệm, hắn gáy mắt tin tức hàm lượng có chút nhiều, cố kiến nghiệp lập tức hiểu rõ, lao ra tử nói hẳn là chính là kia phương thuốc sự. Dù sao lúc trước hắn đem phương thuốc giao đi lên, liền không nghĩ đòi tiền, hắn tưởng chính là gia tăng nhà mình cùng tiêu ra ràng buộc, làm tiêu láo ra tử nhớ hắn một phần tình. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy ngoài ý muốn chi tài, mặc kệ nhiều ít, cố kiến nghiệp này trong lòng đã cảm thấy là kiện cao hứng sự. Nơi nào còn sẽ chê ít. Người nhiều mắt tạp hắn cũng không tính toán lập tức liền mở ra xem, cùng lao ra tử nói thanh tạ, liền đem kia màu đỏ sổ tiết kiệm hướng quần áo nội sườn trong túi mô tắc. Thời gian cũng không còn sớm, lại không xuất phát, liền đuổi không đến sau nhà khách. Dưỡng hảo tự mình thân mình, đừng ở vì những cái đó không liên quan nhân sinh khí, lại quá chút năm, chờ ta trưởng thành, ta sẽ đem những cái đó người đáng ghét đều cưỡng chế di rời. Tiêu tổng diễn ở trải qua tiêu lão gia tử bên người thời điểm dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn láo ra tử nói đến. Còn có ra ra tài kiến. Tiêu tổng diễn biệt biệt nữ nữ mà nói xong, nhanh như chớp lên xe, chỉ dư lão ra tử chính mình ở xe tải bên ngoài kinh ngạc, chờ loát thuận kia tiểu tử vừa mới lời nói, nhìn không được thoải mái cười to, mày nếp nhăn đều dãn ra khai. Tiểu tử thúi. Tiêu văn trung hốc mắt có chút phím hồng. Lúc này hắn không phải cái kia quát tháo chiến trường lao tướng quân, chỉ là cái trên thế giới bình thường nhất ra ra. Thủ trưởng chờ tòng diễn trưởng thành, hắn sẽ biết nỗi khổ của ngươi, lúc này, đem hắn tiến đi, mới là chân chính vì hắn suy xét. Sa khôn nhìn lao ra tử nhìn xe tải khai đi phương hướng thật lâu không trở về thần, ở một bên nhẹ giọng nói. Sa khôn à, ngươi nói chúng ta này đó làm trưởng bối, tự cho là đúng quy hoạch hài tử nhân sinh. Thật là vì hài tử hào sao Tiêu văn trung sâu kín mà nói đến Cũng không chờ xa khôn suy nghĩ Cẩn thận lao ra tử ý tứ Hắn liền xoay thân Thượng tới khi xe Đầu năm nay sổ tiết kiệm Cơ hồ đều là màu đỏ Đương nhiên cũng có một bộ phận Là hồng hoàng hai sát Sổ tiết kiệm chính diện là tổn tiền ngân hàng tên Mặt trái thường thường là gian khổ một mạc Chờ khẩu hiệu Tới rồi cách mạng văn hóa thời kỳ Còn lại là bị đổi thành mau chủ tịch trích lời Đầu năm nay ngân hàng nhưng không có máy tính máy in linh tinh công nghệ cao sản phẩm, sở hữu tiền tiết kiệm cùng lấy khoảng nghiệp vụ đều là nghiệp vụ viên dùng bút tự mình viết đi lên, tiền tiết kiệm. Sinh ra lợi tức, cũng là từ ngân hàng quầy nhân viên viết, có đôi khi sẽ chính xác đến ly, đây là điểm số còn nhỏ tiền đơn vị. Cố kiến nghiệp lên xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng mở ra lao ra tử đưa cho hắn sổ tiết kiệm, vừa mở ra, sợ tới mức nhắm mắt lại lại đem sổ tiết kiệm khép lại hoài nghi có phải hay không chính mình mắt mù. Trái tim bùm bùm thẳng nhẹ, khít sâu vài khẩu khí, mới đưa đôi mắt mở một cái tiểu phùng, nhìn đệ nhị mắt. Cái này có thể khẳng định, hắn không hạt, sổ tiết kiệm thượng tiền đều là thật sự. Cố kiến nghiệp nuốt nuốt nước miếng, nhìn phía trên ngay ngắn viết một vạn nguyên chữ to, cảm thấy chính mình tựa hồ có thể trực tiếp nằm trong nhà ngủ ngon, không suy xét chính mình thêm vào động cân nào nước luộc thu vào, chỉ là này một vạn đồng tiền. Chỉ sợ cũng chính mình kia tiền lương đến lại làm cái hai 30 năm mới tránh đến tới đâu. Khi đó, con của hắn đã sớm lớn lên tiếp án ban. Nay vẫn là không tính này một vạn đồng tiền ăn tức dưới tình huống. Lớn như vậy một số tiền, mặc dù lợi tức không cao, mỗi năm cũng là một bút thêm vào thu vào A. Cố kiến nghiệp cảm thấy chính mình có điểm vượng, cũng có chút phiêu, đều mau sờ không được địa Di thứ tốt cấp điểu nhìn nhìn. Thúy Hoa nhất sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn cố kiến nghiệp bộ dáng, liền biết kia nhất định là cái gì thực ghê gớm đồ vật, tò mò thấu đi lên hỏi. Cố kiến nghiệp bị thúy hoa rộng từ lăng lăng Trung bừng tỉnh, sổ tiết kiệm một cái, hướng trong lòng ngực một suy, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Vô nghĩa, nếu là làm cái này miệng rộng điểu đã biết, liền ly li toàn thế giới đều biết không xa. Đừng nói một vàng khối, 100 khối gác hiện tại đều là một số tiền khổng lồ, hiện tại kết hôn ở bình thường dân chúng sinh hoạt xem như đầu to. Gác nông thôn, cưới cái tức phụ nửa cái thực rượu, kia căng chết cũng liền 100 đồng tiền, kia vẫn là tức phụ nhà mẹ để xính lê muôn cao. Hơn nữa bản tiệc vẫn là 8 chén lớn thực không tồi thái sát, nhưng chính là này 100 khối không đến tiền, thường thường có thể đem một cái gia đảo giống, thậm chí bối một đống nợ. Đổi gả phong tục là như thế nào tới, còn không phải là vì tỉnh tiền sao, trong nhà có nhi có nữ, các kết nhi nữ thông ra, người khuê nữ gả ta nhi tử. Ta nhi tử cưới ngươi khuê nữ, vừa lúc tỉnh hạ hai bên sính lễ của hồi một tiền, này ở nông thôn là thường có sự, giống nhau điều kiện thiếu chút nữa nhân ra cưới cái tức phụ, cũng liền hai ba đồng tiền đổi rồi, có thể nghĩ, này một vạn đồng tiền, là cỡ nào đại một bút tài phú. Hiện tại mới thập niên 60 sơ à, này vạn nguyên hộ, gác thập niên 80 kia cũng là hơi có nhỏ nhọn, nhọn. Kiến nghiệp quỷ hẹp hỏi, điều không bao giờ đáp ngươi. Thúy hoa sinh khí. Không xem liền không xem, điều chính là có thật nhiều thật nhiều bảo bối điểu, tuy rằng điều hiện tại tạm thời còn nhớ không nổi. Lòng dạ hẹp hòi điểu trong lòng âm thầm thề, chờ nó nhớ tới chính mình bảo bối, đem vài thứ kia liền bãi ở cả nhà trước mặt, thúy hoa tỉ tỉ cấp một cái, bảo điền tiểu ca cấp một cái, nhã cầm tiểu mỹ nữu cấp một cái, hướng văn hướng võ cũng cấp một cái, dư lại đều cấp an an bảo bối làm của hồi môn, chính là một cái đều không cho hán, thèm chết hán. Ừ. Thúy Hoa thở phì phì mà bay đến cô An An bên người, hướng nàng trong lòng ngực một ngồi sổng, thoải mái dễ chịu liền cùng lao điểu ấp trứng dường như. ngươi nói nó vừa mới như thế nào không nghĩ cho chính mình lưu một ít đâu, hư hư, nó chính là kế hoạch phải làm của hồi môn điểu điểu, cho An An đó chính là cho nó, tin tưởng An An nhất định sẽ thay điểu bảo quản hảo sở hữu bà bối. Thúy Hoa chính là có được như vậy vô cùng tự tin. cố kiến nghiệp không biết xuẩn điểu suy nghĩ cái gì. Liên tính là đã biết, phòng trừng cũng không thèm để ý, dù sao cho hắn hắn tương lai cũng là để lại cho bảo bối khuê nữ, chỉ là trung gian lậu một cái bước đi, tổng thể tới nói vẫn là giống nhau, hắn có gì hảo không hài lòng. Chính là Thúy Hoa không biết, nó phản phất đã thấy được tương lai cố kiến nghiệp khóc lóc thảm thiết quỳ xuống hướng điều nhận lỗi thỉnh cầu điều tha thứ cảnh tượng, hát hát cười, ngọt ngào mà đã ngủ. Võ tử ca, kiềm tây là bộ dáng gì, nơi nào có huyện thành tới đại sao. Nơi đó nhà lầu có huyện thành Tiểu Dương lâu tới cao sao. Các ngươi có phải hay không đi bộ đội, có nhìn đến xe tăng sao, có hay không xem đại đại pháo, một cái đại pháo doanh qua đi, phanh một tiếng, tặng một cái lớn như vậy hố to ra tới. Văn tử văn tử, cô An An mấy cái trở về ngày hôm sau, đã bị trong thôn Tiểu Đồng bọn vây xoay quanh, xôi nổi cùng bọn họ hỏi thăm bên ngoài thế giới. Cũng không trách bọn họ như vậy tò mò, trong thôn rất nhiều hài tử. Đi qua xa nhất địa phương, cũng chính là huyện Liên Dương huyện Thành, còn có chút hài tử, lớn như vậy, liền huyện Thành đều không có đi qua, cũng chính là ở chính mình trong thôn, hoặc là phụ cận trong thôn chơi đùa, cho rằng trên thế giới sở hữu địa phương, đều là cùng quê nhà giống nhau, bình luồn bùn bôi phòng, ngẫu nhiên mấy chàng nhà ngói, gỗ ghề lồi lõm bùn đất mà, đầy khắp núi đổi màu xanh lục hoa màu, giúp đại nhân làm. Điểm sống Nhàn hạ khi cùng đồng bọn trèo đèo lội suối mà chơi đùa, đây là thế giới toàn bộ. Cố hướng võ từ đêm qua bắt đầu, đã cấp các bạn nhỏ giảng thuật vô số biến bên ngoài thế giới, nhưng là một chút đều không chê phiền, ngược lại là càng giảng càng hăng hái, đặc biệt là nói về bộ đội sự, càng là cơ chân mua tay. Bởi vì cố kiến nghiệp trước đó dặn dò, mấy người đối ngoại lý do thoái thác đều là đi kiểm tây nhìn xem tiêu thỏng diễn ra ra, Hắn ra ra ở bộ đội là giáo tân binh viên lào hấn luyện viên, bởi vậy có thể trộm dẫn bọn hắn đi vào bộ đội đi dạo, còn có thể sờ một chút thương. Cái này lý do thoái thác cũng không có gì, dù sao ứng phó ứng phó người ngoài khẳng định là đủ rồi, cố kiến nghiệp cũng là sợ hài tử miệng không khẩn. Đến lúc đó nói lẩu một ít về bộ đội, xuống ống linh tinh tử, dứt khoát liền biên cái cách nói, làm cho bọn họ này đoạn trải qua có vẻ càng đáng tin cậy. Bên ngoài ăn ngon như nhiều. Thịt thái mặt, tay xé thịt dê, đại tạp nổi cố hướng võ vừa nói khởi một đạo đồ ăn, bản thân liền nhịn không được muốn chảy nước miếng, hút lưu hút lưu, bụng lại đói bụng. Thật tốt! Trong thôn hải tử nhưng hâm mộ, hâm mộ cố ra mấy cái hải tử có như vậy một cái khai xe tải lớn 33 có thể lái xe dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, còn có thể dẫn bọn hắn ăn như vậy thật tốt ăn, đâu giống bọn họ, có thể ăn no liền không tồi. Các ngươi yên tâm! Ta cố hướng võ đó là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cố hướng võ vô vô bộ ngực, đối một bên rất có hứng thú nghe ca ca hát tuần mội mội sai xử đến, mau đi đem bà ba mua những cái đó kẻo lấy tới. Tới thời điểm, cố kiến nghiệp ở bên ngoài cửa hàng bên trong xương điểm đường, so huyện Liên Dương cùng tiêu xã bán không có đóng gói, tán xương trái cây kẻo cứng nhưng cao cấp nhiều, bên ngoài bao một tầng bạch bạch nửa trong suốt vỏ bọc đường, kia vỏ bọc đường cũng là có thể ăn. Khẩu vị rất nhiều, màu vàng chính là quả quý vị, hồng nhạt chính là dâu tây vị, màu đỏ chính là dưa hấu vị, còn có màu xanh lục quả táo vị, vương vước, nhìn qua so huyện thành cung tiêu xã bán kẹo mê người nhiều. Đương nhiên, cố kiến nghiệp còn xưng không ít càng cao cấp kẹo, tỉ như bỏ thêm đậu phộng thoái kẹo sữa, cùng với cao cấp cu ba đường, cu ba đường kỳ thật cũng chính là đường đỏ, đa số đều là từ Nga quốc nhập khẩu, hương vị mang điểm khổ hàm, còn có một cổ tiêu hồ vị. Bất quả hiện tại người thực thích ăn hướng ba đường phao thủy, cảm thấy thứ này đối thân thể hảo. Loại này càng quý kẹo, tự nhiên là không có khả năng lấy ra tới phân cho trong thôn tiểu đồng bọn Hai tử nhiều như vậy, một người phân cái hai ba khối, cũng là so không nhỏ ra cả. Không biết nhân ra còn tưởng rằng cố ra phát đại tài đâu, như vậy xa hoa. Mà so cung tiêu xã bình thường tán xương trái cây đường hơi chút hảo một ít kẹo, tắc sẽ làm đại gia nghĩ cô ra người hào phóng. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không quên cấp người trong thôn mang điểm đồ vật trở về, chỉ là mấy viên kẹo, làm trong thôn hải tử đều vừa lòng, đó chính là làm trong thôn đại nhân cũng đều vừa lòng. Đây là một môn sinh hoạt học vấn, cô An An xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Năng lực ngươi, còn biết sai xử muội muội Miêu Thúy Hoa bưng một cái chậu đi tới trong viện, nghe được cố hướng võ vừa mới câu nói kia cho hắn một cái đại náo hạt dừa, đau đến cố hướng võ nhe răng trận mắt. Cố hướng văn nhìn xong bảo đệ đệ phạm xuẩn, rất muốn hỏi một chút mẹ nó, làm gì đem hắn cùng đệ đệ sinh trường giống nhau mặt, nếu là về sau đi bên ngoài, đệ đệ lại làm chút chuyện ngu xuẩn, người khác tưởng hắn làm kia làm sao bây giờ đâu. Tới tới tới, mỗi người đều có phân, đây là An An riêng kêu hắn ba cho đại gia mua tiểu lễ vật, tới, An An cho ngươi bằng hưu phân phân. miêu Thúy Hoa nghĩ ngày hôm qua nhi tử cho chính mình xem cái kia sổ tiết kiệm, đối với này một mâm kẹo một chút đều không mang theo đau lòng. Ngươi nhìn xem, nàng nói An An là tiểu tiên nữ đi, nhân ra ai mua cái lao dương gỗ, còn có thể mua ra bảo bối tới, nói không chừng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết An An tại hạ đầu thiếu tiền hoa, cấp đưa lại đây. Nếu tiền là An An tránh đến, kia kẹo tự nhiên cũng là An An mua, lao thái thái cấp bản thân ngoan ngoán bộ cái hảo thanh danh một chút đều không trở dạng, mắt nhìn lại qua cái một hai năm cháu gái cũng đến đi đi học, tại đây trong thôn chưa bỏ cùng ca ca tỷ tỷ chơi hảo, cũng liền cùng kế toán ra nguyệt lượng tốt một chút, này nếu là ở bên ngoài đi học bị khi dễ làm sao bây giờ, ca ca tỷ tỷ lại không phải cùng cái tuổi, chờ biết tin tức thời điểm, nhà mình bảo bối ngoan ngoãn đều bị khi dễ xong. Rồi, Miêu lão thái tự hồ thấy được kia thê thảm hình ảnh, nhịn không được có điểm muốn khóc. Nói ngắn lại, lão thái thái hiện tại nghĩ mọi cách giúp chính mình ngoan ngoãn giao bằng hữu đâu, đều là một cái thôn ra cửa bên ngoài đọc sách có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Đúng đúng đúng, này đường ăn rất ngon. cố hướng võ phạm là không hướng trong lòng đi, nghe được phân kẹo liền vui vẻ, trong nhà như vậy nhiều kẹo, mẹ nó còn cho hắn nắm lấy lượng, nói ăn nhiều hư hầm rằng, cố hướng võ vừa mới đề nghị phân kẹo, chính là chờ lúc này có thể chính mình nhiều tàng mấy viên đâu. Cô An An biết mãi nại ý tứ, phùng một đại hộ kẹo, nhìn trước mắt một đám nháy sáng lấp lánh đôi mắt hài tử, cảm giác có điểm trách nhiệm trọng đại A. May mắn ba ba mua kẻo tương đối nhiều, mỗi cái hài tử phân 5 viên đường, còn giữ lại hơn một nửa, đây là để lại cho hôm nay chưa từng có tới hài tử. Lâm Nguyệt Lượng ngày hôm qua đi theo nàng mẹ hồi bà ngoại gia, hình như là nàng tiểu cứu muốn cưới vợ, hôm nay cũng không trở về, làm bạn tốt, xuất phát từ tư tâm cô An An cũng đến cấp Lâm Nguyệt Lượng ở lâu mấy viên. Còn có kẻo sữa cùng cu ba đường, nàng cũng đều cấp bị đâu Ta đi ra ngoài mấy ngày nay như thế nào A Cố hướng vô cùng hoàng qua kể vai sát cánh đứng ở một hối, nam hải tới rồi nhất định tuổi tác, chịu điều lên liền nhanh, hoàng qua so cố hướng võ lớn 2 tuổi, hiện tại lại như cũ ước chừng so với hắn cao một cái đầu. Một cái cao gầy cái, một cái lùn trắng đôn, thông đồng ở bên nhau, liền cùng diễn kịch hài giống nhau, cố tình hai người chính mình không cảm thấy. Hoàng qua tay mắt lenh lẹ mà tiếp nhận cố hướng võ trộm đưa cho hắn cao cấp kéo sữa, đẩy ra giấy chất vỏ bọc đường, cắn một cái miệng nhỏ, mị tư tư mà nheo lại mắt, đem dư lại nửa khối một lần nữa dùng giấy gói kéo bao lên. Không phải cho ngươi vài viên sao, như vậy tỉnh làm gì A. Cùng mỗi mỗi cô An An giống nhau, cố hướng võ khẳng định cũng là thiên hướng chính mình trung thành nhất tiểu đệ, hắn cùng ca ca quang minh chính đại cùng nãi nãi muốn một phen kẹo sữa, đều cho hảo huynh đệ hoàng qua. Cho ta muội muội ngọt ngào miệng, nàng Trương nha, ta mãi nói ta mẹ không sữa, này kẻo sữa trở về phao khai, có thể cho nàng uống. Hoàng qua ba mẹ lại kế Hoàng Đông, Hoàng Nam, Hoàng Tây cùng Hoàng qua lúc sau, rốt cuộc cùng tức phụ trai già đẻ ngọc, sinh hạ tới một cái khuê nữ, này khuê nữ bức Hoàng qua còn nhỏ gần 10 tuổi đâu, Thuần Túy chính là ngoài ý muốn, bất quá bởi vì đằng trước sinh bốn cái nhi tử, đột nhiên được cái khuê nữ, hoàng người nhà trong lòng đều là cao hứng. Tuy rằng không tính là nhiều sủng, tương so với trong thôn mặt khác nữ hải, khẳng định là coi trọng nhiều. Hoàng Qua đã sớm hâm mộ Cố Hướng Văn cùng Cố Hướng Võ hai huynh đệ có cái nhận người đau muội muội, đối với chính mình thân muội muội, hắn không thể sủng lên trời đi. Hoàng Qua muội muội kêu đầu nành, bởi vì hắn ba nói, trong nhà đã có bí dâu dưa hấu bí đỏ Hoàng Qua, quá nhiều dưa, dứt khoát liền cấp khuê nữ đặt tên kêu đầu nành, lưu loát dễ độc, nhũ danh chính là đầu đầu. Không chỉ là Hoàng Qua, rất nhiều phân đến đường hài tử đều không có lựa chọn chính mình ăn mảnh, rốt cuộc cố ra phân đường, phân đều là cùng trong nhà mấy cái hài tử không sai biệt lắm tuổi bạn cùng lứa tuổi, những cái đó 14-15 tuổi ở nông thôn cũng coi như là nửa cái đại nhân, nơi nào không biết xấu hổ tới món đường. Phân đến đường hài tử cũng thực hiểu chuyện, trừ bỏ số ít mấy cái ăn mảnh, đa số đều là ăn một tiểu khối, giữ lại lấy về trong nhà đi cùng người nhà phân ăn tương đối nhiều. Đem trái cây đường phao thủy, một viên đường có thể phao tràn đầy một chén nước, người trong nhà mỗi người đều có thể uống đến mấy khẩu, ngọt tư tư, chia sẻ hương vị so độc hưởng càng mỹ vị. Cô An An có đôi khi cũng có chút tò mò, rốt cuộc nàng trô đã thấy thời đại này, huynh đệ tỉ mội chi gian cảm tình là thập phần thân hậu, chính là chính mình thân ba tuổi hồ đối đại bá cùng nhị bá đều không có quá lớn hảo cảm. Gia gian mãi mãi ngầm giúp đỡ hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là muốn cho nàng ba xuất đầu, kia so cắt hắn thịt còn khó chịu. Người nói nhị bá là cái hồ đồ còn chưa tính, đại bá nhìn qua cũng rất bình thường một người a đối tiểu đối cũng hiền lành, cũng chưa bao giờ chiếm người khác thiện nghi, như thế nào hắn ba liền đại bá đều chán ghét đâu. Nói thật, như vậy ở chung hình thức, ở đời sau xem ra tương đối bình thường, ở hiện tại xem ra ngược lại có chút kỳ quái. Bất quá nhân tâm đều là thiên, so với đại bá. Cô An An tự nhiên càng thêm thiên hướng thân tra tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng chưa từng có hỏi qua cái này đề tài. Cái gì, kia cách vách một đội cẩu đảng còn dám đánh chúng ta người, đây là ỷ vào chúng ta mấy cái không ở, khi dễ người đâu đây là. cố hướng võ không biết nghe Hoàng Qua nói chút cái gì, tức khác tới khí, triệu tập xong tiểu đệ, mênh ngông quẩn quẩn lao ra sân, muốn đi cách vách thôn đi. Văn võ ca vung tay một hô, Kia ở thôn Tiểu Phong là vạn người hưởng ứng, một đám dưa hoa tử vui vui vẻ vẻ cầm kẻo theo qua đi, muốn đi theo đại ca đi cách vách thôn tìm bãi đi. Cảnh tượng như vậy ở nghỉ thời điểm là thường xuyên phát sinh, chỉ là này rời đi thôn mấy ngày này, cô An An không sai biệt lắm đều mau quên mất. Tiêu tổng diễn không nghĩ đi, nhưng ai làm hiện tại thôn Tiểu Phong, hắn vũ lực giá trị bài đệ nhất đâu, chính là bị Cố Hướng Vân cùng Cố Hướng Võ kéo đi. Một đám người đi rồi không bao lâu, Dư Dương đã bị Dư Thúc đưa đến trong nhà tới, ngày hôm qua ở huyện Thành tách ra thời điểm liền nói hảo, tiếp được đi nhật tử, hắn sẽ ở thôn Tiểu Phong trụ thượng một ít thời gian. Dư Khôn Thành mang theo nhi tử lại đây thời điểm, xách theo bao lớn bao nhỏ, trừ bỏ Dư Dương tắm rửa quần áo, còn có mấy hộp điểm tâm, đã một khối to heo chân sau thịt, nhìn qua, ước chừng 7-8 cân bộ dáng đủ trong nhà ăn tốt nhất chút thời gian. Tới liền tới đi, khách khí như vậy làm gì A Miu Thúy Hoa hoàn trách mà nói đến, động tác lại rất thành thật mà đem đổ vật tiếp qua đi, trong lòng cũng đã nghĩ kỹ rồi, nên làm như thế nào này đó thiệt theo miêu Thẩm, tiếp được đi mấy ngày lại muốn phiền thoái ngươi. Dư khôn thành có chút ngượng ngùng mà nói đến. Không phiền thoái, trong nhà phong tam đầu dương cũng là phóng, phong bốn đầu dưỡng cũng là phóng. miêu Thúy Hoa chẳng hề để ý mà nói đến, nàng trong miệng dương tự nhiên chính là cố hướng văn mấy cái, đến nỗi tiêu tổng diễn. Đó là Kim Dương, Dương Trung Cực Phẩm. Đến nỗi cháu gái, kia tự nhiên là kỵ Dương Tiểu Tiên Nữ. Dư Khôn Thành cảm thấy tựa hồ có cái gì tật xấu, nhưng lại tưởng không quá ra tới, hướng văn mấy cái hải tử đâu. Hắn nhìn một vòng, như thế nào liền an an một cái hải tử ở nhà đâu. Hải, lại hạt gây sự đi, mới vừa đi không bao lâu đâu, Dương Tử cũng một khối qua đi bãi. Lao Thái Thái vui tươi hớn hở nói đến. Không được trong nhà liền an an một cái, làm dương tử bồi muội muội chơi. Thật tốt cơ hội a như thế nào có thể bỏ qua đâu, dư khôn thành đối nhi tử sử một cái ta xem trọng ngươi thần sắc, ở dư dương buồn bực trong ánh mắt cùng lao thái thái đổ đường, tới cũng vội vàng đi cũng Nội vàng, xài bước lên chính mình xe đạp, rời đi cố ra. An an à, nãy ở phòng bếp xử lý kia khối thịt heo, ngươi liền cùng dương tử ca ca ở trong sân chơi. Thúy Hoa nhìn dáng vẻ cũng mau từ trạm y tế đã trở lại, đợi lát nữa làm nó cho người đem chê cười a Miêu Thúy Hoa tính ra thời gian, Thúy Hoa điểu đi ra ngoài mấy ngày nay, tích góp lại nhiều nói tưởng cùng người Vương Đại Phu nói, hiện tại cũng nên lưu không sai biệt lắm, lại lưu đi xuống, sợ là Vương Đại Phu liền phải bị đưa đi huyện thành đại bệnh viện đi. Bởi vì vừa trở về, hắc Béo cùng Hắc Níu trở về chua tộc, nhìn xem chính mình chuột tử chuột tôn nhóm. Thuận tiện đem từ bên ngoài mang thứ tốt, cùng đời đời con cháu cùng nhau chia sẻ, Thúy Hoa điểu còn lại là nhớ lại chính mình đã lâu không có bồi dưỡng cảm tình bác sĩ tiểu ca, cơm nước xong liền vội vội vàng vàng hướng trạm ý hề tế đi. Lại này, làm chúng ta vì Vương Bách Tùng Vương Đại Phu ai điếu 3 giây đồng hồ, thỉnh nhớ kỹ, đây là đắc tội Thúy Hoa kết cục, chỉ cần là kêu Thúy Hoa, kia đều là đắc tội không nổi. Dư dương, các ngươi đã trở lại. Cô An An vừa định mở miệng. Bên ngoài liền truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ, ba cái còn tính thanh tú tiểu cô nương xuất hiện ở Cố ra sân bên ngoài, người tới đúng là Cố Tú mấy tỷ muội. Từ kia sự kiện sau, Cố Kiến đảng đối mấy tỷ muội thái độ liền cùng thay đổi một người dường như, tuy rằng vẫn là kia hũ nút tính tình, sẽ không đối mấy cái khuê nữ nói cái gì chi kỷ lời nói, nhưng là tại hành động thượng, vẫn là có rất lớn cải thiện. Đầu tiên, trong nhà việc nặng hắn đều xử lý, tiếp theo, nhiều cái trụ cột trong nhà đầu tránh tới công điểm cùng lương thực cũng so với chức càng nhiều. Hiện tại trường học nghỉ, cố tú mấy tỷ mỗi mỗi ngày cũng chỉ muốn phụ trách một ít quét tẩy nấu cơm nhẹ nhàng việc, ôn tập ôn tập công khóa, mà khác thời điểm có thể giống trong thôn mặt khác hài tử giống nhau vui sướng chơi đùa, đặc biệt là cố tú, này xem như nàng lớn lên tới nay, nhẹ nhàng nhất một năm, dị vãng lúc này, nàng hẳn là cũng trên mặt đất bên trong hỗ trợ, vì tránh hài tử kia một nửa công điểm, trừ cái này ra, Đốn tuổi gánh nước linh tinh việc nặng, cũng là nàng cùng mấy cái muội. Mùa hợp lực làm xong, so sánh trước kia nhật tử, như bây giờ sinh hoạt, quả thực chính là thiên đường. Bất quá cô tú cùng Cố Xuân cũng biết hiện tại ngày lành là ai mang đến, đối lại Miêu lão thái thái độ, không có trước kia như vậy sợ hãi, thậm chí bởi vì lần đó lao thái thái cho các nàng chống lưng đánh triệu mãn thương hai huynh đệ sự, đối lao thái thái càng là ẩn ẩn có một chút sùng bái, cảm thấy trên thế giới này Chỉ cần có nãi nãi ở, liền không cần sợ bất luận kẻ nào, có đi theo mội mội cố lệ trở thành mới nhậm chức tiểu mê mội thiềm chứa. Hôm nay giúp trong nhà mấy chỉ gà vì xong thực, cố tú cùng cố xuân liền ở mội mội thúc dục hạ lại đây. Cố lệ còn chưa đi đến trong viện, xa xa mà thấy cùng cố an an đơn độc đứng ở một khối dư dương, trong lòng tức khắc liền nóng nảy. Phía trước nàng cũng không biết tam thúc muốn dẫn bọn hắn đi kiểm tây sự, nếu là nàng biết. Tưởng hết mọi thứ biện pháp nàng đều sẽ đi theo đi à, kia chính là kiểm tây, là nữ nhân kia gia tộc nơi địa phương. Cố lệ che giấu không được nội tâm kích động, nhưng là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút nghi hoặc, rốt cuộc ở cố lệ trong chi nhớ. Lúc này, dư dương nhưng không có đi qua kiểm tây, mà là ở 5 năm sau, kia người nhà đi tìm tới, mọi người thế mới biết, nguyên lai cái kia trộm ném xuống dư khôn thành chạy nữ nhân, cư nhiên có như vậy hiển hách bối cảnh. Thẩm Duyệt là thẩm gia nữ nhi, thẩm gia ở Kiệm Tây chính trị vòng có rất cao địa vị, thẩm lao gia tử là từ trung ương trung tâm vòng lui ra tới, tương đương với thẩm gia định hải thần châm, chỉ là theo thẩm lao gia tử thân thể dần dần suy nhược, thẩm gia trưởng tử vợ chồng ngoại ý muốn qua đời, thẩm gia nhị tử không có gì tài cán, căng không dậy nổi toàn bộ thẩm gia. Lúc này, thẩm gia lão đại nhi tử thẩm khắc đột nhiên toát ra đầu, biến mất hảo chút năm, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính Là hàng không thị ủy phó thư ký, hơn nữa hắn còn trẻ, lương dựa thẩm ra cùng chính hắn sau lưng kia cổ không biết tên thế lực, tương lai tiền đổ rộng lớn quá Minh. Thẩm duyệt là thẩm khác muội muội, ở thẩm khác biến mất năm thứ hai, thẩm duyệt cũng từ thẩm ra rời đi, thẳng đến thật nhiều năm sau mới xuất hiện, không ai biết thẩm duyệt ở mất tích những cái đó năm đã xảy ra cái gì dù sao lúc sau, nàng liền ở huynh tẩu an bài hạ, gà cho thẩm khác tâm phúc bí thư, chỉ là gà chồng nhiều năm. Đều không có lại hoài thượng Sau lại đi bệnh viện một cha Mới biết được nàng trước kia đánh quá thai Bị thương tử cùng Rốt cuộc hoài không thượng Thầm khắc ngần ấy năm Phải một cái khuê nữ Rõ ràng hai vợ chồng thân thể cũng không có vấn đề gì Nhưng chính là rốt cuộc hoài không thượng Hắn nguyên bản đem hy vọng ký thắc Ở mội mội trên người Chuẩn bị bồi dưỡng muội muội nhi tử Làm hắn người nối nghiệp Ai ngờ đến mội mội thời trẻ không hiểu chuyện Hoàn toàn hỏng rồi chính mình thân mình rốt cuộc hoài không thượng. Bởi vậy, năm đó cái kia xa ở tiểu huyện thành, bị thẩm duyệt vứt bỏ nhi tử dư dương, liền thành thẩm khác mục tiêu, không biết hắn vận dụng cái gì thủ đoạn, đem dư dương tiếp trở về thẩm ra, dư khôn thành không muốn từ bỏ nhi tử, chính là chỉ bằng hắn, lấy cái gì cùng thẩm ra đấu. Chuyện sau đó nguyên bản cố lệ cũng không rõ lắm, chỉ biết dư dương bị tiếp trở về không quá nhiều ít năm, ở một lần đả kích đặc vụ của địch vận động chung. Thẩm gia nhiều vị nam nhi anh dũng hy sinh, trong đó liền bao gồm thẩm khắc cùng hắn nhị thuốc thẩm diệu mình, thẩm lao ra tử chịu không nổi đà kích đột phát chảy máu nao cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Nguyên bản ở kiểm tây lừng lây nhất thời thẩm ra, chỉ còn lại có chút phụ nữ và trẻ em, còn đều bởi vì đà kích quá nặng, thừa nhận. Không được công tắc gánh nặng, từ chính mình cương vị thượng lui xuống dưới, chỉ còn lại có lúc ấy đã bị cưỡng bách sửa tên vì thẩm dương dư dương. Thẩm gia hủy diệt không bao lâu, hắn nên trở về chính mình nguyên danh, hơn nữa phía trên tựa hồ đem đối thẩm gia khen thưởng đều tập với hắn một người phía trên, ở hắn sự nghiệp về sau thượng mở ra đèn đỏ, Dư ra cùng Cố ra kết phường sinh ý, cũng mượn cái này đông phong, càng làm càng lớn. Nguyên bản Cố Lệ biết đến cũng liền này đó, chính là này đó, cũng đều vẫn là ở ăn Thiết thời điểm nghe trong nhà trưởng bối nói chuyện phiếm thời điểm nói lên. Cố Lệ nhưng hâm mộ kia đoạn trong trí nhớ cô An An, Không duyên cớ nhặt như vậy một cái trúc mã, cư nhiên là cái che dấu quan nhị đại, cũng là tương lai phú nhị đại. Chính yếu, này dư dương lớn lên cũng hảo à, Tuấn tú cao lớn lại có nam nhân vị, cùng hiện đại cố lệ lệ thích nhất minh tinh còn có vài phần tương tự, người không vì mình, trời chu đất diệt, cố lệ liền nghị ở dư dương cùng cố an an cảm tình còn không có gia tăng thời điểm, chặn ngang một chân, đem kim quy tế kéo hổi chính mình trong phòng. Cố Lệ đã từng không ngừng một lần tiếp hận, chính mình nếu là xuyên thành cố an an thật là tốt biết bao à, trực tiếp nhân sinh hệ ạ xỉ hình thức, làm từng bước mà tới liền thành, từ nhỏ bị phùng ở lòng bàn tay, tất cả mọi người sủng nàng yêu thương nàng, ở nguyên thân trong trí nhớ, nàng trong sinh hoạt tựa hồ liền không có gặp được quá không vui sự, mặc dù có, cũng có cô kiến nghiệp kia nhị thập tứ hiếu lao cha cấp bãi bình, đến cuối cùng, trượng phu vẫn là thành mai chúc mã, trải qua thân ba. Thân ca thật mạnh khảo hạch, nàng cũng chỉ muốn thoải mái dễ chịu đương nàng khoát thái quá, cầm thân ba cấp công ty cổ phần, tư dễ chịu nhuận, cả đời này liền đi qua. Nói thật, xem xong khổ bức nguyên thân cả đời, đang xem xem nhân sinh người thắng cô An An, cố lệ lệ thật sự là vô pháp không ghen ghét ra. Hú hồ trong trí nhớ cái kia cô An An bị sủng có điểm tiểu kiêu căng tiểu tùy hứng, ở nàng xem ra. Như vậy nữ nhân cùng ổn trọng nội liễm có lẽ còn có điểm trầm mặc dư dương một chút đều không đáp. Dư dương yêu cầu là một cái có thể bao dung hắn yêu quý hắn, cùng hắn mẹ để hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Như vậy nghĩ, cố lệ nhìn không được đỉnh đỉnh ngực, nàng đang theo cái kia phương hướng đi đến đâu. Chỉ là hiện tại tựa hồ đi ngã dễ thượng, hoàn toàn bị miêu láo thái cấp quài chạy. Như vậy tưởng tượng, lại có chút hề hoài. Cố lệ có chút chột dạng. Người lao thái thái mới vừa giúp nàng giải quyết một cái phiền thoái, chính mình liền coi trọng nàng bảo bồi cháu gái tương lai nam nhân, có phải hay không có điểm không quá trượng nghĩa A. Chính là thật muốn tính lên, ở nguyên thân trong trí nhớ, lao thái thái nhưng không có như bây giờ sủng ái cô an an cái này cháu gái, cố gia nhật tử, tựa hồ cũng không có hiện tại hảo quá. Đừng nói gì đến điều ai chụt à, còn có không biết từ nơi nào toát ra tới tiêu thỏng diễn, đều là nguyên thân trong trí nhớ không có. Ngươi nói chính là hiệu ứng bơm bướm, bướm cũng không như vậy khoa trương đi. Vẫn là nàng là xuyên, chính là xuyên đến một cái song song không gian tới đâu. Nếu là song song không gian, này dư dương cũng không nhất định liền cùng cố an an ở một khối A. nay vấn đề quá thơm ảo, cố lệ cự tuyệt phí não, suy nghĩ một chút liền không nghĩ, lướt qua kia nho nhỏ trột dạ cùng ấy náy, chuyên tâm thông đồng chính mình kim quy tế. Tác giả có lời muốn nói, khai dự thu lạp Thích tiểu thiên sứ có thể cất chứa một chút, này thiên kết thúc sau khai. Lục sơ tâm hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng, đối với đại bộ phận cảm tình đều thực coi thường, bao gồm sinh ly từ biệt, không có người bình thường nên có hỉ nộ ai nhạc, bất luận cái gì sự tình đều kích thích không đến nàng thần kinh, giống như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Có một ngày, thân là cô nhi lục sơ tâm, nhận được một luật sư điện thoại, nàng cái kia vẫn luôn ấn nguyệt cho nàng đánh sinh hoạt phí cô bà qua đời. Cho nàng để lại một gian hiệu cầm đồ làm nàng đi kế thừa. Cũng chính là này gian hiệu cầm đồ, làm lục sơ tâm tiếp xúc tới rồi một cái kỳ quái thế giới, yêu, ma, quỷ, quái lục tục lui tới. Đương nhiên, nhất khủng bố, vẫn là nhân tâm. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nơi này có thể cầm đồ tình yêu, thân tình, hữu nghị, thậm chí là ngươi thọ mệnh, ngươi có thể sử dụng ngươi sở có được, đổi bất luận cái gì ngươi sở không có đồ vật. Hơn nữa chúng ta cuối cùng mục đích, có lẽ thưởng thưởng chỉ là vì ngươi linh hồn. Các ngươi ở kiềm tây liền không có gặp được quá người nào sao. Cố lệ ngồi ở giường đất bàn lùng thượng, ăn trên bàn bãi kẹo cùng bánh quy, hơi mang tỏ mò hỏi. Gác đời sau, này đó bình thường bánh quy nàng liền chạm vào đều lười đến chạm vào. Chỉ tiếp, ở hiện đại, nàng yêu nhất ăn sữa tươi tiểu phương, mặt trà bánh kem, chô cô liết để kéo, ở thời đại này căn bản tìm đều tìm không thấy. Liền như vậy bình thường nhất chỉ là giải một tầng hạt mẹ bánh tráng, đều thành nhất hiếm lạ đồ vật hơn nữa cũng liền tới rồi mãi mãi ra có thể ăn đến, đến giờ, ngày thường càng là tưởng đều không cần tưởng. Cố lệ ăn trong miệng bánh tráng, có chút buồn bực chính mình này xuyên qua so với nhân gia đại sát tứ phương nữ chính như thế nào kém nhiều như vậy, trong lòng nghĩ, miệng thượng động tắc cũng không dừng lại. Hạt mẹ bánh, ố ố ăn ngon, kêu, ố ố ăn ngon, lại không thích. Trời này đó không thích đổ vật trở nên hiếm lạ thời điểm, đều sẽ cảm thấy hiếm lạ cùng bà bối. Cố lệ cảm thấy, hiện đại cha mẹ nếu là ghét bỏ chính mình hài tử khen ăn, hoàn toàn có thể thử làm hắn liên tục mấy tháng đều chỉ ăn cháo xưng bánh ngô, hoặc là khoai lang đỏ xứng dưa muối, không muốn ăn liền bị đói. Như vậy một đoạn thời gian, chỉ sợ là tự cấp hắn cái gì, hắn đều cảm thấy ăn ngon. Đương nhiên, tiền đề là làm ra trưởng tàn nhẫn đến hạ tâm. Người nào? Dư Dương có chút buồn bực, hắn vẫn luôn cảm thấy an an cái này đường tỉ quái quái, xem hắn ánh mắt, liền cùng cung tiêu xả những cái đó mua đồ ăn bác gái nhìn thất thượng mới mẹ thịt heo giống nhau, xem hắn mau mau. Dư Dương gom lại trên người quần áo, chỉ tiếc là kiện ngăn tay, như thế nào hợp lại, cũng vô pháp đem này một thân gia thịt cấp che lên A. Cố lệ cũng không biết nói Dư Dương đấy lòng ý tưởng, nàng nghe được Dư Dương nói, có chút nóng nảy, chính là thẩm nàng đống nhiên nhớ tới. Lúc này nàng không nên biết những cái đó sự, chạy nhanh thu hồi nói một nửa nói, không có gì, chính là nghị kiểm tây như vậy đại, có hay không khả năng đụng tới người quen. Cố lệ cười mỉa một chút, nhắc nhở chính mình muốn vương vàng. Kiểm tây có thể có cái gì người quen sao? Đầu năm nay giao thông nhưng xa không có đời sau tiện lợi, cơ bản một người đại ở một chỗ, là rất ít dịch và, nói nữa, dư ra hiện tại liền còn thừa khôn thành cùng dư dương hai người. Cố gia thân thích bằng hữu, cũng còn ở thôn tiểu phong đợi, chính là xuất gia nữ, gả cũng là phụ cận thôn một ít nhân già, làm sao có cái gì người quen đi kiểm tây như vậy xa địa phương. Nhìn cố lệ có chút quái gì ánh mắt, dư dương nhớ tới đã từng võ tử ca trộn cùng hắn nói cái này, mỗi từ rơi xuống nước sau liền có chút không quá thích hợp nói, càng thêm cảm thấy an an cái này đường tỉ khả năng đầu góc có chút vấn đề, âm thầm nhắc nhở chính mình đến lúc đó muốn cùng an an nói nói. Làm nàng thiếu cùng cái này đường tỷ nói chuyện. Rốt cuộc bệnh tâm thần cũng là một loại bệnh, có thể là sẽ lây bệnh. Như vậy tưởng tượng, Dư Dương tức khắc cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại. Cố lệ cũng không biết nói chính mình ở Dư Dương trong lòng hình tượng đã tan vỡ thành như vậy. Giờ phút này nàng đối chính mình còn tin tưởng tràn đầy đâu. Nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ. Cố An An mở cửa tiến vào, cầm trên tay ba cái xinh đẹp hộp bút trì, đều là thiết chất. Phía trên ấn tung bay năm sao hồng kỳ, cùng với ba cái đáng yêu, an mặc tiểu con trang, con tiểu túi sách tiểu hoa nhi bẹp bẹp, ước chừng 4 cái ngón tay khoan, vừa lúc có thể vương mấy chỉ bút chỉ cùng một khối tiểu cục ấy. Đây là nàng cấp cô tú mấy cái mang tiểu lễ vật, loại này thiết chất hộp bút chỉ là hiện tại bên ngoài thực lưu hành, huyện thành cung tiêu xã cũng có bán, nhưng là không có trước mắt cái này đẹp, cô An An riêng chọn ba cái đồ án một chút có chút sai biệt hộp bút chỉ tỉnh đến lúc đó tam tỷ mội phân không rõ cái nào là chính mình. Này thức quý đi, ta không thể thu. cố Tú vừa thấy liền thích, nhưng là tưởng tượng đến cái này hộp bút chỉ giá cả, liền lại không dám thu. Các nàng ban kim nhiều hơn liền có một cái như vậy hộp bút chỉ, phía trên còn không có như vậy đẹp đồ án, là từ huyện thành cung tiêu xã mua, nghe nói hoa suốt năm màu tiền đầu. Ba cái hộp bút chỉ chính là một khối năm, khả năng còn muốn càng quý. Cô Tú cảm thấy như vậy quý trọng đồ vật, các nàng tỷ mội không thể tùy tiện nhận lấy tới. Không nói đối cái kia xuyên qua đường tỉ cái nhìn, đối với cô Tú cùng cố lệ này hai cái ôn nhu thiện lương đường tỉ, cô An An là còn thức thích, cho nên mới nghĩ cho các nàng mang đồ vật. Người xem đại bá ra đại đường tỷ cùng đại đường ca cũng là thân thích, nàng như thế nào liền không nghĩ cho bọn hắn mang đâu. Đại bá người là không tồi, nhưng chính là kia hai đứa nhỏ bị đại bá mẫu cấp giáo trận. Cố tình đại bá lại cố chấp, cảm thấy nam nhân chính là kiếm tiền dưỡng ra, hài tử chính là giao cho nữ nhân mang, chờ phát hiện manh mối không đúng thời điểm, cố hồng cùng cố hướng quốc đã sớm đã sửa đúng không trở lại. Cố An An nghĩ mỗi ngày mắt lẽ xem nàng đường tỷ cố lệ, cùng với mỗi lần gặp mặt liền trừng bọn họ mấy vinh mội đường ca cố hướng quốc, nàng lại không phải tiện, cấp những cái đó bạch nhãn lang thứ tốt. Cố An An vẫn luôn cảm thấy, không có gì là nhất thành bất biến. Người là thực phức tạp động vật, có đôi khi, khả năng chính là một cái trời xui đất khiến ý tưởng, liền sẽ mang theo một người đi hướng hoàn toàn bất đồng con đường, bởi vậy Cố An An cũng không có bởi vì thư chung miêu tả, liền đem Cố Lệ phủ định toàn bộ, bởi vì trong sách miêu tả nàng hại bọn họ một nhà, vì bóp chết cái này manh mối, liền từ đây căm thủ Cố Lệ. Nàng cảm thấy, ở Cố Lệ xuyên qua lại đây thời điểm, kỳ thật câu chuyện này phát triển nguyên nhân gây ra đã cùng thư trung không giống nhau. Thư trung cố lệ xuyên qua thời điểm, cố gia còn không có phân ra, ở nạn đói những năm đó, nàng bị mài giũa tâm trí, bị vài lần suy sụp sau niết hỏa trong sinh, một lần nữa trưởng thành. Cái kia cố lệ, thấy được nhà mình ở toàn bộ gia đình bị bất công, nảy mầm phấn khởi tưởng phát, hơn nữa cừu thị được đến tuyệt đại đa số chỗ tốt cố kiến nghiệp một nhà. Mà hiện tại cố lệ xuyên qua thời điểm, cố gia đã sớm đã phân gia, hết thảy đều phân thanh thanh sở sở, mặc dù bị hủy quật Chỉ cần nàng còn có đầu góc, liền biết này hết thể không phải cố kiến nghiệp gia cấp, là nàng kia đối trọng nam khinh nữ ba mẹ cấp. Hơn nữa không ở một khối ở, trong sách miêu tả, nàng bị mãi ngoại hung hăng chèn ép vài món sự tự nhiên liền không có phát sinh, cố lệ không có được đến giáo hấn, tự nhiên cũng liền vô pháp thay đổi chính mình mới vừa xuyên qua khi hình thành thiên mệnh nữ chủ cuồng vọng ý tưởng, hơn nữa này một đời, mãi mãi ngược lại thành thay đổi nàng sinh hoạt người. Đối với mãi mãi cái nhìn, cố lệ đã sớm từ đời trước cựu thị, biến thành hiện tại tôn kính. Nay còn chỉ là ban đầu thay đổi, cho nên cô An An cũng không cho rằng, trước mắt cái này cố lệ, còn sẽ là thư chung cái kia cố lệ. Nói nữa, liền thư chung miêu tả, cái kia cố lệ sở dĩ có thể thành công, thật đúng là không thể thiếu chính mình nguyên thân, cái kia bị dưỡng có chút đơn thuần cố An An. Hiện tại nàng thành nguyên chủ, tự nhiên liền không có như vậy hảo lửa. Cô An An lúc này đối cố lệ cái nhìn, chính là chung sống hòa bình, tương an không có việc gì, nếu cái này đường tỷ có thể như vậy vẫn luôn tình hình đi xuống, tự nhiên là tốt nhất, cố lệ người này ngu ngốc một cách đáng yêu. Cô An An tự nhận, đối với một cái còn ở trung nhị thời kỳ hài tử, nàng là rất có bao dung tâm. Đến nỗi bị này trung nhị hùng hài tử theo dõi dư dương, cô An An chỉ có thể nói xin lỗi, trong sách dư dương nếu sẽ cùng cố lệ ở một khối. Không chuẩn nhân ra chính là hảo này một vùng đâu, cô An An cảm thấy chính mình vẫn là không nhúng tay tới hảo. Nói nữa, chỉ là cố lệ một bên tình nguyện, nàng một nữ nhân cũng vô pháp lôi kéo một đại nam nhân kết hôn không phải. Chết bần đạo bất tử đạo Hữu cô An An cảm thấy, làm dương dương bảo bảo hấp dẫn cố lệ sở hữu ánh mắt, không có không tưởng mặt khác thượng vàng hạ cám sự tình vẫn là rất không tồi. cố lệ nghe được dư khôn thành đám người cũng không có cùng thẩm ra tương nhận. Trong lòng có như vậy một ít chút thất vọng, bất quá này đó thất vọng cũng không tính quá lớn. Rốt cuộc sau lại, thẩm khác là bởi vì chính mình đã không có người thừa kế mới nghĩ đến cái này cháu ngoại trai. Hiện tại trốn về nhà mẹ để thẩm duyệt tựa hồ còn không có tái giá đi, cũng liền không biết chính mình không còn có biện pháp sinh dục sự tình. Rốt cuộc tiểu sưởng người cũng sẽ không nói cho nàng, bọn họ ở rút. Nàng phá thai thời điểm, đối nàng thân mình tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Nếu không biết chuyện này, thẩm gia mặc dù đã biết dư dương tồn tại, thẩm khắc phòng trừng cũng sẽ không nhận cái này cháu ngoại trai, không chuẩn còn sẽ làm chút chuyện gì, không chuẩn còn sẽ bị thương hai người chi gian tình cảm. Như vậy tưởng tượng, cố lệ lại vui vẻ rất nhiều, một khi đã như vậy, vậy kiên nhận chờ đợi 5 năm sau đi, đến lúc đó thẩm gia liền sẽ tới đón người, nàng muốn tại đây mấy năm hảo hảo cùng dư dương bồi dưỡng cảm tình không chuẩn còn có thể bằng vào cái này quan hệ đi thẩm ra nhìn xem nếu thẩm khắc là người không tội, nàng có lẽ còn có thể giúp bọn hắn một phen tránh cho thẩm gia nam nhân ở lần đó đặc vụ của địch sự kiện chung hy sinh có lẽ bởi vì chuyện này chính mình còn có thể cùng thẩm ra thành lập tốt đẹp quan hệ như vậy tưởng tượng cố lệ có chút tâm động phải biết rằng thẩm ra ở thẩm khắc còn trên đời thời điểm ở kiềm Tây cơ hồ một tay che trời ở hắn hy sinh sau Dư dương, cái này cháu ngoại trai tuy rằng cũng mượn này được đến không ít bồi thường, chính là so với thẩm khắc tồn tại, này đó chỗ tốt tựa hồ cũng không tính cái gì. Lão nhị bởi vì chính mình thân thể sự, cũng không tính toán lại tìm tức phụ, tuy rằng có ba cái khuê nữ đi, rốt cuộc này tuổi con nhỏ, có một số việc không có khả năng giống đại nhân giống nhau làm thỏa đáng. Trước đó vài ngày bắt đầu làm việc thời điểm, miêu Thúy Hoa phát hiện chính mình cố kiến đảng quần áo phá vài cái khẩu tử. Hơn nữa kia quần áo cũng không biết là khi nào làm, tay áo khẩu đều mà hỏng rồi. cố Bảo Điển thượng tuổi sau, mặc dù ăn lại hảo, người này cũng bắt đầu rất trọng, trước kia quần áo có chút thiên đại, cố kiến nghiệp là cái hiếu thuận, tự nhiên sẽ không chính mình xuyên tân y hề phục làm cha mẹ xuyên cũ. Ở nhà, có thứ tốt khuê nữ là đệ nhất phân, cố Bảo Điển cùng miêu thúy hoa chính là đệ nhị phân, những cái đó thiên đại quần áo miêu thúy hoa nghĩ, liền sửa lại sửa với lúc có thể cho lão nhị xuyên. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào vật cũ lại lợi dụng cơ sở thượng, đánh đáy lòng, miêu thúy hoa nhất để ý vẫn là chính mình bảo bối ngoan ngoãn, còn có tiểu nhi tử một nhà, làm nàng lấy lại nhiều điểm đồ vật cấp mặt khác nhi tử, miêu thúy hoa liền không nhất định bỏ được. Nhanh lên đi, lúc này ngươi ba phòng trừng cũng còn không có bắt đầu làm việc, làm hắn chạy nhanh thử xem này quần áo, còn có các ngươi tam thúc từ bên ngoài tới cấp các ngươi đồ vật. Ta cung cấp trang túi, một khối lấy về ra đi. Miêu Thúy Hoa nhìn trên bàn bãi ba bà cái hộp bút chì dứt khoát một khối nhét vào trong bao, nàng biết đó là bảo bối ngoan ngoan cho các nàng tam tỷ muội mua. Lúc này cố Tú muốn cự tuyệt nói liền khó nói xuất khẩu, chỉ là đánh đáy lòng cảm kích tam thúc một nhà, nghĩ trở về sau an an muội muội đi học, nhất định phải đem nàng xem trọng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ. cố Xuân trong lòng cũng là như vậy tưởng. Đối với hai thiện lương tiểu cô nương tới nói, mãi ngoại ra cùng tiểu thúc ra là đối bọn họ tốt nhất người. Điểm này, liền ba mẹ cũng so ra kém. Đương nhiên, hiện tại ba ba cũng là thứ tốt, chỉ là mấy tỷ mội trong lòng còn cảm thấy có chút thấp phỏng. Lo lắng biến hảo ba ba, nào một ngày sẽ bỗng nhiên biến trở về đi. Cố lệ còn tưởng cùng chính mình kim quy tế bồi dưỡng cảm tình đâu, đã bị cố tú hai cái cấp theo trở về. Dọc theo đường đi còn có chút không vui mà lấy giày đá chấm đất, đi một bước, mang theo một trận bùi bạm. Lệ Ni Nhi, ngươi đừng như vậy đi đường, ngươi hiện tại giày chỉ còn lại có này một đôi, nếu là phá, ngươi liền không giày xuyên. Cố Tú có chút đau lòng mội mội trên chân giày, đối với Cố Lệ nhắc nhở nói. Cố Lệ đang muốn phản bắt đầu, đồng nhiên nhớ lại tựa hồ hiện thực chính là như vậy, nhìn trên chân xám xịt giày vải, lùi về chân. các ngươi đều cho ta đứng lại Trong bủi cỏ đống nhiên vụt ra tới hai người, đem cố lệ mấy cái ngăn cản xuống dưới. kia người nhà lại cho các ngươi cái gì thứ tốt, chạy nhanh cho ta dậy ra tới. Cố Hồng đôi tay cam eo, hung hổ mà đối với cô Tú mấy tỷ muội nói đến, đệ đệ Cố Hướng Quốc ở một bên hát đệm, chính là, nhất định có thứ tốt, ngoan ngoan cho ta giao ra đây. Cố Hồng cùng Cố Hướng Quốc chính là biết tam thúc một nhà từ bên ngoài trở về, mang theo không ít thứ tốt, vừa mới bọn họ còn nghe nói trong thôn hải tử đều phân tới rồi mấy viên kẹo đâu tham ăn huynh muội hai người nhưng thật ra cũng nghĩ tới đi, chỉ là bọn hắn có chút sợ cố hướng văn mấy huynh đệ, mặc dù này miệng lại thèm, cũng không cái kia lá gan đi. Cố tú mấy tỷ muội luôn luôn đều là nhắc gan, đoạt các nàng đồ vật, liêu tới các nàng cũng không dám cùng người trong nhà cáo trạng, cố hồng cùng đệ đệ tính toán, liền tại đây nhất định phải đi qua chi trên đường đem người ngăn lại tới. Hào ra hỏa, Như vậy đại một cái bao vây, bên trong nên có bao nhiêu đường A. Cố hồng nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo dùng hung ác mà ánh mắt nhìn đem hai cái mội mội hộ ở phía sau cố Tú Ngươi nếu là không lấy ra tới, tiểu tâm ta tấu ngươi. Cố hồng phất phất tay thượng thủ cổ tay thô gậy gỗ, nàng bộ dáng cực kỳ giống thân mụ vương ai, vóc người không cao, thấp lẻ thẻ, đôi mắt không lớn, mắt một mỹ mị thành một cái phủng, miệng thật dày, nhưng thật ra mùi di chuyển cố ra người. Cao thẳng đỉnh, tổng thể tới nói liền không phải cái xinh đẹp cô nương, may mắn bởi vì tính tình lười. Vương Mai đối đứa con gái này cũng còn tính yêu thương, làn ra so với trong thôn cùng tuổi nữ hài còn xem như bạch, nhìn qua mới hảo chút. Bất quá chính là như vậy, ở cố gia mấy tỷ muội bên trong, nàng cũng là xấu nhất. Lúc trước cô kiến quân tìm tức phụ, coi trọng chính là Vương Mai kêu lược hiện cường tráng hình thể, cho rằng như vậy nữ nhân làm việc ra sức có thể giúp trong nhà giảm bất gánh nặng, đối mặt yêu cầu liền không như vậy cao, mà cố kiến đảng tìm tức phụ, coi trọng chính là điền phương kia Trương Thanh Tú mặt, kỳ thật hai huynh đệ lớn lên đều không tồi, liền bởi vì tức phụ bộ dáng khác nhau như trời với đất, sinh hạ tới khuê nữ cũng có chính lệnh. Càng Miễn bản cố nhã cẩm, nàng không gả chồng thời điểm chính là làng trên xóm dưới một chi hoa, lúc trước bị cố kiến nghiệp này chuyên ăn cỏ gần hàng con thỏ ngậm trở về, bị thương nhiều ít nam thanh niên tâm a Cố Hồng không quen nhìn nhị thúc ra mấy cái muội muội, rất lớn trình độ thượng này mặt liền chiếm trọng đại tỷ trọng, nàng năm nay đã 13, nên thông suốt cũng không sai biệt lắm thông suốt, trong thôn nữ hài tử 16, 7 tuổi gà chồng rất nhiều, Cố Hồng có Vương Mai như vậy một cái ái nói thầm thân mụ, tự nhiên trưởng thành sớm mà cũng so bạn cùng lứa tuổi tới mau. Nàng đọc sách thực ra sức, bởi vì nàng biết, chính mình nếu là muốn thoát khỏi dân quê thân phận, cũng chỉ có thể dựa đọc sách, chỉ có thi đậu trung chuyên Đến lúc đó trở thành một người quang vinh công nhân, nàng mới có cơ hội gả đến trong thành đi. Đáng tiếc nàng gương mặt này, thật sự là quá không thêm phân, nếu là nàng có thể có trước mắt mấy tỷ mội như vậy tối ra, nàng liền không cần sầu như vậy nhiều. cố Tú cũng không biết nói cái này hung ác đại đường tỷ trong lòng nghĩ cái gì, này trong bọc đầu trừ bỏ an an cho các nàng mang lễ vật, còn còn mãi mãi cho các nàng trang ăn ngon cùng ba ba quần áo, như vậy quan trọng đồ vật. Nàng cũng sẽ không làm đại đường tỷ đoạt lại đi. Đây là chúng ta đồ vật, ta sẽ không cho ngươi." Cố Tú đem đồ vật hướng sau lưng một phóng, Miễn cưỡng trưởng là gan đối với Cố Hồng nói đến. Từ nhỏ đến lớn bị cái này Đường tỷ khi dễ quán, Cố Tú trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, Cố Hồng nhìn chuẩn chính là này nhất nhất điểm, bằng không cũng sẽ không đối với các nàng mấy tỷ muội xuống tay. "Là ngươi lấy tới liền lấy tới, phí như vậy nói nhiều." Cố hồng xem này mấy tỉ muội là ăn gan hùn mật gấu, cũng không kiên nhẫn cùng các nàng dây dưa, sợ quá một hồi liền có đại nhân lại đây, dứt khoát liền thượng thủ minh đoạn. Không chuẩn ngươi lấy chúng ta đồ vật. Cố lệ trực tiếp thượng miệng cắn cố hồng tay, đau đến cố hồng quất thẳng tới khí. Thiếu nha đầu tạo phản đâu Cố hồng khí đỏ mắt, cầm gậy gỗ liền phải chiều cố lệ đánh đi, cố xuân cùng cố tú cũng không thể nhìn mội mội bị đánh à. Nhớ tới ngày đó nãi nãi cho các nàng làm chủ đánh chiêu mãn thương hai huynh đệ khi cái kia kính, la lên một tiếng nhào lên đi, cùng cố hồng tư đánh vào một hối. Cố hồng đều trận tròn mắt, trước kia chỉ cần nàng dọa một cái, này mấy tỷ mội liền không có can đảm, như thế nào lần này hoàn toàn không giống nhau, còn dám cùng nàng động thủ. Quốc tử, ngươi ngây ngốc làm gì, giúp tỷ đánh chết này mấy cái đồ đê thiện. Cố hồng đi theo thân mụ nhưng không học cái gì hảo. Thu tục nói há mồm liền tới, bất quá nàng ở trong trường học đầu vẫn là thực chú ý này đó, rốt cuộc nàng làm hậu tưởng thượng chung chuyên người, cũng không thể cấp lao sư lưu lại cái gì hư ấn tượng. cố hướng quốc chính vùi đầu ngồi xổm trên mặt đất, lục soát bị cô tú ném ở một bên trong bọc thức ăn đâu hàn hướng trong miệng tắc 4-5 viên kẹo, mong rằng trong lòng ngược suy một ít, lúc này mới không tình nguyện mà đứng dậy, giúp đỡ tỉ tỉ đánh người. Người dám động chúng ta một chút thử xem. Cố lệ thanh âm có chút sắc nhọn, nhìn cố hướng quốc giận hung hăng mà nói đến, có thể là vừa mới đánh nhau thời điểm ra điểm hãn, hơn nữa hiện tại ngày phơi, cố lệ mặt có chút mồ hôi nhỏ dọn, phiếm một chút mạch. Cố hướng quốc tự hồn là bị dọa tới rồi, bước chân dừng một chút, nhất thời không dám lại qua đây. Ta nói cho ngươi, chúng ta mấy tỷ muội không phải trước kia như vậy nhậm các ngươi khi dễ người về sau các ngươi còn dám trêu chọc chúng ta. Chúng ta là sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha của các ngươi." Cố Tú trên mặt mang theo điểm trảo thương, Cố Hồng quá xấu rồi, đại nhân đều là hướng về phía mặt, bất quá nàng cũng không chiếm nhiều ít tiện nghi, rốt cuộc vừa mới các nàng là tam đánh một đâu, Cố Hồng lúc này chẳng huống, hiển nhiên so các nàng thảm hại hơn. Nhìn như vậy Cố Hồng, Cố Tú đương nhiên phát hiện, chính như ngài nói nói, phản kháng cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, chỉ cần nàng dám Xuân ni nhi lệ ni nhi chúng ta đi. Cố tú nhặt lên một bên bao vây, nàng còn không biết bên trong kẹo bị cố hướng quốc trộm đi một ít, chiều cố hồng hư một tiếng, tam tỉ mội hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà, giống như là đức thắng tướng quân, chính là đánh triệu mãn thương huynh đệ ngày đó, cũng không gặp các nàng như vậy vui vẻ quá. Cố lệ tự nhiên đã nhận ra hai cái tỷ tỷ biến hóa, trong lòng vui vẻ, càng là quyết định muốn cho mấy tỉ mội cùng miêu lao thái nhiều tiếp xúc chú ý. Đi theo lão thái thái có thịt ăn, đây là cố lệ xuyên qua tới nhiều thế này nhật tử, lớn nhất thể hội. Cố hướng quốc, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền nhìn các nàng mấy cái đánh ta a Cố hồng khí thét trói thai, nhìn chính mình thích nhất quần áo bị mấy tỷ mội xả cái khẩu tử, nghĩ đến về đến nhà nàng mẹ liễu lo niệm cảnh tượng, càng thêm tơi khí. Cố hướng quốc ánh mắt lué lué, được rồi, ta đều cấp được đồ vật, này kẻo phân ngươi mấy viên. Vương Mai đau Hải tử Chính là hai đứa nhỏ bên trong, càng cưng khẳng định vẫn là cố hướng quốc đứa con trai này, đương nhiên, đối nữ nhi nàng cũng không bạc đãi nhiều ít, ở nhà điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng cũng là nguyện ý làm khuê nữ niệm thư. Vừa mới chỉ cần ngươi giúp ta, là có thể đem đồ vật đều đoạt lấy tới, ngươi vì cái gì không động thủ. Cố hồng vẫn là khí, trước kia chính mình cùng đệ đệ đều phối hợp thực tốt, như thế nào lần này hắn liền bay hơi đâu Cố hồng nhưng không có quên. Nhà mình đệ đệ vừa mới đáy mắt hiện lên kia ti chỗ dạ. Hắn vừa mới nhìn tựa hồn là cố lệ kia nha đầu, chính là đối kia nha đầu, hắn có thể có cái gì hảo tâm hư, cố hồng không rõ. Được rồi, ngươi có phiền hay không à, này kẹo ngươi ái muốn hay không, không cần ta liền chính mình ăn. Cố hướng quốc có chút không kiên nhẫn mà nói đến, thật đem đồ vật đều đoạn, ngươi không sợ nãi tìm ngươi à. Ta đi tìm nhị cầu bọn họ đi chơi, chính ngươi về nhà đi thôi. Dứt lời vội vàng chạy, còn mang đi sở hữu kẹo. À, cố hồng nắm bên cạnh cỏ đuôi cho một trận thét trói thai, khi kêu ba cái bỗng nhiên học được phản khá ngội mội, lại tức cái kia một chút đều không hướng về chính mình đệ đệ. Quả nhiên cái gì đều là giả, chính mình có mới là thật sự, nàng nhất định phải nỗ lực, thoát khỏi này cần tôi ở nông thôn, nàng muốn đi thành phố lớn, nhưng cái đó thanh niên trí thức trong miệng miêu tả phồn hoa địa phương. Cố hồng dưới đáy lòng âm thầm thể, Thời gian như bóng câu qua khe cửa nháy mắt 5 năm thời gian trôi qua lúc trước cái kia tiểu béoôn cô an An cũng thành công chịu điều thành một cái chỉ có hơi hơi béo xinh đẹp tiểu cô Nương lúc này nàng chính ăn mặc một kiện đã sớm đã không mặc y rể phú cũ tay áo cao cao vắn khởi trên người còn hệ một cái hôi bố ô Vương tiểu bố đầu đứng ở bể bếp trước định liệu trước một bộ đầu bếp bộ dángmại nấu ăn thời điểm không phải đều sẽ thêm muối sao An An ngươi đã quyền bỏ thêm Cô hướng võ nhìn muội muội dẫm lên ghế nhỏ múa may đồ ăn sạn, tưởng ở một bên thế nàng hỗ trợ. Là muốn phóng múa ấy, nhưng cũng không phải hiện tại phóng A. Cô An An bị nói là muốn hỗ trợ, trên thực tế chính là gây sự ca ca cấp khí chứ. Một tay cắm eo, một tay cầm chính mình sèn nhỏ, chỉ vào nhị ca làm hắn đi ra ngoài. Lúc trước tròn vo quả táo mặt rốt cuộc trường ra cảm, biến thành trứng ngưỡng mặt, bởi vì trên mặt thì thiếu, đôi mắt phẳng phất lớn hơn nữa. Hơn nữa kêu mật phiến lông mi, liền cùng bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Bởi vì bị phòng bếp nhà bếp hân, cô An An gương mặt hơi hơi có chút phím hồng, đỏ bừng làm người có điểm muốn cắn thượng một ngụm, nếm thử có phải hay không giống thoạt nhìn như vậy ngọn. Thái Dương tiểu toai phát dính ở cái chán, mặc dù là sinh khí trứng mắt, cũng làm người cảm thấy nhìn qua ngây thơ hố khả nhận, nhìn không được mà có chút thích. Chính là, ngươi biết cái gì là nấu ăn sao? Cố hướng văn xem thực ai mắng đệ đệ vui sướng khi người gặp hỏa mà nói đến. An ăn à, nói lên nấu ăn, đại ca có thể giáo giáo ngươi. Cố hướng văn định định ngực, cảm thấy bằng chính mình ngần ấy năm quan sát, vẫn là có thể cho bảo bối mội mội một chút chỉ đạo. Hiện tại căn bản liền không phải thêm mối thời điểm, hẳn là thêm rõ ràng là du à. Ha ha, dù là nấu ăn phía trước thêm. Không cần phải nói, gây sự cố hướng văn cũng xám xịt bị mội mội đuổi ra nhà bếp. Nên đón xong bảo thai đệ đệ khinh bị ánh mắt, hai huynh đệ kêu thảm bận đánh vào một khối. Hắc hắc hắc! Thúy Hoa liền đứng ở nhà bếp tủ bắt thượng, nó cảm thấy, An An đem kia hai gây sự quỷ đổi đi, chính là vì nghe nó vi đại ý kiến. Vớt, ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. Không chờ Thúy Hoa mở miệng, cố An An liền cảnh giác mà trước bài trừ lớn nhất gây sự nhân tố. Thúy Hoa tức khắc liền hệ hỏi, kéo tùng đỉnh đầu ngốc bao, ủy khuất lộc cục mà bay đi ra ngoài. Không nên ở đây người đều đi rồi, cô An An cuối cùng có thể tỉnh hạ tâm tới phát huy, hôm nay là nãi nãi sinh nhật, nàng chính là chuẩn bị cấp nãi nãi một cái đại đại kinh hỉ đâu Cô An An cho chính mình cố lên khuyến khích, nhìn nhiệt tâm mà giúp chính mình nhóm lửa tiêu tòng diễn, cho một cái cảm kích đôi mắt nhỏ. Tiêu tòng diễn gục đầu xuống, 5 năm đi qua, tiêu tòng diễn cũng trưởng thành thành một cái 14 tuổi thanh niên, khi còn nhỏ xem ra quá mức xinh đẹp ngũ quan, cũng dần dần trường ra góc cạnh càng thêm tuân tú. Hắn mặt mày có chút hẹp dài, cười rộ lên thời điểm, cho người ta có chút tà tứ hương vị. Lúc này hắn túi đầu đắc ý cười cười, nghĩ vừa mới bị đuổi ra đi hai người một chim. Cùng hắn tranh, đều là cạn bã.